Cuối cùng một câu hỏi đến điểm từ thượng, đinh mục Trạch nội tâm xấu hổ đến muốn tìm cái khe đất chui vào đi, rõ ràng trong lòng không phải như vậy tưởng, nhưng vì mặt mũi, há mồm quỷ biện. Bởi vì ta sợ là ta hiểu lầm ngươi, cự tuyệt sớm xấu hổ, hiện tại ta đã biết, có thể chính thức cự tuyệt ngươi. Nguyên bản còn muốn hỏi hắn vì cái gì cho nàng kẹp thì đâu, hiện tại xem ra không cần, bởi vì trong miệng của hắn khẳng định nói không nên lời cái gì lời hay. Trên mặt có tươi cười dư ôn đêm phiên trầm, trong nháy mắt lạnh xuống dưới xinh đẹp hai tròng mắt trung phóng xuất ra một loại gần như thù hận ánh mắt nàng híp híp mắt cắn răng phùng trong miệng giống hàm khối đường nơi dường như nhỏ giọng nhanh chóng nói thầm một câu Đinh Mục Trạch về sau ngươi sẽ gặp báo ứng nói xong nàng liền xoay người chạy Đinh Mục Trạch nhìn nàng tức tha đầy đặn bóng dáng hiện tại không như vậy béo chạy khởi lộ tới thân mình linh hoạt nhiều eo không thô cái mông nhưng thật ra đĩnh, tiểu thật sự toàn thân đều thấu đẩy mê người hai chữ không cần về sau hiện tại hắn không phải gặp báo ứng sao Cả ngày thấy nàng liền ruột gan côn cạo, còn không phải gặp báo ứng sao. Hắn cũng không biết nên lấy nàng làm sao bây giờ, trực tiếp truy sao. Kia chưa bao giờ là hắn đinh mục trạch phong cách. Hắn liền tính thích liễu ngưng mai như vậy nhiều năm, cũng chưa từng có đối liễu ngưng mai chân chính thổ lộ quá một lần, hiện tại đến phiên đêm phiên châm. Hắn vẫn là mại không ra kia một bước. ngày hôm sau, đêm quân lâm đi quân bộ, liễu ngưng mai đi bệnh viện đi làm, hơn nữa muốn bắt đầu làm. Hảo Tân làm bệnh viện chuẩn bị, Tống Hàm Ngọc phải về trường học. Chỉ có đêm phiên châm một người ngốc tại trong nhà nhàm chán. Đêm Quân Lâm muốn cấp Lâm Thâm cùng Tống Hàm Ngọc chế tạo cơ hội, hắn đối Lâm Thâm nói, "Ngươi làm binh lính lái xe, ngươi đi đưa Tống Hàm Ngọc đi." Hắn đem chìa khóa xe ném cho Lâm Thâm, Lâm Thâm tiếp được, xoay người giơ tay, lại đem chìa khóa xe ném cho hắn bên người binh lính. Hắn đối binh lính nói, "Ta liền không đi, ngươi đi đem Tống tiểu thư an toàn đưa đến trường học." "Là?" Kia binh lính cầm chìa khóa xe đi rồi. Giờ phút này Tống Hàm Ngọc đã ngồi ở trong xe. Nàng ánh mắt chờ mong mà nhìn cổng lớn Lâm Thâm, phương hướng. Nàng đương nhiên hy vọng Lâm Thâm có thể đưa nàng, nhưng cuối cùng nàng nhìn đến kết quả, vẫn như cũ là trốn không thoát thất vọng nhà giam. Binh lính một người tới, nàng ánh mắt một chút ám chìm xuống, nói cho chính mình, không nên có hy vọng xa vời. Có hy vọng xa vời, sẽ có đau. Chờ xe khai đi rồi, đêm quân Lâm đi đến Lâm Thâm bên người, nhìn như trong lúc vô tình mà nói, ngươi sẽ không một chút đều không thích tống hàng ngọc đi. Ta thấy ngươi xem ánh mắt của nàng. Không giống A. Lâm thâm mặt vô biểu tình hồi đêm quân Lâm, tuy rằng ngươi là thiếu soái nhưng không phải ta trong bụng rung đũa, ta không thích nàng. Hắn đang nói cuối cùng những lời này thời điểm, cảm giác hình như là chính mình ở chính mình đầu quả tim mánh cắm một đao, máu tươi đầm địa mà đau, lại làm hắn có trả thù thống khoái cảm, vì Tống Hàng Ngọc báo thủ. Khiến cho loại này cảm xúc tiếp tục tra tân chính mình đi, đây là hắn thiếu Tống Hàng Ngọc. Liêu ngưng mai tới rồi Ngọc thành tây bí hề viện sau. Phát hiện dêm cùng tống kha đem bệnh viện xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, này lệnh nàng rất là vui mừng. Nhưng tưởng tượng đến Kiều Dĩ Hân đã từng nói qua, Chu Thành Long đã đem nhà này bệnh viện bán cho Kiều Dĩ Vân, Liễu Ngưng Mai liền lo lắng sốt ruột. Vừa lúc gặp nàng đang muốn chuyện này khi, Chu Thành Long cánh tay hạ kẹp đen bóng ra châu bao, một thân tây trang dài ra, trong sáng cao giúp dài ra, bước chân cao điệu, rào rạt mà đi đến. Liễu viện trưởng, Liễu viện trưởng, đã lâu không thấy à, nghe nói ngươi vẫn luôn ở tìm ta à? Ta đi tranh Thượng Hải, nói chuyện bút đại sinh ý, ta cùng ngươi nói à, này một chuyến, ta nhưng kiếm lời không ít, trong chốc lát ta muốn thỉnh toàn bệnh viện người ăn cơm a, ha ha ha ha. Nhìn Chu Thành Long cả người lộ ra thành công thương nhân cái loại này khí phách hăng hái phát tài dạng, Liễu Ngưng Mai liền cảm thấy, cái này Chu Thành Long, quả nhiên trời sinh chính là một cái thương nhân nguyên liệu, hắn phát tài thật đúng là hợp tình hợp lý, bất quá, Liễu Ngưng Mai hiện tại không quan tâm này đó, nàng chỉ quan tâm Ngọc Thành Tây Ý ỉa viện thế nào. Nàng công bằng, nói thẳng không cố kỵ, "Chu tiên sinh, ta tưởng tiểu quan lớn cùng tiểu Dĩ Vân sự, ngươi hẳn là nghe nói, mà khác ta không quan tâm, ta chỉ nghĩ làm rõ ràng, tiểu Dĩ Vân từng tới bệnh viện nói, nhà này bệnh viện ngươi đã bán cho nàng." "Đây là có chuyện gì?" Chu Thành Long biết Liễu Ngưng Mai lo lắng cái gì, lập tức nghiêm trang mà giải thích nói, "Ai nha, Liễu viện trưởng, điểm này ngài đừng lo, nhị thiếu soái đã sớm thế ngài an bài hảo." "Quân lâm, hắn làm cái gì?" Liễu Ngưng Mai kinh ngạc, Việc này nàng không biết, không phát hiện, đêm quân lâm càng là không có cùng nàng để qua. Chu Thành Long Nhãn Châu vừa chuyển, đây là cái cỡ nào có thể lấy lòng nhị thiếu soái cơ hội à, hắn lập tức gió chiều nào theo chiều ấy mở miệng. Ai nha, nhị thiếu xoáy đối liêu viện trưởng ngươi cảm tình, thật là lệnh tại hạ kính để không thôi à, trước đó vài ngày, chúng ta không phải cùng nhị thiếu xoáy gặp qua một mặt sao. Lúc ấy nhị thiếu xoáy muốn giết ta, phu nhân ngài đại nhân đại nghĩa đã cứu ta một mạng. Liêu ngưng mai ánh mắt phiêu một chút. Việc này không đề cập tới cũng liền thôi, nhắc tới khởi, nàng liền có điểm trọng dạng, này rõ ràng chính là đêm quân lâm ủy lớn hiếp nhỏ, cấp Chu Thành Long thiết bay dập à. Nàng không tin lấy Chu Thành Long trí tuệ nhìn không ra tới, hắn chỉ là khuất với nhị thiếu xoáy uy dưới mà thôi, mà giờ phút này cái này Chu Thành Long còn có thể đem ủy khuất nói được như thế mang ơn đội nghĩa, nàng cũng thật sự không thể không bội phục người như vậy. Chu Thành Long vẫn như cũ thản nhiên, vui sướng mà nói, khi đó, ngươi đi trước. Nhị thiếu xoáy không phải nói hắn muốn thượng vế nút cửa sao. Hắn kỳ thật chỉ là ở trong phòng lại đối ta tiến hành rồi một phen cảnh cáo, nhị thiếu soái trí tuệ hơn người, đoán được tiểu dị hơn lợi dụng ta tới đầu tư bệnh viện, khẳng định kế tiếp sẽ có hành động, vì thế liền trước tiên cho ta gõ chung cảnh báo, cũng cho ta 31 vạn nguyên. Cho người như vậy nhiều tiền làm gì? Liêu ngưng mai nhất thời không có hiểu thấu đáo. Chu Thành Long nhấp môi cười, người nghĩ lại. Trong giây lát bừng tỉnh đại ngộ, liêu ngưng mai trống sáng ngời mà đôi mắt nói. 31 và Nguyên, có phải hay không đem ngươi ở Ngọc thành bệnh viện cổ phần đều cấp mua đi rồi? Chu Thành Long một phách bàn tay, vẻ mặt lấy lòng mà cười một cách định nọn, liêu viện trưởng quả thực thông tuệ hơn người A, chính giải. Không thể không nói, liêu ngưng mai trong lòng là chấn động, nàng trước nay không nghĩ tới, đêm quân lâm ở sau lưng còn vì nàng đã làm loại sự tình này. Trong lúc nhất thời, nàng nội tâm có điểm phức tạp, cũng có chút loạn, không biết chính mình suy nghĩ nên đi chạy đi đâu. Tiểu tiểu dĩ vân vì cái gì nói ngươi là bán cho nàng? Đây là liễu ngưng mai càng thêm để ý sự. Chu thành long trên mặt toát ra một tia ngượng ngùng biểu tình, lại vẫn như cũ cười nói, cái kia. Điểm này còn hy vọng liễu viện trưởng ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, không cần cùng ta chấp nhận, ngươi xem ta đi, không quyền không thế, chính là một cái bình thường thương nhân. Tiểu dĩ vân nàng nói muốn muốn ta đem bệnh viện bán cho nàng, ta nào dám nói một cái không tự a, nhưng là ta càng không dám đắc tội nhị thiếu soái không phải, lại nói. Bệnh viện đã là nhị thiếu soái, ta cũng không quyền bán cho nàng nha, cho nên à, ta liền ở cùng kiểu dĩ huân thiêm chuyển nhượng hợp đồng. Thời điểm, qua loa mà ký một cái tên giả, nàng lúc ấy trong đầu nghĩ đến là như thế nào dọn đảo ngươi, cho nên hẳn là không chú ý, nhưng sau lại, nàng khẳng định là phát hiện. Hắn công đạo đến vẻ mặt thành khẩn cùng lấy lòng, lại vẫn là che giấu bộ phận chân tướng, tỉ như, vừa mới bắt đầu hắn là cùng Tiểu dĩ huân hợp mưu tưởng được đến bệnh viện, đem liếu ngưng mai đổi đi, từ giữa thu hoạch lợi nhuận kết cho nên tiểu dị huân lại sau lại cùng hắn thiêm chuyển nhượng hợp đồng thời điểm mới có thể đối hắn không bố trí phòng vệ bị cho rằng bọn họ là một đám ai ngờ hắn sớm bị nhị thiếu soái dùng thế lực bắt ép phản chiến sau lại hắn cũng xem minh bạch liền tính không có nhị thiếu soái từ giữa chặn lại hắn bắt được nhà này bệnh viện nếu là không có liều ngưng mai như vậy viện trưởng chống này bệnh viện sớm muộn gì cũng đến đóng cửa hắn may đến lô sạch vốn như bây giờ khá tốt đêm quân lâm còn làm hắn kiếm được một vạn Hắn thật đúng là rất cảm kích đêm quân lâm cùng Liễu Ngưng Mai đôi vợ chồng này, làm khởi đại sự tới kia phân đại khí cùng nghĩa khí không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn đột nhiên cảm thấy, Liễu Ngưng Mai cùng đêm quân lâm là một loại người, cho nên Liễu Ngưng Mai mới là đêm quân lâm chân chính muốn nữ nhân, tiểu dị vân cũng không phải, có lẽ trước nay liền không phải. Chương 162 chiêu đầu thất bại, phải nghĩ biện pháp. Đêm quân lâm lạnh lùng nhìn Vương Lỗi Lạc liếc mắt một cái không cổ họng ra tiếng, nhân ra một bộ việc công sử theo phép công. Đại công vô tư bộ dáng, hắn nếu lại tính toán chi ly, có vẻ chính mình quá hẹp hòi, chính là, hắn vẫn như cũ cảm thấy tiểu tử này khẳng định đối hắn phu nhân còn chưa có chết tâm. Danh sách cho ta xem. Hắn rội ra tay, cường thế bá đạo. Nam nhân cũng có nam nhân mất cảm, vương lỗi lạc biết đêm quân lâm vì cái gì đối hắn có định ý. Hắn vẫn như cũ lệ phép mà đệ thượng danh sách phong thư, đêm quân lâm vừa định tiếp nhận tới, lại bị liễu ngưng mai một phen đoạt đi. Chuyện này ngươi liền không cần tham dự, ta sẽ nhìn làm. Liêu ngưng mai như vậy, đêm quân lâm thực không cao hứng, vì cái gì ta không thể tham dự. Ta còn tưởng đầu tư đâu. Chẳng lẽ nàng là tưởng cùng cái này vương lỗi là cùng nhau cộng sự, không nghĩ làm hắn tham dự. Liêu ngưng mai buồn cười, biết đến hắn là ghen, không biết còn tưởng rằng hắn là tiểu hài tử cao kinh đâu. Liêu ngưng mai kiên nhẫn mà cùng hắn giải thích, ta à, chính là không nghĩ làm ngươi đầu tư, tổng không thể ta làm mấy sở bệnh viện, đem nhà của chúng ta tiền tất cả đều dùng để mua bệnh viện đi, lại nói. Quân bộ tiền ngươi cũng không thể tùy ý vận dụng, một khi có chiến tranh rồi, quân sự thượng phải tốn tiền càng nhiều. Liêu ngưng mai nói được những lời này, đều quá có kiến giải, không khỏi làm ở đây hai vị nam sĩ đều yên lặng ở trong lòng vì nàng dơ ngón tay cái lên. Nguyên lai, like, nữ nhân cũng giống như nam nhi rộng lớn đại cục tầm mắt. Đêm quân lâm không lời nói nhưng nói. Liêu ngưng mai hứng hắn, ngươi đi về trước đi, buổi tối ta lại trở về cùng ngươi tinh tế lời nói. Vừa nghe liêu ngưng mai nhắc tới buổi tối hai chữ đêm quân lâm liền cảm thấy liễu ngưng mai nhất định là vì đuổi hắn đi mà cố ý dùng buổi tối hai chữ dụ hoặc hắn muốn cho hắn ngoan ngoãn nghe lời hắn biết rõ đây là liễu ngưng mai mưu kế lại còn cầm lòng không đậu ngoan ngoãn nghe lời hắn đứng lên túm nhẹ bước cả người tản ra bĩ khí tuấn dật tiêu xái vẻ mặt không tình nguyện mà hướng ra ngoài đi vừa đi vừa nói chuyện buổi tối tám khi trước cần thiết về đến nhà bằng không tiếp theo ta liền không dễ nói chuyện như vậy được rồi được rồi cần tuân phu quân đại nhân khẩu dụ Ngoan lạc. Đêm quân lâm trước khi đi, còn không quên sờ sờ liễu ngưng mai đầu, lấy này ở vương lỗi lạc trước mặt lại tú một phen đơn ái. Vương lỗi lạc. Đừng liễu ngưng mai khỏe miệng còn có thửa cười độ cung xoay người lại khi, vương lỗi lạc cũng mỉm cười nhìn như tự nhiên, kỳ thật trong lòng cực kỳ để ý mà mở miệng hỏi, thoạt nhìn các ngươi phu thê cảm tình thực dường như, ngươi, thực yêu hắn sao? Nếu nói liễu ngưng mai nguyên bản còn không có đặc biệt coi trọng vấn đề này, như vậy nghĩ đến vương lỗi lạc xem chính mình ánh mắt. Liễu ngưng mai liền cảm thấy, đây là một cái phi thường tốt cho thấy lập trường cơ hội. Nàng biểu tình bình tĩnh đi xuống, nghiêm túc thả chân thành mà nhìn vương lỗi lạc, rất sợ hắn nghe không rõ giống nhau, thân thiết mà trả lời hắn, vương công tử, ta không phải một cái sẽ dễ dàng đem chính mình giao cho ai người, trừ phi ta đem chính mình tâm, trước giao đi ra ngoài. Nói đến này phân, vương lỗi lạc đã minh bạch, nhưng Liễu ngưng mai tựa hồ còn cảm thấy không đủ dường như, lại nói được càng minh bạch một ít. Nếu ta không yêu... Cho dù có người cầm thương buộc ta, muốn ta mệnh, ta cũng sẽ không gả cho hắn. Vương lỗi lạc trong lòng nói không nên lợi là cái gì tư vị, hắn đã phi thường minh bạch, nàng thật sự không cần phải nói đến như vậy trắng ra, hắn sẽ không làm ra dây dưa với nàng, lệnh nàng thiền não sự tình. Liễu Ngưng Mai cũng cảm thấy Vương lỗi lạc là thật sự minh bạch, liền cười nói sang chuyện khác, ta đây đổi kiện quần áo, này liền đi theo ngươi mở học đi, có cái gì vấn đề, trên đường chúng ta nói chuyện. Thút, ta ở cửa trong xe chờ ngươi. Ấn. Quả nhiên, bọn họ chi gian vẫn là lấy bằng hưu cảm xúc lẫn nhau đối mặt, càng tự nhiên, cũng càng hài hòa nhiều. Dương liếu ngưng mai thay cho áo bờ lạc trắng, một thân thời thượng véo eo mỏng đầu trang phục tây bì quần tây, mắt tin ủng, nguyên bảo mũ, cả người tản ra trí thức chi mị cùng với thương nhân khí trước, xuất hiện ở vương lỗi lạc trước mặt khi, vương lỗi lạc liền cảm thấy, chính mình cái này đại nam nhân khí thế, đều mau bị Liễu ngưng mai áp đảo. Đại khái là hôm nay muốn đi nói sinh ý cho nên nàng trang điểm đến rất là trang phục công sở, mà ngày thường, hắn cũng gặp qua nàng xuyên váy hoặc sườn sáng khi, kia tràn ngập nữ nhân vị quyến rũ khí chất. Nàng thật là cái yêu tinh giống nhau nữ nhân, giống như có 72 biến, mà mặc kệ nào một mặt, đều tổng có thể cho người không tưởng được kinh hỉ, không đúng, nói nàng là yêu tinh là không đúng, bởi vì yêu tinh không có nàng thiện lương. Vương lỗi lạc tại nội tâm yên lặng mà tưởng, hắn có lẽ đời này đều không thể thật sự tiêu tan đối nàng kia phân tâm động cảm giác. Đi thôi. Liễu Ngưng Mai lên xe, cười đối Vương Lỗi Lạc nói: "Hảo." Vương Lỗi Lạc ở cùng Liễu Ngưng Mai nhìn nhau liếc mắt một cái sau, lập tức né tránh tầm mắt, không hề xem nàng, hắn sợ hai chính mình sẽ ném hồn phách, hoảng hốt ở nàng tuyệt sắc dung nhan chung, đã quên chính mình nên làm gì, không nên làm gì. Trên đường, Vương Lỗi Lạc cấp Liễu Ngưng Mai làm một ít đơn giản công đạo, có một việc, rất thật yêu cầu Liễu Ngưng Mai lựa chọn. Hai người thực mau tới đến ngũ cốc tiệm cơm chuyên dụng hội nghị đại sảnh, đại sảnh rất lớn. Là có thể cất chứa 100 người tới, mà hôm nay tới Ngọc Thành Phú Thương, có 12 vị. Cầm đầu chính là Ngọc Thành Thương Hội Hội trưởng Tôn Lão Bản, hắn cũng là lớn nhất thương hộ, mặt khác tiểu thương hộ đối hắn có điều dựa vào. Các vị Lão Bản hảo, xin lỗi, ngưng mai làm các vị đợi lâu. Liêu ngưng mai tay cầm cá sấu ra tay bao, giả dạng quả cảm, lưu loát, ngẩng đầu đỡ ngực, khi chất chắc tuyệt mà xuất hiện ở các thương hộ trước mặt. Các thương hộ bao gồm Tôn Lão Bản ở bên trong, cũng không dám xem nhẹ nàng trừ bỏ xem nhị thiếu xoáy mặt mũi hiện giờ liễu ngưng mai cá nhân ở ngọc thành uy danh cũng là nhà nhà đều biết không dung bỏ qua liễu viện trưởng khách khí chúng ta cũng vừa đến có thể cùng liễu viện trưởng như vậy nữ trung hào kiệt, nhân nghĩa chi sĩ nói sinh ý là chúng ta này đó tục thương nhân vinh hạnh a ha ha tôn lão bản cầm đầu mở ra hàn huyên đề tài những người khác liền đi theo phụ hòa lên là nha là nha hôm nay chúng ta thật là vinh hạnh chi đến ngọc thành có thể có liễu viện trưởng nhân tài như vậy Thật là Ngọc Thành chi hành a Tiếng phổ thông, lời khách sáo, này đó đều là người làm ăn cũ kỹ lộ. Liêu ngưng mai tựa hồ đối này đó cũng không xa lạ, cũng không có biểu hiện ra không thích hứng, nàng thực tự nhiên cũng gãi đúng châu ngứa mà tiếp được đại gia thân thiện lời nói. Đại gia đối ngưng mai thật là quá khen, ngưng mai thẹn không dám nhận, tin tưởng hôm nay có thể trình diện đều là lòng mang Ngọc Thành bá tánh có thức trí sĩ, ngưng mai ở các vị tiền bối cùng lão bản trước mặt, là không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật, ngày sau hợp tác còn muốn thỉnh các vị lao bản nhiều hơn thông cảm ngưng mai không đủ chỗ. Ha ha ha ha, liêu viện trưởng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, còn như vậy khiêm tôn có lễ, đúng là khó được a Đúng vậy đúng vậy, thật sự rất khó đến. Liêu ngưng mai đem các vị lao bản ngông ngỡ cấp chụp trôi chạy, các vị lao bản đều một bộ vui vui vẻ vẻ nói sinh ý bộ dáng, chỉ là, trong đó đi đầu tôn lao bản, vừa thấy chính là cái khó hầu hạ chủ Mọi người đều vào tòa, Liêu Ngưng Mai liền thay một bộ việc công xử theo phép công nghiêm cẩn thận sắc, mở ra hội nghị đề tài. "Các vị đối với tham cổ kế hoạch báo danh biểu, ta đều xem qua, những người khác tham cổ kế hoạch đều không có vấn đề, chỉ có một vị có vấn đề, còn cần tinh tế hiệp thương." Đang ngồi các vị đều đem ánh mắt nhìn về phía Tôn lão bản. Tôn lão bản hơi hơi mỉm cười, tự cao tự đại thản nhiên địa điểm một cây xì gà, kẹp nơi tay chỉ trùng, thật sâu hút một ngụm, khít mây nhà khói lượn lờ ở trước mắt, thuần hoàng đại kim giới tử ở hội nghị đại sảnh ánh đèn chiếu xuống, kim quang lấp lánh, hoàng đến người hoa cả mắt, trương hiển hắn mới là vị kia tài đại khí thô chủ, người khác khí thế đều giống như có thể bị hoàng yếu đi vài phần. liễu ngưng mai vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, nhìn tôn lão bản khiêm tốn mà nói, phi thường cảm tạ tôn lão bản nguyện ý tham cổ cái này bệnh viện hạng mục, giống tôn lão bản cấp bệnh viện đầu nhập nhiều như vậy tài chính, đây là khó được một kiện tạo phúc ngọc thành bá cánh chuyện tốt. ai? tôn lão bản đánh gãy liễu ngưng mai nói. Liêu viện trưởng không cần cho ta tăng bốc, ta chính là một cái thế tục thương nhân, ta đầu cái này hàng mục, hoàn toàn là nhìn chung chính phủ cùng Liêu viện trưởng thực lực, ta cảm thấy nhất định sẽ kiếm đồng tiền lớn, ta mới có thể đầu. Mặc kệ Tôn lão bản là vì cái gì, Ngưng Mai đều phải đại biểu Ngọc Thành bá tánh cảm ơn ngài, chỉ là Tôn lão bản ở tham cổ trong kế hoạch nhất tới, ngài muốn tham cổ 20% trở lên, còn muốn cổ phần khống chế quyền, điểm này xin thứ cho Ngưng Mai không thể tiếp thu. Mấy vòng Hàn Huyên quyết đấu lúc sau, Liễu Ngưng Mai rốt cuộc đem giấy cửa sổ đâm thủng, nàng hạng nhất là cái dứt khoát, lưu loát người, không muốn nét mực. Tôn Lão bản cùng đang ngồi các vị lão bản cũng là không nghĩ tới, Liễu Ngưng Mai thế nhưng cự tuyệt đến như vậy quyết đoán. Tôn Lão bản đường trường liền lãnh hạ mặt tới, hắn dương đầu liếc mắt mà nhìn Liễu Ngưng Mai, hỏi: ngươi không cần lại suy xét một chút sao? Liễu Ngưng Mai mỉm cười kiên nhẫn giải thích: Tôn lão bản, thứ ta nói thẳng, ta hiện tại thay quản lý Ngọc Thành Tây Y Liệt Viện, liền không phải từ ta cổ phần không chế. Bởi vậy ở ta đối các bệnh nhân triển khai cứu trị thời điểm, liền gặp được một ít trở ngại cùng phiên thoái, tân sáng tạo Trung Quốc và phương Tây Y kết hợp bệnh viện quy mô lớn hơn nữa, ta sẽ đầu nhập lớn hơn nữa tâm huyết, muốn quản lý nhân viên cũng sẽ càng nhiều, hơn nữa còn sẽ không ngừng có qua có lại, thỉnh thoảng rót vào. Mới mẹ máu, nếu ta không thể tuyệt đối cổ phần không chế, tương lai chúng ta hai bên phát sinh mâu thuẫn thời điểm, liền sẽ ảnh hưởng đến công tác của ta tiến trình, đây là ta trải qua phía trước kinh nghiệm giáo hấn. Tuyệt đối không thể tiếp thu cùng bao dung nhân tố. Nói giỡn, nếu cổ phần khống chế quyền rơi xuống này đó thương nhân trong tay, kia nàng sáng lập này bệnh viện chắc chắn trở thành gian thương nhóm kiếm chắc lợi nhuận kết xu thủ đoạn, còn làm sao có nghèo khổ bá tánh phúc lợi a. Nàng cấp ra kiên nhẫn giải thích đồng thời, cũng cấp ra tuyệt đối cự tuyệt lựa chọn, không có thương lượng đường sống. Tôn lão bản đương trường liền phiên mặt, không biết là thật sinh khí, vẫn là muốn dùng một loại khí thế tới kinh sợ tiểu cô nương. Hắn một phách cái bàn nói, Nếu như như vậy khó có thể câu thông, chúng ta đây liền không có gì hảo thuyết, hôm nay ta liền đem lời nói lược tại đây, không cho ta cổ phần khống chế 20% trở lên, không cho ta có được tuyệt đối cổ phần khống chế quyền, ta đây liền không tham đầu, những người khác tự tiện. Rơi xuống nói như vậy, tôn lão bản đứng dậy chạy lấy người. Vương lỗi lạc nhìn tôn lão bản bóng dáng, trong ánh mắt có vài phần nôn nóng, hán đảo không phải vì chính mình cấp, mà là vì liễu ngưng mai cấp. Mà khi hắn ánh mắt chuyển hướng liễu ngưng mai kia trường tuyệt sắc mà bình tĩnh khuôn mặt nhỏ khi, hắn liền suy nghĩ, có phải hay không chính mình nhiều lo lắng. Nhưng thật ra mặt khác thương hộ trên mặt xuất hiện cực kỳ khó xử biểu tình. Trong đó một cái vương lão bản nói, liễu viện trường A, ngươi xem này nhưng như thế nào cho phải A, chúng ta này đó tiểu thương hộ, đều cùng tôn lão bản có sinh ý lui tới, hắn là voi, chúng ta là con kiến, hắn là ăn thịt chủ, chúng ta đều là đi theo hắn ăn canh, này hắn nếu là không đầu, chúng ta đây. Cũng thật không dám đắc tội hắn a, Mặt khác hơn 10 vị thương hộ cũng đều tỏ thái độ. Là nha là nha. Chúng ta nếu đắc tội tôn lão bản, hắn về sau không cho chúng ta xin ý làm, chúng ta đây đều đến uống gió Tây Bắc đi a, Cho nên, chúng ta còn phải thỉnh liễu viện trưởng thông cảm chúng ta a, Vài vị thương hộ nói đều đứng lên, ý tứ này chính là phải đi. Vương lỗi là có chút sốt ruột, các ngươi như thế nào có thể như vậy đâu. Các ngươi sở dĩ đầu tư bệnh viện. Không phải cũng là cảm thấy liều viện trưởng có thể vì các ngươi kiếm được tiền sao? Kia cần gì phải sợ tôn lão bản? Ai? Lời nói không thể nói như vậy, liều viện trưởng bên này xác thật xem tướng một mảnh rất tốt, nhưng rốt cuộc phải đợi bệnh viện cái lên, còn phải hào chút thời điểm, mà tôn lão bản bên này cho chúng ta suy ý, lại là trước mắt là có thể thấy. Các ngươi làm buôn bán, dùng cái gì ánh mắt như vậy thiền cận, trách không được đều vẫn là một ít thương hộ. Vương lỗi là không vui mà nói thầm. Những cái đó thương hộ biết hắn là vương tiên sinh công tử, liền tính trong lòng bất mãn cũng không dám nhiều lời. Liêu ngưng mai liền bình tĩnh nhiều, nàng cười đối vương lỗi là nói, vương công tử chớ có xuất ruột, bên này vài vị thương hộ nếu không thể đầu tư liền thôi, ta phu quân nói như thế nào cũng là đường đường nhị thiếu xoái, phía trước hắn còn cùng ta nói, tùy tiện cho ta tìm mấy cái ngọc thành thương hộ liền đủ ta kiến bệnh viện, là ta chính mình không nghĩ dựa vào hắn, còn nói muốn cho nàng đối ta nhìn với con mắt khác đâu, hiện tại xem ra. Vẫn là tính, không bằng giao cho hắn đi làm tốt. Liêu ngưng mai quay đầu lại đối với vài vị tiểu thương hộ nói, không quan hệ các vị, ta phi thường có thể lý giải các người, các ngươi có thể đi trở về, này chỉ là việc nhỏ một kiện. Vài vị thương hộ ngơ ngác mà cho nhau nhìn xem, nhất thời có điểm vô pháp tiếp thu, nàng này liền tiếp nhận rồi cái này bọn họ không tham đầu sự thật. Nguyên bản bọn họ cũng đều biết tôn lão bản tâm tư, là muốn dùng phương pháp này uy hiếp liêu ngưng mai, được đến cổ phần không chế quyền, hiện tại xem ra. Nhân ra căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng A. Vài vị thương hộ đành phải hầm hực mà đi rồi, trở về lại cùng tôn lão bản thương lượng đối sách. Bọn người đi hết, vương lỗi lạc chạy nhanh hỏi, liếu viện trưởng nhị thiếu xoáy hắn, thật sự có thương hộ có thể kéo đầu tư sao? Khu! Liêu ngưng mai thở dài, ta nói bữa, Ngọc Thành hơi chút có điểm thực lực phú thương đều ở chỗ này, dư lại linh tinh một hai cái cũng khởi không đến cái gì tác dụng, cái này hạng mục lớn như vậy, ít nhất muốn một vạn khối đại dương. Tương đương thành tiền tệ, chính là hai trăm nhiều vạn nguyên, căn bản không phải một hai cái tiền trinh là có thể xây lên tới. Khu. Thời buổi rối loạn, chính phủ hiện giờ đang ở vì cả nước chiến sự dự trữ tài lực, cũng không dám lấy ra quá nhiều tài chính tới kiến bệnh viện, phương nam nơi đó chỉ sợ là sẽ không phê. Nếu phương nam bên kia có thể phê, hắn nhất định sẽ tận lực giúp nàng tranh thủ, chỉ tiếp, chính hắn cũng không có như vậy nhiều tiền, bởi vì giúp không đến nàng, hắn trong lòng sốt ruột bức hỏa, tâm sinh ấy nấy. Ngươi không cần đi theo ta suốt ruột, vốn gì chính là ta chính mình muốn làm sự, đều tìm chính phủ đòi tiền cũng không thích hợp, cha ngươi có thể giúp ta phê một miếng đất, ta đã vô cùng cảm kích, ta sẽ nghĩ đến biện pháp. chương 163 có người cầu hôn. Liêu ngưng mai trong mắt lóe kia phân kiên nghị quang, đột nhiên thật giống như biến thành một mặt có hình trùm tia sáng, chiếu vào vương lỗi lạc đáy lòng, làm hắn mạc danh cảm thấy, trong lòng lượng nhanh, dường như nàng như vậy thông tuệ nữ tử, nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, hơn nữa không dựa vào người khác. Hảo, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, chuyện này ta nghĩ lại. Liêu ngưng mai vừa nói nói như vậy, nàng đầu góc ở một bên nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ biện pháp. Hành, cái này hạng mục ta sẽ vẫn luôn theo tới cuối cùng, thẳng đến bệnh viện kiến thành. Ta lại rời đi ngọc thành, cho nên, lúc sau có cái gì yêu cầu ta làm, ngươi cứ việc cùng ta nói, nhất định không cần cùng ta khách khí. Hắn có thể vì nàng làm được sự rất có hạn, này một kiện, là hắn nỗ lực hướng hắn cha tranh thủ đến. Coi như là báo đáp liễu ngưng mai ơn cứu mạng cũng là hắn tưởng ở lâu ở bên người nàng một ít nhật tử duy nhất lấy cớ hắn nói xong vươn một bàn tay liễu ngưng mai cảm xúc thâm hậu mà cầm hắn tay thân thiết mà trở về hắn một tiếng hảo thông minh như liễu ngưng mai như thế nào đoán không được tâm tư của hắn nàng biết nếu nàng cự tuyệt nói hắn trong lòng nhất định sẽ rất khổ sở cho nên nàng quý trọng hắn tâm ý hoài lấy tràn đầy mà cảm kích tới đối mặt hắn nhân sinh thêm một cái bằng hữu như vậy cũng ra sao này may mắn, nàng cũng không chủ động đi thương tổn bất luận cái gì một cái không thương tổn quá nàng người, nàng cũng quý trọng mỗi một cái đối nàng chân thành lấy đại bằng hưu. Liêu Ngưng Mai nhân sinh có rất nhiều chuẩn tắc, nàng nguyên bản một ít non nớt cùng mở mịt, ở game cùng với bên người những người khác ảnh hưởng hạ, chậm dãi trưởng thành. Thừa như game nói, nàng sẽ chậm dãi trưởng thành vì che trời đại thụ. Liêu Ngưng Mai nện bước mới vừa bán ra ngũ quốc tiệm cơm nửa bước, đêm quân lâm phái tới binh liền lái xe tới rồi. Liêu Ngưng Mai trong lòng thở dài, Này xem ra nhị thiếu xoáy là vẫn luôn phái xe đi theo nàng lâu, nói vậy cũng vẫn là không yên tâm nàng cùng vương lỗi lạc ở bên nhau đi. Này phu thê gian tín nhậu A, thật là quá khó chân chính thành lập đi lên. Kỳ thật liễu ngưng mai không hiểu đêm quân lâm tâm lý, hắn chỉ là lo được lo mất, bởi vì quá để ý, ngược lại không dám hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn, bởi vậy cũng liền quá mức khẩn trương. Đêm quân lâm cũng không hiểu liễu ngưng mai nội tâm, bởi vì hắn không đủ thẳng thắn thành khẩn, cho nên nàng kỳ thật cũng không có cảm giác an toàn mà lẫn nhau muốn đối phương hoàn toàn tín nhiệm, trên thực tế, chính bọn họ cũng không có thể chân chính cấp đến đối phương. Hôn nhân trung nam nữ liền giống như đang ở mê cục, tự cho là chính mình đi lộ là đúng, lại một không cẩn thận, liền sẽ lâm vào ngõ cụt, không có đừng ra. Đêm quân lâm thấy liêu ngưng mai không đến tám khi liền về tới trong nhà, đối nàng biểu hiện thật là vừa lòng, hơn nữa hôm nay cái cả ngày mãn đầu góc đều nghĩ đến nàng ban ngày nói buổi tối khen thưởng hắn nói, bởi vậy hắn vui sướng chi tình mặc dù lại như thế nào chăng. Người ngoài cũng có thể từ hắn tuấn hứng phiêu nhiên trên mặt nhìn ra vài phần. Đến lúc này, nhìn đến liêu ngưng mai tới rồi trước mắt, hắn dứt khoát liền trang đều không trăng, làm cho đêm phiên trầm lâm thâm, dương tiêu, đinh mục trạch mặt, liền đem mới vừa vào cửa liếu ngưng mai ôm vào trong ngực, thật sâu hôn lấy cái chán của nàng. Người nhiều thật sự không thích hợp hôn môi, cho nên chỉ có thể hôn một chút cái chán, đỡ thèm. Lâm thâm cùng dương tiêu đem đầu vặn khai, trang nhìn không thấy. Đêm phiên châm một bên khái hạt dưa. Một bên mắt lé liếc đêm Quân Lâm cùng liêu Ngưng Mai, đối chính mình vị này ca ca vẻ mặt khinh thường. Chỉ là, nàng đột nhiên cảm giác có nói ánh mắt từ nàng sau lưng phong tới, đông nhiên quay đầu lại, quả nhiên đối thượng một đôi ý vị thâm trường đôi mắt. Đinh Mục Trạch giờ phút này chính nhìn nàng, mà nàng chính dương chính mình kia trương no đủ phấn hồng cái miệng nhỏ, trong miệng ngậm một viên hạt dưa, khái. Phúc, phúc. Đêm Phiên châm chạy nhanh quay đầu xấu hổ mà đem trong miệng hạt dưa ra phun rớt, làm sao bây giờ? Hào mất mặt. Hắn đến đây lúc nào, vừa rồi chưa thấy được hắn A. Còn có, hắn vì cái gì xem nàng A. Hắn không phải hẳn là nhìn nàng tẩu tử mà thương tâm khổ sở sao. Rốt cuộc chính mình âu yếm cô nương bị ôm ở nam nhân khác trong lòng ngược hôn môi hắn trong lòng hẳn là thật không dễ chịu đi. Hoặc là đây là hắn tranh né kia đối không biết xấu hổ phu thê phương thức, nhưng tầm mắt vì cái gì trốn đến trên người nàng A. Làm hại nàng thiếu chút nữa liền hiểu lầm. Đêm phiên châm trong nội tâm quay cùng ra rất nhiều ý tưởng, nhưng chính là không có nghĩ tới. Đinh Mục Trạch hiện giờ là cầm lòng không đậu đem ánh mắt rừng ở nàng trên người, bởi vì hắn tâm ý sớm đã thay đổi. Tiệc tối bắt đầu rồi, Đinh Mục Trạch làm nhị thiếu soái phủ tòa thượng tân, vẫn luôn bị chiêu đại rất khá. hắn nhìn đến liễu ngưng mai từng ngày vui vẻ, vui sướng lên, hắn tâm cũng dần dần thả lỏng. Lẽ ra hắn hiện tại nếu là đưa ra rời đi nhị thiếu xoáy phủ, đó là hợp tình hợp lý, nhưng hắn chính là chịu đựng chưa nói, bởi vì hắn hiện tại đột nhiên không như vậy sốt ruột đi rồi. ăn đến không sai biệt lắm Đại gia bắt đầu thả lỏng trò chuyện lên. Ngày thường đêm phiên trâm lời nói nhiều nhất, cũng nhất có thể điều tiết không khí, nhưng hôm nay lại là liễu ngưng mai trước khai khẩu. Ta cho các ngươi giảng một kiện thú vị sự đi. Hảo a hảo a. Đêm phiên trâm sợ nhất nhăm chán, vỗ tay cổ động. Đêm quân lâm một bộ chăm chú lắng nghe, chính mình phu nhân nói cái gì đều dễ nghe bộ dáng. Lâm thâm, dương tiêu, đinh ngọc trạch đều mặt vô biểu tình, yên lặng ăn cơm. Hôm nay à, cái kia chu tiên sinh đặc biệt đầu thú. Hắn thế nhưng liền như vậy trắng ra mà cùng ta nói, hắn tưởng cưới Hà Ngọc, làm ta giúp hắn hướng Hàm Ngọc cầu hôn, còn nói, Hàm Ngọc chỉ cần gả cho hắn, về sau muốn làm gì liền làm gì, dù sao hắn có rất nhiều tiền, nàng nếu không nghĩ làm gì, liền có thể cái gì đều không làm, chẳng sợ nàng không muốn sinh hài tử, Chu tiên sinh cũng không, cái gọi là, hắn chính là thích Hà Ngọc, liền muốn tìm Hàm Ngọc làm bạn, hai người không có việc gì ở nhà. Đếm tiền chơi cũng đúng, các ngươi nói cái này chu tiên sinh có phải hay không rất có ý tứ liêu ngưng mai đang nói lời này khi nhìn như vô tình ánh mắt nhưng vẫn quét lâm thâm đêm quân lâm đương nhiên cũng minh bạch liêu ngưng mai dụng ý hắn là trắng trợn táo bạo mà thẳng nhìn trầm trầm nhìn trầm trầm nhìn lâm thâm lâm thâm mặt vô dị sắc rối tay lấy cái muông thịnh canh uống nhưng chỉ có chính hắn biết hắn trong nội tâm là cỡ nào sông cuộn biển gầm rốt cuộc đến ngày này sao nàng sớm hay muộn sẽ gả chồng ta xem tống hàm ngọc nữ nhân này Nàng hiện tại là thuộc về người nữ nhân, ngươi nếu không cần, về sau khả năng sẽ hối hận. Đêm quân lâm nói, lại một lần vang vọng ở hắn trong lòng, về sau sẽ hối hận sao? Hắn hiện tại liền hối hận, chính là, hắn tâm lại như thế nào bị chịu tra tấn, hắn vẫn như cũ không cho phép chính mình đi tham dự Tống Hàm Ngọc Nhân Sinh. Hắn cảm thấy, Tống Hàm Ngọc Nhân Sinh không có hắn, sẽ hạnh phúc cơ hội rất lớn, nếu Tống Hàm Ngọc Nhân Sinh có hắn, tất nhiên sẽ không có cái gì hảo kết quả, chưa chừng chính là hắn chết ở nàng đằng trước. Chưa cho nàng mấy ngày hạnh phúc, liền làm hại nàng trải qua sinh ly từ biệt, ruột gan đứt từng khúc, thậm chí cô độc sống quãng đời còn lại. Cho nên hắn muốn kiên quyết phong bế nội tâm tình cảm, hết sức làm được kín không kẽ hở. Thấy hắn thật là không có bất luận cái gì phản ứng, liễu ngưng mai cũng có chút tuyệt vọng, có lẽ Lâm Thâm thật sự không thích Tống Hàm Ngọc cũng nói không chừng, cảm tình loại sự tình này lại là thật là miễn cưỡng không được. Lâm Thâm, ngươi như thế nào đối đãi chuyện này? Rốt cuộc Tống Hàm Ngọc như vậy thích ngươi Đêm Quân Lâm nhìn Lâm Thâm vô thanh vô tức, trực tiếp hỏi ra tới, xem hắn còn như thế nào trốn tránh. Lâm Thâm tiếp thu đến lời như vậy, không thể nghi ngờ là ở hắn đầu quả tim động đau tử, nhưng hắn thật đúng là có cứng như sắt thép cứng rắn tâm, chính là nhịn xuống, không có tiết lộ cảm xúc. Hắn vẫn như cũ mặt vô biểu tình mà hồi đêm Quân Lâm nói, "Tống tiểu thư làm người xinh đẹp hào phóng, có người truy là thực bình thường, mà chuyện này, như thế nào đều không tới phiên ta có cái nhìn, tin tưởng thiếu soái cùng phu nhân nhất định sẽ thay nàng đem Hà Quan." Kia chu tiên sinh nếu là đáng giá gả người, các ngươi tất nhiên sẽ đem nàng vẻ vàng gả qua đi, ngược lại, các ngươi nhất định sẽ thay tống tiểu thư cự việc hôn nhân này. Hắn như vậy vừa nói, đảo thật là đem chính mình trích đến sạch sẽ. Đêm quân lâm cái mũi mau bị hắn khí hoài, cái này huynh đệ, như thế nào như vậy không thượng đạo đâu. Chẳng lẽ hắn thật là một chút đều không thích tống hàng ngọc sao? Hắn thấy thế nào đều không giống A, khá vậy không có bắt lấy cái gì chứng cứ. Khu! Liêu ngưng mai thật sâu thở dài. Tựa hồ nàng cũng không biết còn nói cái gì có thể kích thích lâm thâm đối Tống Hàm Ngọc có điểm phản ứng. Sau khi ăn xong, đại gia từ người tan đi. Đêm quân lâm cùng liễu ngưng mai tới rồi trong phòng. Đêm quân lâm một bên cấp liễu ngưng mai niết bả vai. Một bên ôn thanh nói, phu nhân, ngươi nói, chúng ta muốn hay không làm một tuần kịch. Cấp lâm thâm kích thích lớn một chút, ta cũng không tin. Tống Hàm Ngọc nếu thật sự muốn xuất giá, hắn lâm thâm còn có thể ngồi được lăng tiêu điện. Liêu ngưng mai hơi hơi nếu mày tự hỏi. Suy nghĩ trong chốc lát sau mới mở miệng. Ta xem này lâm thầm, không phải thật sự không thích Hà Ngọc, liền nhất định là đối chính mình cùng hàm Ngọc đều hạ nhất tâm, kiên quyết không tiếp thu Hà Ngọc, bằng không hắn làm không được như thế bình tĩnh, tự giữ, cho nên. Kích thích đối hắn vô dụng. Đêm quân lâm thay tổng kết liễu ngưng mai ý tứ. Đúng vậy. Nghe nàng nói như vậy, đêm quân lâm cũng đánh mất cái này ý tưởng. Bất quá sao. liễu ngưng mai đột nhiên nhìn đêm quân lâm khôn khéo mà cười cười, lộ ra một loạt trắng tinh tiểu răng. Nàng kia nghiêm lịch lệm, xoăn bộ dáng, xem ở đêm quân lâm trong mắt, làm hắn từng đợt nhiệt huyết dơ lên. Hắn đi đến nàng bên người, đem nàng ôm vào trong ngực, nhéo nhéo nàng tiểu mũi, sùng lịch mà nói, "Ngươi này quỷ linh tinh, nghĩ đến cái gì ý kiến hay giúp Lâm Thâm cùng Tống Hàng Ngọc?" Ân. Liêu Ngưng Mai lắc lắc đầu, Lâm Thâm cùng Hàng Ngọc tạm thời chỉ có thể án binh bất động, không thích hợp trợ lực, nhưng là một khắc đối đã có thể bất động, tới cái đại điểm kích thích, bảo đảm có thể thấy hiệu quả. Phản ứng trong chốc lát, Đêm Quân Lâm mới hiểu được, ngươi không phải là nói Đinh Mục Trạch cùng phiên châm đi. Ân hử. Liêu Ngưng Mai cười gật gật đầu. Đêm Quân Lâm lại vẻ mặt băn khoăn mà nhăn lại mày kiếm. Ngươi cảm thấy Đinh Mục Trạch hắn hiện tại thích phiên châm sao? Nếu không thích, chỉ sợ cũng cùng Lâm Thâm giống nhau, kích thích cũng vô dụng. Liêu Ngưng Mai ánh mắt loé sáng, cười giữ chặt hắn tay nói, ngươi phải tin tưởng ta ánh mắt. Mục Trạch lớn như vậy, ta nhưng chưa từng thấy hắn cấp mặt khác nữ hải tử kẹp quá đồ ăn. Đêm Quân Lâm do dự mà. Có chút không vui mà nói thầm, nhưng phía trước hắn không thích ta muội muội, hiện tại vừa thấy ta muội muội xinh đẹp, lập tức thay đổi chủ ý, như vậy nam nhân đáng tin sao? Vạn nhất về sau lại xuất hiện so với ta muội muội càng xinh đẹp nữ hài từ đâu? Hắn có thể hay không lại thích thượng người khác? Liêu Ngưng mai buồn cười mà nhướng mày nhìn hắn, ngươi nha, quá khẩn trương ngươi cái này muội muội, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi này muội muội giảm phi lúc sau, liền thật là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mục trạch nhiều năm như vậy? Liền chưa thấy qua so ngươi mội mội càng mỹ nữ nhân Ta nói cho ngươi Năm đó ở trường học theo đuổi hắn nữ sinh Không biết có bao nhiêu mỹ đâu Hắn căn bản liền nhiều xem một cái đều không xem Càng miễn bản cho nhân ra gấp đồ ăn Cho nên à Đối với ta cái này huynh trưởng nhân phẩm Ngươi không cần có một chút lo lắng Nhưng thật ra hắn đối phiên châm có vài phần nhiệt tình Điểm này là đáng giá khảo nghiệm một chút Vậy ngươi nói như thế nào khảo nghiệm Đêm quân lâm cảm thấy liễu ngưng mai giải thích đến đạo lý rõ ràng liền có vài phần bị nàng thuyết phục, dù sao lão bà đại nhân lớn lên mỹ, nói cái gì đều là đúng. liêu ngưng mai lanh lợi trong mắt chuyển động, việc này ta muốn đi trước cùng phiên trầm thương lượng một chút, xem nàng tưởng cùng mục trạch tới trình độ nào. ta đi gọi người đem nàng gọi tới. hảo, ta muốn gả cho hắn. bị tìm tới đêm phiên trầm, ở biết được ca tẩu dụng ý sau, nói thẳng nói ra ý nghĩ của chính mình, nói xong nàng còn có điểm ngượng ngùng, tối đầu, trộm xem chính mình ca ca. đêm quân lâm vẻ mặt ghét bỏ. Ta nhớ rõ ngươi lúc trước không phải nói, muốn giảm béo thành công, sau đó đạp đinh mục trạch làm hắn hối hận sao. Còn nói ngươi muốn tìm cái so đinh mục trạch cường 100 lần nam nhân gà cho. Đêm phiên trâm xinh đẹp mắt to quay tròn xoay hai hạ, cổ họng hự xích mà nói, cái kia. Giảm béo trước thật là như vậy tưởng tới, hiện tại đi, nhìn hắn ở ta trước mắt lúc gần lúc hiện, hoàng đến ta hoa mắt, tâm loạn, liền không cái loại này cứng rắn lòng dạ nhi, trong lòng cả ngày luôn muốn, nếu có thể chinh phục hắn, gà cho hắn thì tốt rồi. Đêm quân lâm méo méo giữa mày, hắn thật chịu không nổi chính mình muội muội kia một bộ không có thuốc nào cứu được không tiền đồ hình dáng. Hắn cái dạng này, đêm phiên trâm liền cảm thấy chính mình giống như bị nàng ca xem thường, trong lòng không cam lòng, cãi lại nói, ca ngươi cũng đừng khinh thường ta, lúc trước ngươi truy tẩu từ thời điểm, so với ta còn không có tiền đồ đâu, ngươi còn dám nói ta? Đêm quân lâm rỗi ra tay, làm ra muốn đánh đêm phiên trâm bộ dáng, đêm phiên trâm một ông đầu, trốn đến liễu ngưng mai phía sau, nhưng miệng còn không thành thật. Cà ca, ngươi xem, ngươi hiện tại không phải cũng đuổi tới tay sao? Ngươi đừng một bộ no hán tử không biết đói hán tử đói bộ dáng, bắt ngươi lúc trước tâm, tới đối lập một chút ta lập tức tâm, liền không thể nhiều thông cảm một chút muội tử ta khổ a. Như vậy vừa nói, đêm quân lâm thật đúng là thu tính tình, thích một người, cầu mà không được tư vị, hắn so với ai khác đều rõ ràng, hắn đều không muốn thừa nhận, làm sao lấy muốn hắn đáng yêu muội muội thừa nhận đâu? Khụ, thật là có muội cả đời ưu a, ta mặc kệ. Là ngươi tẩu tử cho ngươi làm chủ đi. Đêm Quân Lâm mặt ngoài một bộ tức giận đến muốn mệnh bộ dáng, kỳ thật đầy miệng đều là sủng nghịch nữ khí, giống như trong nhà có nữ sơ trưởng thành hạnh phúc buồn giàu "Con có." Hắn trong lòng cũng cất giấu chính mình tư tâm, Vạn Nhất Đinh Mộc Trạch thật sự thích đêm Phiên Trâm, vạn nhất thật sự cùng đêm Phiên Trâm thành hôn, kia hắn này đã có thể hoàn toàn yên tâm, mặc kệ Đinh Mộc Trạch tưởng như thế nào bảo hộ Liễu Ngưng Mai, hắn cũng không lo lắng. Hắn tin tưởng hắn cái kia muội tử Nhất định có thể thế hắn đem Đinh Mộc Trạch thu thập đến dễ bảo, bọn họ dạ ra hài tử, nào có một cái là bạch cấp. Tẩu tử tẩu tử, ngươi là trên thế giới tốt nhất tẩu tử, có cái gì ý kiến hay mau cùng ta nói nói, ta nhất định toàn lực phối hợp. Liêu Ngưng Mai cũng cười sờ sờ đem phiên châm phát đỉnh, như vậy đáng yêu cô em chồng, nàng như thế nào có thể không giúp giúp nàng. Lại nói, nha đầu này như vậy thích Mộc Trạch, Mộc Trạch có thể cưới đến nàng, cũng tất nhiên sẽ thực hạnh phúc. Này cũng coi như là hiểu rõ nàng đối một trạch một cọc tâm sự. Nàng ghé vào đêm phiên châm bên thai nhỏ giọng nói thầm, nói cho nàng, "Như vậy, như vậy, như vậy. Chương 164 quốc cường dân mới có thể yên vui." Ân Ân đêm phiên chầm vỗ tay trầm trồ khen ngợi. "Chỉ là chờ hai người đều thương lượng xong rồi, đêm phiên châm lại có chút lo lắng mà nói, "Vạn nhất hắn không tới làm sao bây giờ đâu?" Liêu Ngưng Mai sắc mặt đột nhiên nghiêm túc xuống dưới, "Nếu hắn thật sự như vậy đều không tới, kia phiên châm a, Ta khuyên ngươi vẫn là hết hi vọng tính. Nói như vậy, đêm phiên trâm lại đỏ mắt. Liễu Ngưng Mai ôm thầm câu khỏe môi, nàng đánh cuộc, Đinh Mục Trạch nhất định sẽ xuất hiện. Rốt cuộc nàng đối Đinh Mục Trạch vẫn là có chút hiểu biết, nhưng nàng sẽ không hiện tại liền nói cho đêm phiên trâm, chờ hắn xuất hiện khi, kia nhưng chính là thiên đại kinh hỉ. Đêm phiên trâm từ Liễu Ngưng Mai nơi này cầm rượu kế cầm nàng sau, liền tăng cường đi tìm đêm đốc quân cùng đêm phu nhân an bài đi. Đêm Quân Lâm nghe được trong phòng khách đại rơi xuống đất trung gõ vang chín thành. Đống nhiên nhớ tới, hắn thời gian đều bị chậm trễ đâu. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, hắn đem Liễu ngưng mai quải lên giường, cắn nàng lỗ thai, làm bộ làm tịch quan tâm một chút sự nghiệp của nàng hỏi, Phu nhân, hôm nay chiêu đầu sự nói đến như thế nào à? Liêu ngưng mai không nghĩ làm chính mình sự tới phiên hắn, húng chi nàng theo bản năng liền không nghĩ làm hắn giúp nàng, như vậy tổng cảm thấy nàng là ở lợi dụng thực lực của hắn, vì thỏa mãn bản thân tư dục. Nàng liên nói, không có vấn đề lớn, chỉ là còn cần làm điểm sự. Đêm Quân Lâm không có nghĩ nhiều, liền cho rằng nàng thật sự không có yêu cầu hắn bang. Lời khách sáo nói xong, kế tiếp chính là nhị thiếu xoé lộ ra bản tính thời khác, hắn lại cắn nàng lỗ tai, thanh âm có chút khàn khàn mà nói, "Ban ngày nói buổi tối hảo hảo khen thưởng ta đâu. Hiện tại có thể bắt đầu rồi sao?" Hắn dùng tay cào trên người nàng ngứa, miết đến nàng cuốn co người tử, nhịn không được khanh khách mà cười, một bên cười, nàng một bên thỏa hiệp gật gật đầu. Đêm Quân Lâm mới bằng lòng buông tay buông thân nàng, bất quá, tay buông ra, làm cản chính là miệng, túi đầu, không hoán không nội, lưu luyến đau khổ, chuồn chuồn nước nước ôn nu đến nỗi mà hôn cái chán của nàng, gò má, chốc mũi, môi, xương quai xanh, xuống chút nữa, đêm quân lâm cho liễu ngưng mai một cái tế thủy trường lưu hưởng thụ, liễu ngưng mai cho đêm quân lâm một cái vũ mị như yêu khen thưởng, hắn là nên khen thưởng, không phải sao? Ngày hôm sau sáng sớm, liễu ngưng mai đi bệnh viện đi làm, về chiêu đầu sự, nàng còn không có nghĩ ra mặt mày, chuyện này xác thật đủ nàng phiền lòng. Đương nàng có việc không nghĩ ra thời điểm, nàng liền nguyện ý tìm dêm tâm sự, nàng không có cha mẹ thân trưởng, dêm tuy rằng cùng nàng quen biết không lâu, nhưng lại dường như nàng nhân sinh dẫn đường. Nàng không có cùng dêm nói ra nàng buồn dầu chỉ cùng hắn nói nhân sinh, nói lý tưởng. Nói nói, dêm liền trong lúc vô tình nói tới phương Tây xí nghiệp phương thức kinh doanh. Hắn nói, ở phương Tây, có rất nhiều xí nghiệp lớn, đều là đem cổ phần chia làm vô số phân, phân phát cho toàn bộ xí nghiệp công nhân, như vậy công nhân nhóm công tác lên đều đem xí nghiệp trở thành là chính mình, thái độ liền sẽ phá lệ nghiêm túc cùng nhiệt tình, xí nghiệp liền sẽ bồng bột phát triển. Nga, còn có thể như vậy tới quản lý một cái xí nghiệp. Nay cách nói đối Liễu Ngưng Mai tới nói đã mới lạ lại kinh ngạc, mặc dù ở Anh Quốc lưu học 3 năm, trước đây nàng cũng không có nghe nói qua. đương nhiên, đây là phương Tây gần mấy năm mới hứng khởi một loại hình thức, chỉ cần xí nghiệp chủ khống chế tuyệt đối cổ phần khống chế quyền, xí nghiệp hướng gió liền sẽ không ai. Lưu Ngưng Mai nghe được nhiệt huyết sôi trào. Như vậy xí nghiệp, xác thật làm người cảm thấy sẽ càng thêm bồng bột, trong giây lát, phản phất nàng trong não hiện lên một mặt quan mang. Ai nha? Nàng cầm lòng không đậu hét to một tiếng. Dêm hoàng sợ, làm sao vậy ngưng mai? Liêu ngưng mai ngay sau đó trên mặt cười nở hoa, dêm viện trưởng, ngươi thật là ta may mắn đạo sư, ngài thế nhưng giúp ta nghĩ tới một biện pháp tốt đi giải quyết ta phiền não, ta đi trước dêm viện trưởng, quay đầu lại lại tìm ngươi nói chuyện thiếm. Liêu ngưng mai hưng phấn mà xoay người liền chạy. Nàng cấp Vương Lỗi Lạc đi một chiếc điện thoại, muốn Vương Lỗi Lạc ở tỉnh chính phủ cổng lớn dán một cái bố cáo. Bố cáo nội dung là: căn cứ vào chính phủ thông cảm đại chúng ba cánh xem bệnh khó chạy chưa khó khổ sở, hiện thực thi phát ngọc thành Trung Quốc và phương Tây y kết hợp bệnh viện cổ phần vì phúc lợi, mỗi người mỗi nhà nhưng lấy ra 10 khối đại dương, mua sắm bệnh viện cổ phần, tương lai chờ bệnh viện kiến thành, tham cổ ba cánh, đều có thể chung thân miễn phí xem bệnh, còn có thể đạt được chia hoa hồng phúc lợi. Nhân đây thông cáo, thỉnh đại gia buôn tẩu bẩm báo. Chính phủ đã phát thông cáo, tỉnh phủ báo chí cũng đang ra tới, trong lúc nhất thời, phố lớn ngõi nhỏ đều đem toàn bộ chính phủ phát phúc lợi tin tức truyền cái biến. Ngọc Thành Thương hội tôn lão bản cầm đầu kia vài vị phú thương, tự nhiên cũng là được đến tin tức. Vương Lỗi là cầm báo chí tới gặp Liễu Ngưng Mai, hắn nói thẳng không cố kỵ mà nói, ngươi thật tính toán đem bệnh viện phân phát cho đại chúng bá tánh a, này thật là cái hảo phương pháp sao? Bệnh viện cổ phần bị phân đến quá nhiều, ngươi quản lý lên sẽ không thực loạn sao? Liễu Ngưng Mai hơi hơi mà cười. Vương công tử, ngươi nhiều lự lạc, ngọc thành, kẻ có tiền, đều ở tôn lão bảng kia một đội, giữ lại nghèo khổ ba cánh, có mấy cái có thể lấy ra 10 khối đại dương, giống nhau ba cánh ra, liền tính thật vất vả tích có đủ 10 khối đại dương, hắn cũng luyến tiếc lấy ra tới mua này bệnh viện cổ phân A. Vương công tử ngươi đại khái là không nghèo quá, căn bản không biết người nghèo tâm lý, trên tay tiền, lưu trữ ăn cơm, sống qua còn khẩn đi đâu. Vương công tử bị nàng nói được sừng sốt sừng sốt. Vậy ngươi làm như vậy chẳng phải là hưởng phí công phu sao?" Hắn không mặt mũi nói thẳng. Liêu Ngưng Mai lại cười, nàng khỏe môi nghiêng gợi lên tới bộ dáng, Vương Lỗi Lạc liền cảm thấy, giống một con ngàn năm tiểu hồ ly giống nhau thoan thoát, thật dài lông mi, thủy linh đôi mắt, rực rỡ mùa hoa, xinh đẹp cực kỳ. Vương Lỗi Lạc kịp thời né tránh tầm mắt, tránh cho chính mình toát ra không lễ phép biểu tình. "Ta chỉ là dùng nhất chiêu lạt mềm buộc chặt kế, thương hội những cái đó lao ra hỏa, đối bệnh viện hạng mục tất nhiên là có 10 phần hứng thú." Nếu không bọn họ sẽ không đầu tiên là cướp báo danh, lại cùng ta khai tham đầu sẽ, rốt cuộc đối với bọn họ tới nói, thời gian chính là tài phú, mà bọn họ ở thời khắc mấu chốt, lấy chúng ta một điều, đơn giản chính là muốn cổ phần không chế quyền, kia hiện tại ta muốn nói cho bọn họ, ta liếu ngưng mai cũng không phải phi bọn họ không thể, bọn họ chẳng. Những lấy không được cổ phần không chế quyền, ngay cả đến miệng phì vịt cũng muốn bay. Vương lỗi lạc nghe được hai tròng mắt một chút thanh minh, phóng lượng, chỉ là còn có chút hướng nghi hoặc, Những cái đó thương hội người đều là cáo giả xảo quyệt, bọn họ khả năng sẽ đoán được, người nghèo không có tiền mua bệnh viện cổ phần. Điểm này cũng không sợ, lại quá mấy ngày, người liền lại tuyên bố một cái thông cáo, liền nói, bệnh viện cổ phần đã bị phân phát đi ra ngoài 60%, ta đoán, lúc ấy, thương hội những cái đó mới lao ra hỏa tất nhiên là muốn ngồi không yên, đến lúc đó, bọn họ là muốn tới cầu chúng ta mua cổ phần, chúng ta đến lúc đó liền nói. Đem người nghèo những cái đó cổ phần lại mua trở về một ít bán cho bọn họ. Ai nha, liếu Việt trưởng, nghe ngươi giải thích rõ ràng sau, ta càng thêm cảm thấy này thật là diệu kế, ngươi là như thế nào nghĩ đến này phương pháp. Vương lỗi lạc tò mò, nàng như thế nào như vậy thông tuệ, trong óc rốt cuộc tồn nhiều ít trí tuệ. Liễu ngưng mai du mắt cười cười, cái này nha, thật đúng là không phải ta trí tuệ, là ta một vị ân sư, hắn kiến thức rộng rãi, cho ta mang đến linh cảm, cho nên nói à, người à. Thật sự muốn đi ra biên giới, đi hướng thế giới, mới có càng nhiều kiến thức, mới có thể tổn trữ càng nhiều trí tuệ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đúng vậy, nếu có cơ hội có thể xuất ngoại học tập, kia không thể tốt hơn, nước ngoài quân sự, khoa học kỹ thuật thật sự quá tiên tiến. Nói đến cái này đề tài, vương lỗi lạc cũng là nhiệt tình rào rạng, hai tròng mắt phóng lượng. Nhưng học thành lúc sau, nhất định phải trở về đền đáp tổ quốc, bởi vì chỉ có tổ quốc mới là chúng ta can, đây là ta bắt đầu làm bác sĩ sau. Mới có khắc sâu thể hội, thiếu niên cường tắc quốc cường, quốc cường dân mới có thể yên vui. Là, liêu viện trưởng nói rất có đạo lý. Anh hùng ý kiến giống nhau, hai người đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được cùng chung chí hướng hùng tâm trang trí. Thiếu niên cường tắc quốc cường, quốc cường dân mới có thể yên vui. Sáng sớm, nhị thiếu soái trong phủ người chính ngồi vây quanh ở bên nhau dùng đồ ăn sáng khi, ngoài cửa tới khách không mời mà đến. Ai nha, nhị thiếu soái A, chúc mừng chúc mừng, nô ra cấp nhị thiếu soái chúc mừng tới đêm quân lâm đạm mạc nhìn thoáng qua người tới là ngọc thành nổi danh vương bà mối chuyên môn cấp ngọc thành quyền quý phú thương nhân gia nhi nữ làm mai kéo thuyền trên bản dùng bữa người đều tự cố dùng không có người chú ý như vậy một cái bà mối loại sự tình này đêm quân lâm nếu trước mở miệng liền có vẻ rất lớn tài tiểu dùng vì thế liễu ngưng mai này đường gia chủ mẫu liền gánh nổi lên thả con tép bắt con tôm lá gan vương bà mối ngươi hôm nay đi vào này trong phủ có việc gì sao vì sao vừa vào cửa liền nói hỉ a Liêu Ngưng Mai nhẹ giọng hơi ngữ, ngữ khí tự nhiên, không hề có một chút gì thường. Kia vương bà mối là cái cực kỳ thức thời người, lập tức gương mặt tươi cười đón chào mà nói, Tiêu ngọc thành đông giao kim địa chủ gia thiếu đông gia, ở một lần dạ gia trong yến hội gặp được giảm béo thành công sau dạ gia phiên trâm tiểu thư, sau khi trở về liền nhớ mãi không quên, hôm nay cô ý thác ta phương hướng dạ gia làm ai, ta đã qua quá đốc quân phủ, đốc quân đại nhân đối việc hôn nhân này rất là vừa lòng nói muốn ta lại đây hỏi qua phiên châm tiểu thư cùng nhị thiếu soái ý tứ, nếu hay. Vị cũng cảm thấy không tồi, kia chuyện này liền tính thành. Tại đây an tĩnh, hai hoa sáng sớm, vương bà mới lời này, không thể nghi ngờ là đất bằng kinh khởi một tiếng lôi, đương nhiên, này thanh lôi chỉ ở hai người trên người có thể tạo được nổ vang tác dụng. Một cái là đinh mục trạch, một cái là Dương Tiêu. Bọn họ đều lập tức đem khiếp sợ cùng nghi hoặc mà ánh mắt nhìn về phía đêm phiên châm. Đêm phiên châm nhíu mắt, Nhưng kỳ thật nàng giấu ở mí mắt hạ trong mắt quay tròn trột dạ mà chuyển, ngẫu nhiên trộm ngắm một cái đinh một trạch thần sắc, phỏng đoán hắn trong lòng có thể hay không xuất ruột. Mà Dương Tiêu, chú định là sẽ không bị đem phiên châm chú ý tới cái kia cô độc giả, bởi vì nàng cũng không biết Dương Tiêu thích chính mình, cho nên trong mắt trước nay vô hán. Trên bàn người thần sắc đều trốn không thoát đêm quân lâm đôi mắt, nhưng đêm quân lâm chỉ đạm mà căn cơm, không hề răng, đem sân nhà giao cho Liếu Ngưng Mai. liễu Ngưng Mai mỉm cười nói, lớn cưới vợ Gái lớn gả chồng, này thật là chuyện tốt một cọc, chỉ là, tiêu Kim địa chủ gia thiếu Đông gia tự thân điều kiện như thế nào? Kim địa chủ gia tài lực lại như thế nào? Hay không có thể cùng ta dạ ra tiểu thư bộ dạng, thân phận tương xứng đôi? Vương bà mối lập tức gương mặt tươi cười đáp lại, tiêu thiếu Đông gia năm vừa mới 19, diện mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, vẫn là Thượng Hải Đại học tài chính chuyên nghiệp cao tài sinh, hiện giờ việc học thành công, trở về kế thừa gia nghiệp, quản lý Ngọc Thành phố lớn ngõ nhỏ 50 nhiều gia cửa hàng. Một năm quang thu cửa hàng cùng địa tô tiền, đều có 67.000 ngàn khối đại dương. Liêu ngưng mai nghe được cười mắt mị mị, nga. Như vậy xem ra, cũng coi như là môn đăng hộ đối. Liêu ngưng mai cười nhìn xem đêm phiên trầm, rồi sau đó đôi vương bà mối ôn thanh nói, ngươi thả trở về chờ chúng ta tin tức, ta cùng với phiên trầm tiểu thư thương lượng qua đi cho ngươi hồi phục Ta thiếu soái phu nhân, tiểu nhân cáo tử, chúc thiếu soái ra sớm sinh quý tử, nhiều tử nhiều phúc, khỉ sự lâm môn. Bà mối làm ai? Toàn bằng một chữ miệng, này nịnh hót lời nói nhi nói được đêm quân lâm trong lòng vui sướng, đặc biệt là câu kia sớm sinh quý tử, nhiều tử nhiều phúc, nói thẳng đến hắn tâm cảm. phía trước cũng chưa hề răng hắn, giờ phút này lại không nhìn xuống, lên tiếng. Thường hai khối đại dương. Là, thiếu soái. Quản gia theo tiếng, mang vương bà mối đi xuống. Liêu ngưng mai dư quang nhìn lướt qua đinh mục trạch, bất động thanh sắc này liền bắt đầu dò hỏi đi tiểu đêm phiên đốt. Phiên châm, người gặp qua kia kim gia thiếu đông ra sao? Đêm phiên châm linh động mắt to lấy cực nhanh tốc độ trột giảm mà quét hạ đinh mục Trạch, rồi sau đó mang theo vài phần tùy ý mà khẩu khi nói, gặp qua hai lần a, Vậy ngươi cảm giác như thế nào? Ân đêm phiên châm trong mắt phiên đi lên chuyển, tựa ở hồi ức, cũng là tự hỏi. Đinh mục Trạch cùng dương tiêu ăn cái gì động tác đều tại đây một khắc cứng đờ, tựa hồ là hết sức chăm chú đem tinh lực đều dùng ở nghe đêm phiên châm đáp lại thượng. Ta cảm thấy hắn lớn lên xác thật còn có thể ha, trong nhà lại như vậy có tiền Giống như đời này đều sẽ cơm no ào ấm, tương đối thích hợp ta loại này nằm ngón tay không dính dương xuân thủy đại tiểu thư, hiện giờ ta cũng như vậy xinh đẹp, tin tưởng hắn hẳn là sẽ thích ta, ta hẳn là sẽ hạnh phúc đi, huống chi, hiện tại trừ bỏ hắn, cũng không nam nhân khác tới cầu hôn à, ta cũng nhìn thấy hảo liền thu, quý trọng cơ hội không phải. Vốn dĩ một cái đại cô nương nói ra loại này lời nói, đúng là có điểm không é e lệ, nhưng là đêm phiên châm nàng chính là vì nói cho đinh mục trạch nghe à, cho nên, nàng cũng mặc kệ những cái đó. Quả nhiên đinh mục trạch trong tay chiếc đũa bị hắn nắm chặt chặt muốn chết, mà Dương Tiêu sắc mặt dần dần biến bạch, biểu tình có chút hoàng hốt, dường như đại nào ở cân nhắc chuyện gì, quá mức nhập thần. Liêu Ngưng Mai quay đầu lại nhìn nhìn đêm Quân Lâm, cười do hỏi, Quân Lâm, ngươi cảm thấy việc hôn nhân này như thế nào? Đêm Quân Lâm mặt vô biểu tình mà nói, ta quay đầu lại đi tìm người điều tra một chút, nếu cái này Kim Thiếu Đông ra đúng như bà mối nói như vậy hảo, cũng không hổ là là một cọc lương xứng. Liêu Ngưng Mai giữ kín như bưng mỉm cười. Nàng thật đúng là sợ hắn đi lên liền miệng đầy đáp ứng rồi, như vậy có vẻ quá giả, sẽ lệnh đinh mục trạch hoài nghi, quả nhiên, nàng phu quân, kỹ thuật diễn là nhất lưu. Liêu ngưng mai cho đêm quân lâm một cái tán dương ánh mắt, đêm quân lâm hồi lấy đừng coi khinh ta ngạo kiều biểu tình. Vậy nói như vậy định rồi đi, nếu vương bà muốn nói là thật, ta liền đáp lời nói, phiên châm đồng ý. Hành! Cái này đề tài, ở đêm phiên châm ngai miệng đầy tôn bóc vỏ nhi, đáp lại một tiếng hành trạng hướng hạ, kết thúc Sau khi ăn xong từng người tan đi, liễu Ngưng Mai cùng đêm quân lâm đứng ở chính mình phòng cửa sổ, quan sát đến bên ngoài động tĩnh. Quả nhiên, đinh mục trạch có điều hành động, hắn truy ở đêm phiên châm phía sau. Chỉ là, bọn họ còn thấy được Dương Tiêu, Dương Tiêu ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào đêm phiên châm trên người, tựa hồ là muốn đuổi theo đi lên, rồi lại không dám truy. Đêm quân lâm mày nhữ lại, nâng bước hướng ra ngoài đi. Chứ 165 phi hắn không thể. Ai? liễu Ngưng Mai giữ chặt hắn, hảo hảo cùng Dương Tiêu nói. Đừng bị thương hắn, rốt cuộc, hắn đối phiên châm một khối tình si, chỉ tiếc. Hắn là ta huynh đệ. Ngụ ý, ta so với ai khác đều đau lòng hắn. Trong hoa viên Dương Tiêu đối với một thân cây ở nói thầm, dối dám cái gì, đêm quân lâm đi đến hắn phía sau, Dương Tiêu cũng chưa chú ý. Dương Tiêu. Đêm quân lâm gọi hắn một tiếng, Dương Tiêu xoay người lại. Nhìn đến đêm quân lâm, Dương Tiêu đột nhiên hít sâu một hơi, tựa hồ là rốt cuộc cổ đủ dũng khí quyết đoán mà mở miệng. thiếu soái. Ta tưởng ở ngay lúc này hướng viên châm thổ lộ một lần, đời này nếu ta không thổ lộ quá, sẽ chết không cam lòng. Hiện giờ có người tới cầu hôn, ta sợ ta lại không thổ lộ, liền không còn có cơ hội. Dương Tiêu. Đêm quân lâm nhíu lại mày đánh gây hắn nói. Dương Tiêu không do nguyên do, chờ đêm quân lâm phía dưới nói. Đêm quân lâm đột nhiên vươn tay, ôm Dương Tiêu một chút, nữ khí mang theo một tia thương xót cùng bất đắc dĩ. Ngươi là ta thân ái hảo huynh đệ, ta cỡ nào hy vọng phiên châm tuyển ngươi. Ta sẽ nỗ lực chi tiếp, nàng tuyển người khác. Hai câu này lời nói là trọng điệp ra tới, cứ việc ngôn ngữ phân tích rõ độ không có nguyên bản như vậy rõ ràng, nhưng Dương Tiêu vẫn là nghe minh bạch, hắn thân mình cứng đờ nghi hoặc mà nhìn đêm quân lâm. Có thể hay không đem lời nói cùng ta nói rõ điểm, ta không tốt với phỏng đoán người khác tâm tư, ý tứ là, ta trước nay liền không có cơ hội phải không. Đêm quân lâm nhìn Dương Tiêu, hầu kết lăn lộn một chút sau, gật đầu. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi nói phiên châm đã tuyển? Dương Tiêu đang hỏi ra những lời này thời điểm, vành ánh mắt trong dây lát liên nước. hắn cũng bất quá là một cái không nói qua luyến ái 23-24 tuổi thanh niên, ở áp lực mấy năm tình cảm sau, rốt cuộc lấy hết can đảm, muốn ở cuối cùng một khắc nắm lấy cơ hội, lúc này lại có người nói cho hắn, hắn căn bản liền cục cũng, cũng chưa tư cách nhập. Đêm quân lâm nhìn hắn khó chịu bộ dáng, duỗi tay chụp một chút bờ vai của hắn, thật sự không đành lòng nói cho hắn tình hình thực tế, về sau ta cho ngươi giới thiệu một cái so phiên châm hảo gấp 10 lần cô. Thiếu soái Dương Tiêu đột nhiên hét lớn một tiếng, ba năm tới, hắn chưa từng đối đêm quân lâm từng có như vậy không lệ phép khẩu khí. Hắn ánh mắt thân thiết nhìn chằm chằm đêm quân lâm, từng câu từng chữ mà nói, xin theo ta nói thật, ta không phải tiểu hải tử, không cần ý đồ có lệ, lừa gạt ta. Đêm quân lâm thật sâu thở dài, hắn tin tưởng hắn huynh đệ là một cái kiên cường lại minh lý lẽ người, rốt cuộc vẫn là nói ra khẩu. Đây là phiên châm vì đinh mục trạch thiết một cái cục. Nói đến loại trình độ này, đã thực minh bạch Dương Tiêu chỉ cảm thấy chính mình ngực nơi đó giống như nứt ra rồi một cái miệng to. Nàng trước kia không phải khóc lóc kể lể nói, nàng không bao giờ thích đinh mục trạch sao. Nàng không phải nói, nàng giảm béo thành công biến xinh đẹp, nhất định phải tìm cái so đinh mục trạch càng cường sao. Nguyên lai like này hết thảy, đều chỉ là nữ nhi ra giận rồi nói, không có người tin tưởng, chỉ có hắn Dương Tiêu ngây ngốc mà tin, hiện giờ còn xuất hiện như vậy xấu hổ một màn, may mắn, nhị thiếu xoáy nhìn ra hắn dị thường, kịp thời ngừng, nếu không... Hắn về sau cũng chưa mặt lại đối mặt Phiên Đốt. Dương Tiêu, ngươi thực hảo, chỉ là phiên trâm không phúc. Khí, đêm quân lâm đau lòng chính mình huynh đệ, chính là cũng biết, chính mình giờ phút này nói cái gì đều có vẻ tái nhợt vô lực, không hề ý nghĩa. Dương Tiêu rũa ra tay, thiếu soái ngươi đừng nói nữa, ta đều hiểu, ta đi trước. Xoay người nháy mắt, Dương Tiêu nước mắt chảy xuống dưới, bởi vì ở trong lòng hắn, có một cái kết quả. Đời này, hắn cùng đêm Phiên châm, không còn có một chút ít cơ hội nàng là có bao nhiêu gái đinh mục trạch nam nhân kia ở hắn kia bị bị khuất nụ, lại còn trước sau như một thâm tình một mảnh, hiện tại còn chuyên môn vì hắn thiết cụ, tia tiểu tử hắn có bao nhiêu may mắn, liền phụ trợ dương tiêu hắn có bao nhiêu bi ai, nhiều đáng thương, hắn chú định là một cái bi ai kẻ thất bại, nhìn hắn thê lương bóng dáng, đêm quân lâm thở dài, người với người chi gian, cái gì đều có thể miễn cưỡng, duy cảm tình miễn cưỡng không được, đinh mục trạch một đường đi theo đêm phiên trâm, tới rồi nàng cửa, hắn mặt vô biểu tình mà nói. Ngươi đứng lại, ta cùng ngươi nói hai câu lời nói. Đêm phiên chăm chòng mắt chuyển động, giả ngu giả ngơ mà xoay người. Đối với Đinh Mục Trạch trước tới một cái gợi cảm, Vũ Mị tươi cười, muốn cùng ta nói chuyện gì? Đinh Mục Trạch hít sâu một hơi, tựa hồ cũng là do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là đã mở miệng. Cái kia, ngươi thật sự cảm thấy cái kia Kim Thiếu Đông gia không tồi sao? Nhà hắn là làm buôn bán, nghe nói làm buôn bán đều thực con buôn, khó tránh khỏi. Đinh Mục Trạch đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm đê tiện. Sau lưng nói không quen biết người nói bậy, tựa hồ thực không cách điệu, nhưng hắn vẫn là cưỡng bức chính mình nói, khó tránh khỏi là hướng về phía gia thế của ngươi tới, sợ hắn đối với ngươi không phải thiệt tình a. Đêm phiên châm vẻ mặt điếu dây xích mà liếc đinh mục trạch, trong miệng còn ngậm căn tâm xỉa răng, ta không sao cả a, dù sao ta cũng không nhiều thích hắn, nhà hắn có tiền, nhà ta có thế, liền cho nhau lợi dụng hảo, vốn dĩ giống chúng ta như vậy gia đình giàu có nhi nữ hôn nhân, liền đều là dùng để củng cố gia tộc địa vị công cụ a, cho nên Ta cũng không để ý. Ai? Ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Đinh Mục Trạch trăm triệu không nghĩ tới, Đêm Phiên Trâm sẽ nói ra như vậy không để trong lòng nói, tức khắc có điểm cảm xúc kích động. Hôn nhân đại sự, này nhưng quan hệ đến ngươi cả đời hạnh phúc, nếu nam nhân kia không thích ngươi, hắn tương lai liền sẽ không đối với ngươi hảo, ngươi có thể hạnh phúc sao? Nếu ngươi không thích nam nhân kia, kia hắn đối với ngươi lại như thế nào hảo, ngươi cũng sẽ không hạnh phúc a. Đêm Phiên Trâm mắt lén lưỡng hắn, thình lình hỏi, chuyện của ta Quan ngươi chuyện gì? Ngạnh! Đinh Mục Trạch! Ngươi không cần chó cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm, ta không nghĩ ngươi nhảy hố lửa. Ta liền thích nhảy hố lửa làm sao vậy? Ta liền hỏi ngươi cùng ngươi có quan hệ gì? Đêm phiên châm bốc eo, ngạnh cổ nhi, một bộ chuyên nghiệp tranh cãi hình dáng, tức giận đến Đinh Mục Trạch nắm chặt nắm tay muốn đánh người. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Nói không ra lời sao? Vậy lăn một bên nhi đi. Xem hắn kia chi chi ô ô. Nói không nên lời một câu nàng thích nghe nói, nàng liền tới khí. Dù sao không gả hắn, cũng không ai muốn cưới ta, ta tổng không thể đường cả đời gái lỡ thì đi. Nói xong, đêm phiên châm vung mặt, đi rồi. Ta cưới ngươi. Này ba chữ hắn vẫn là không dũng khí nói ra, bởi vì hắn tuy rằng đối đêm phiên châm động tâm, nhưng đối với thành thân chuyện này, hắn đầu góc là trống, giống. Nhìn đêm phiên châm vào chính mình phòng, hắn không có truy, đêm phiên châm nói đúng, chuyện của nàng, tựa hồ cùng hắn không quan hệ a hắn có thể cưới nàng sao? lệnh ninh mục trạch không nghĩ tới chính là nhị thiếu xoáy điều tra kết quả ngày hôm sau liền ra tới, cũng chính là ở ngày hôm sau cơm sáng thời điểm vương bà muối lại tới nữa, cầm tin tức tốt trở về cũng nói nàng đi theo kim gia chủ nhân nói làm cho bọn họ chuẩn bị lễ hỏi đi dương tiêu không có xuất hiện đêm quân lâm nói hắn phái dương tiêu đi quân bộ làm việc kỳ thật là dương tiêu chính mình thỉnh mệnh bởi vì hắn không nghĩ làm chính mình thoạt nhìn càng thêm đáng thương đinh mục trạch một buổi sáng tinh thần hoàng hốt. Hắn không có lại tìm đêm phiên châm nói chuyện, chỉ là một người ngồi ở hoa viên ghế đá thượng tưởng sự tình. "Đinh Mục Trạch, ta thích ngươi." "Đinh Mục Trạch, ngày mai có rảnh sao? Cùng nhau ăn cơm được không?" "Công tử, nô gia tưởng cùng ngươi một đêm đêm đẹp, ngươi có bằng lòng hay không a?" "Công tử, ngươi liền thỏa mãn nô gia cái này nho nhỏ nguyện vọng đi." Từng màn, từng tiếng, thời khắc đó nhập trong trí nhớ hình ảnh cùng lời nói, đều lệnh Đinh Mục Trạch đầu quả tim lại ấm lại đau. "Làm sao bây giờ?" Ta có thể cùng nàng thổ lộ sao? Nàng sẽ tin tưởng cũng tiếp thu ta cái này trước đây nhục nhã quá nàng nam nhân sao? Còn có, ta xứng đôi nàng sao? Nàng chính là đêm đốc quân hòn ngọc quý trên tay, ta đâu, muốn tài hoa không tài hoa, đòi tiền tài không có tiền tài, liền người cô đơn một cái, luận bên ngoài, cũng không phải cái gì phan an tái thế, một cái giống như cu ly giống nhau tiểu cảnh sát, đồng lộc còn không có nàng đại tiểu thư tiền tiêu vật nhiều. Nghĩ vậy chút. Đinh Mục Trạch liền càng nghĩ càng cảm thấy chính mình căn bản không xứng với Đêm Phiên Trâm, huống chi Đêm Phiên châm cũng nói, nàng hiện tại đã từ bỏ hắn, kia hắn còn tại đây rồi dâm cái gì đâu. Lệnh mọi người không nghĩ tới chính là, Đinh Mục Trạch ngày hôm sau liền cùng nhị thiếu soái cùng Liễu Ngưng Mai nói xong lời từ biệt, rời đi nhị thiếu soái phủ, tiếp tục đi cục cảnh sát làm hắn đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Này nhưng đêm đêm Quân Lâm cùng Đêm Phiên châm đều khí hoài cái mũi, cái này đáng chết Đinh Mục Trạch, hắn thế nhưng cứ như vậy đi rồi. Hắn là có bao nhiêu không để bụng ta muội muội quả thực buồn cười. Đêm quân lâm thật sự sinh khí, quay đầu hắn lại trừng mắt nhìn đêm phiên châm liếc mắt một cái. Ngươi nói ngươi nếu là thích người là Dương Tiêu, không phải không, có những việc này sao. Đêm phiên châm cũng là ở bực bội chung, ngươi nói cái gì, đó là nói thích ai liền thích ai sao. Ngươi nếu là thích Trung Lệ Hồng hoặc là Kiều Di Hân, cũng sẽ không theo cha mẹ nhau đến như vậy cương a. Ngươi nói cái gì đâu. Đêm quân lâm vội vàng quay đầu nhìn mắt liêu ngưng mai. Lo lắng nàng có tâm lý gánh nặng, rồi sau đó giải thích nói, "Ta cùng ngươi tẩu tử là lượng tỉnh tâm duyệt, ngươi cùng Đinh Mộc Trạch là cái gì?" Mặt nóng dán mông lạnh, ngươi là nhiệt mặt, nhân gia là lãnh ngông, không chế mất mặt. "Ngươi?" "Hử?" Đêm Phiên trâm bị hắn dối đến đỏ hốc mắt, lại nhớ đến Đinh Mộc Trạch đối chính mình cho tới nay vô tình, ủy khuất mà khóc lên. "Hảo hảo, các ngươi hai anh em cũng đừng đấu võ mồm. Việc này à, theo ta thấy, không như vậy bị quan, có lẽ Mộc Trạch cũng không phải không thích Phiên châm." chỉ là băn khoăn quá nhiều, còn không có nghĩ kỹ. kia hắn khi nào có thể nghĩ kỹ? hắn nếu là cả đời tưởng không rõ ràng lắm, ta thật đúng là phải làm cả đời gái lỡ thì a. nhớ tới chính mình này bị thôi tình yêu, đêm phiên châm liền càng thêm cảm thấy chính mình đáng thương. hơn nữa ở trưởng tàu trước mặt, đêm phiên châm nhiều ít có điểm làm nũng, bĩu môi khóc lóc kể lể, liền muốn liếu ngưng mai vì nàng nghĩ ra hảo biện pháp. hết thảy theo kế hoạch tiến hành, ta cũng không tin mục trạch có thể banh được. vì thế. Một vòng sau, đêm đốc quân phủ vang lên diễn tấu sáo và chống tấu nhạc thanh, nói là đốc quân phủ phải gả nữ nhi. Tân phòng rực rỡ không khí vui mừng, gấm vóc lụa bị tinh tế điệp ở góc giường, cổ gỗ đàn khắc hoa hóa trang trước đài, tỉ mỉ trang điểm quá tuyệt sắc mỹ nhân, đã mặc hảo mũ phượng khăn quàng vai. Liêu Ngưng Mai ngồi trên đêm phiên châm bên cạnh, đang ở giúp nàng tu chỉnh một ít trang dung chi tiết, mà đêm phiên châm đôi mắt lại hồng hồng, cao hứng không đứng dậy. Nàng thanh âm héo héo, gục xuống cái đầu, giống như ôn gà, tẩu tử. Ngươi nói ta này quyết định có phải hay không có điểm xúc động. Vạn nhất hắn hôm nay thật sự không tới, ta chẳng phải là sẽ trở thành toàn bộ Ngọc Thành trò cười. Liêu Ngưng Mai giữ chặt đêm phiên trong tay, an ủi nói, lúc trước ta cùng ngươi ca đều cảm thấy ngươi quyết định này xúc động, nhưng ngươi kiên trì muốn làm như vậy, ngươi nói, đánh cuộc lúc này đây, thắng, ngươi là có thể thắng được hạnh phúc, thua, ngươi cũng liền an tâm, về sau không bao giờ tưởng hắn, ta cảm thấy ngươi ý tưởng này cũng không thành vấn đề. Ngươi ca đã phái người đi bắt hắn. Hôm nay vô luận như thế nào, đều sẽ làm hắn cho ngươi một câu lời chắc chắn. Đêm phiên châm sửu sốt, đi, đi bắt. Liêu ngưng mai cũng vẻ mặt vô ngữ, đúng vậy, ta vốn gì không tán đồng, nhưng ngươi ca nói nàng không thể gặp ngươi chịu ý khuất, đem hắn chụp tới, làm hắn cho ngươi một cái thông khoái. Là thông khoái làm ta chết sao? Đêm phiên châm nói, lại rũ xuống mắt tới. Liêu ngưng mai bị nàng chọc cười, hôm nay chính là ngươi ngày đại hỉ, đừng như vậy tàng, nói không chừng có kinh hỉ đâu. Ô đêm phiên châm nghe được lời này khóc lên, nguyên bản ta cũng cho rằng có lẽ sẽ có kinh hỷ, chính là, hắn vừa nghe đến ta phải gả người tin tức sau, thế nhưng chạy, hắn chạy. Ô, đêm phiên châm càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở cùng mỹ khuất, ta biến xinh đẹp cũng vô dụng, hắn trong mắt vẫn như cũ nhìn không tới ta, tẩu tử, ngươi nói, hắn có phải hay không vẫn là quên không được ngươi cái này phụ nữ có chồng A. Liêu ngưng mai, nàng là đang trách nàng sao? Thấy nàng cảm xúc kích động như vậy, Liễu ngưng mai đơn giản cũng không quên. Bởi vì nàng cũng biết, hiện tại khuyên nói cái gì cũng chưa dùng, chỉ có đem đinh mục trạch trộm tới mới có dùng. Đêm quân lâm phái ra đi bắt đinh mục trạch binh, thực mau trở về bẩm tin tức. Thiếu soái đinh mục trạch không ở nhà, chúng ta đi cục cảnh sát, cục cảnh sát đồng sự nói, hắn đi pha án tử, còn nói là cùng nhau đại án. Đêm quân lâm tức giận đến một quyền nện ở trên bàn, đều lúc này, hắn còn có tâm tư pha án. Xem ra đến ta tự thân xuất mã, cần thiết đem cái này vương bắt đản trộm tới cho ta mọi một công đạo nhi thiếu xoay rất ít độc khí nhưng đề cập đến chính mình yêu thương muội muội thật đúng là có điểm không thể nhẫn, hắn nói liền đứng dậy đi ra ngoài. Đương Đinh Mục Trạch biết được dạ ra hôm nay làm hỉ sự khi, hắn quả thực bị tốc độ này chấn kinh rồi, lúc này mới mấy ngày, liền quyết định gả cho. Hắn trên mặt trang đến dường như không có việc gì, liều mạng công tác, phá án, giống như đã đem đêm phiên châm sự đã quên, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn càng là tưởng quên, liền càng thêm có loại ở chính mình đầu quả tim xẻo thịt cảm giác. Hắn có đôi khi nghĩ lại, cảm thấy chính mình thật không phải một cái hảo nam nhân, hắn vẫn luôn cho rằng hắn yêu Thẩm Liễu Ngưng Mai rất nhiều năm, đời này đều không thể thích khác nữ hài, nhưng kỳ thật Đêm Phiên Trâm xuất hiện, đã sớm quấy rầy tâm tư của hắn. Bởi vậy, hắn sau lại phát giác, Liễu Ngưng Mai gả cho Đêm Quân Lâm thời điểm, hắn chợt nghe thấy cái này tin tức, thực sự khổ sở một trận, còn mượn rượu tiêu sầu, cảm thấy chính mình nhiều năm tâm nguyện chung thất bại, trong lòng trống rỗng, có không cam lòng, cũng có bất đắc dĩ. Mà khi hắn quyết định buông kia một khắc, tựa hồ lập tức liền thật sự buông xuống. Sau khi trở về lại nhìn đến đêm quân lâm cùng Liêu Ngưng Mai, hắn đã có thể đem Liêu Ngưng Mai phóng tới thân nhân vị trí. Liêu Ngưng Mai không thích hắn, trước nay không thích quá, hắn cần gì phải miễn cưỡng lẫn nhau đâu. Nhưng lúc này đây đối mặt đêm phiên châm là không giống nhau, hắn biết đêm phiên châm thích chính mình, liền tính nàng nói đã buông xuống, hắn vẫn cứ cảm thấy, nàng trong lòng khả năng vẫn là thích chính mình, hắn có đi đuổi theo nàng lý do, nhưng hắn lại có băn khoăn trên 166 đã xảy ra chuyện. Hắn tưởng đầu đậu nàng. Chán ghét. Đêm Phiên châm thẹn thùng lời nói còn không có phát ra tới, cửa phòng liền phanh. Một tiếng, bị người mở ra, cầm đầu lão mụ tử mang theo đông đảo nhà hoàn đi đến. "Tiểu thư, thứ tiểu nhân mạo phạm, phụ nhị thiếu soái mệnh lệnh, chúng ta tới cấp chú rể mới trang điểm, giờ lành liền mau tới rồi, thì bà cùng khách khứa đều ở bên ngoài chờ, thời gian cấp bách." Đinh Mục Trạch nhanh chóng đứng dậy, Đêm Phiên châm xấu hổ mà che mặt nhưng khỏe miệng tươi cười chưa hiển giờ phút này nàng là trên thế giới hạnh phúc nhất tiểu nữ nhân đinh mục trạch bị mấy cái nha hoàn lôi kéo ấn ở trước bàn trang điểm bọn nha hoàn đồng tâm hiệp lực cùng nhau cho hắn giả dạng đảo mắt công phu gấm vóc nhung lụa mặc vào thân đỏ thắm mẫu đơn quải trước ngực tân lang có tân lang bộ dáng tại đây đồng thời có người cấp đêm phiên châm bổ phấn che lại nàng khóc đến đảo hồng mí mắt nhi tân nương lên tiểu tân lang lên ngựa khỉ ba một tiếng gọi thân nhân đến hiện trường Đêm phiên châm cùng đinh mục trạch luống cuống tay chân bị đám người hầu từ hậu viện một cái đẩy lên kiều tử, một cái đẩy hóa trang giả không khí vui mừng thượng cấp ngựa màu mật chín. Đón dâu đội ngũ bắt đầu diễn tấu sáo và chống lên, kiệu hoa theo dạ ra sân vòng một vòng sau từ cửa chính mà nhập. Chiêng chống vang trời kiệu lâm môn, ngũ sắc giản chào tiếp tân nhân, mặt trời rực rỡ chiếu giỏi thịnh vượng mà đời đời con cháu nhảy lâm môn. Vạch chân kiệu mảnh hỉ liên tục, đôi tay sam giang ngọc thiên tiên, kim chi ngọc diệp khai hoa tươi. Năm sau sinh cái tiểu tháng hoa. Theo Hỉ bà hỉ lời nói, đinh mục trạch ở Hỉ bà dẫn rất hạ, đặt một chân kiệu môn. Rồi sau đó hắn vô dụng người chỉ điểm, đem thân mình cùng tiến kiệu tử, giơ tay, đem đêm phiên châm chặn ngang bế lên, đi vào dạ gia đại môn. Giờ khắc này, đêm phiên châm trong nội tâm phi thường cảm tạ đinh mục trạch, nếu là không có đinh mục trạch, nàng cũng sẽ không hạ nhẫn tâm giảm béo, nếu vẫn là phía trước 178 chục cân phân lượng, hảo sao? Phòng trưng mệt chết đinh mục trạch hắn cũng ôm không ra. Như vậy nàng cũng liền không thể cảm thụ này phân bị người ôm ở tâm trong hồ hạnh phúc cảm. Cho nên, nàng thật sự thực cảm ơn A. Cảm ơn Đinh Mộc Trạch xuất hiện, cảm tạ chính mình chiến thắng lười biếng. Liêu ngưng mai cùng đêm quân lâm cũng thật là có tâm, bọn họ không có mời Dương tiêu tới, lại chuyên môn mời lâm thâm cùng Tống Hà Ngọc, còn chuyên môn đem này hai người trang điểm đến Tốn Nhã, xinh đẹp, đứng ở đón dâu trong đội ngũ. Bọn họ này một đôi, thoạt nhìn một chút cũng không thể so tân lang cùng tân nương kém cỏi hồ là đổi cái tên là có thể bái đường cái loại này loa mắt Tống hàm Ngọc luôn là thường thường mà đi xem bên người Lâm thâm nàng nội tâm có điểm tiểu kích động nàng cảm thấy chính mình dường như hồn du trong ngộng có lẽ nàng đời này đều không thể gả cho Lâm Thâm như vậy làm nàng làm lúc này đây mộng tổng có thể đi cho nên nàng biểu tình thường xuyên hoàng hốt ánh mắt nhìn Lâm thâm thường thường liền si mê cần phải đi đừng ngốc đứng Lâm thâm đem đầu tới gần nàng nhỏ giọng nhắc nhở tầm mắt lại không có xem nàng Nàng xấu hổ mà cúi đầu, lúc này mới nhớ tới nên đi trước đi rồi. Lâm thâm không phải thật sự không xem nàng, mà là ở nàng nhìn không thấy thời điểm, trộm xem nàng, đương nhìn đến nàng vành mắt đỏ hồng lại luôn là như mộng như ảo biểu tình khi, hắn tâm liền từng đợi tay náy cùng đau lòng. Hắn thật là cái vương bất đảng, dùng cái gì làm hại một nữ nhân như thế bị chịu tra tấn, thống khổ bất kham. Không được, hắn còn phải tưởng cái biện pháp, đến làm nàng hoàn toàn hết hy vọng mới được. Nhất bái thiên địa. Đinh Mục Trạch cùng đêm phiên châm này đối tân nhân, hoan thiên hỉ địa bái thiên địa, pháo tề minh, chiến trống dung trời, nhị bái cao đường. Đêm đốc quân cùng đêm phu nhân ngồi ngay ngắn phía trước, bọn họ bắt đầu là phản đối đêm phiên châm như vậy chơi chính mình hôn nhân đại sự, nhưng không chịu nổi hô yếm bảo bối khuê nữ ma người kỹ năng. Đêm đốc quân bất đắc dĩ, hướng chu cục trưởng tìm hiểu Đinh Mục Trạch là người, được đến khẳng định hồi đáp sau, cũng chỉ có thể thỏa mãn bảo bối nữ nhi tâm nguyện. Vì thế. Hai vợ chồng hiện giờ đối hôn sự này cũng không có gì bất mãn cảm xúc, ít nhất so đối đêm Quân Lâm cùng Liễu Ngưng Mai vừa lòng nhiều. Hôm nay là khuê nữ ngày đại hỷ, đêm phu nhân cũng không có tìm Liễu Ngưng Mai trà, nhưng là, mỗi khi cùng Liễu Ngưng Mai không cẩn thận đối diện thượng thời khác, nàng đều làm bộ không nhìn thấy giống nhau. Đinh Mục Trạch đối mặt đêm đốc quân cùng đêm phu nhân, là có một tia xấu hổ, bọn họ chẳng những không có ghét bỏ hắn thân phận hèn mọn, thế nhưng còn cho hắn chuẩn bị hôn lễ, càng thêm làm hắn ngoài ý muốn chính là bọn họ còn mời tới Chu cục trưởng, phụ thân hắn qua đời nhiều năm, mẫu thân mất tích đã lâu, không có trưởng bối, Chu cục trưởng liền ngồi tới rồi nhà trai trưởng bối vị trí thượng. Mấy ngày hôm trước hắn nghe nói Chu cục trưởng Thái Thái nhân bệnh qua đời, Chu cục trưởng cùng vị này Thái Thái là ba năm trước đây mới kết hợp nửa đường phu thê, bởi vậy Chu cục trưởng dưới gối không có nhi nữ, cũng không biết hắn giờ phút này có thể hay không rất khổ sở, nhưng thấy hắn nhìn chính mình vẻ mặt vui sướng bộ dáng. Xem ra là không có chịu phu nhân qua đời mà ảnh hưởng đến tâm tình, ngược lại còn vì chính mình hôn lễ vui vẻ đến không khép miệng được. Đưa vào động phòng. Bầu trời kim gà, ngâm phượng hoàng minh. Đêm động phòng hoa trúc, chính thức nháo hỉ khi. Xem tân nương, nháo động phòng, đại gia tùy ta vào động phòng. Ở hỉ bà hoan thiên hỉ địa hỉ trong lời nói, đám người rộn ràng nhốn nháo đem tân nhân đưa vào động phòng. Động phòng, hỉ bà lại dựa theo truyền thống tập tục làm hai người uống lên rượu giao bôi, rồi sau đó đám người bị Đinh Mục Trạch đuổi ra môn đi. Đêm Quân Lâm nhìn đến Đinh Mục Trạch trên mặt tràn đầy kích động vui sướng cùng nội vàng rục vọng. Đêm Quân Lâm mới tính yên tâm, hắn là người từng trải, hắn nhìn ra được tới, Đinh Mục Trạch là thật sự chờ mong cùng đêm phiên trâm hôn nhân, mà không phải trang. Đương trong phòng liền dư lại Đinh Mục Trạch cùng đêm phiên trâm thời điểm. Đinh Mục Trạch đem nàng kéo đến mép giường ngồi song, còn chưa mở miệng, vành mắt trước đỏ. Phụ quân, đêm phiên trâm mỹ tư tư mà gọi hắn, ngươi là tôn ngộ không. Ta là Phật như lai, ngươi không chạy ra lòng bàn tay của ta. Phu, phu nhân. Đinh mục trạch thanh âm có chút run rẩy, rồi sau đó ánh mắt chuyên chú mà nhìn chầm chầm đêm phiên châm nhìn đã lâu. Đêm phiên trâm vẫn luôn đang chờ hắn nói chuyện khi, hắn bỗng nhiên một tay đem đêm phiên châm ủng ở trong lòng ngực. Ngay sau đó, lệnh đêm phiên châm như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính là, cái này đường đường bảy thước nam nhi, ở hắn biết được liệu ngưng mai gả cho đêm quân lâm thời điểm, đều không có khóc, giờ phút này lại áp lực thanh âm thấp khóc đến giống cái hải tử. Ô! Đêm phiên châm sợ hãi, khẩn trương lại nhỏ giọng hỏi, Phú Quân, ngươi như thế nào khóc đến như vậy thương tâm à, ngươi đừng khóc, ta thấy không được ngươi khóc, ngươi nếu là không muốn cưới ta à, ta. Ta đi ra ngoài tuyên bố, cái này hôn lễ không tính, coi như chúng ta quá mọi nhà, được không? Ngươi đừng khóc. Đêm phiên châm này hống hải tử ngữ khí, lệnh đinh mục trạch càng thêm cảm động chua sót, đồng thời hạnh phúc đến cũng làm hắn có điểm không dám tin tưởng. Nàng như thế nào sẽ đối hắn như vậy hảo? Nàng là trời cao phái cho hắn thiên sứ sao? Biết hắn mấy năm nay quá đến khổ, chuyên môn phái nàng cái này thiên sứ tới an ủi hắn, cho hắn hạnh phúc sao? Hắn ấm áp đại trưởng nắm lấy nàng bụi bấm tay nhỏ, dính sát vào đến chính mình trên má, nước mắt rớt đến càng hung. Phiên châm! Phu nhân! Ngươi luôn là như vậy quá ta, sẽ đem ta chiều hư. Trên đời này, còn có thể tìm được một cái so đêm phiên châm đối hắn càng tốt nữ nhân sao? Đáp án là chân thật đáng tin, tuyệt đối không có. Đêm phiên châm vừa nghe hắn không phải hối hận kết hôn, hóa ra là bị cảm động à, kia nàng càng đến không dư gì lực chút. Nàng rôi tay ôm cổ hắn, ở hắn khỏe môi khẽ hôn một cái, ai làm ngươi lớn lên đẹp đâu, bổn tiểu thư liền hảo ngươi này khẩu. Ngươi đừng khóc, ngày thường như vậy ai khóc ta, hiện tại trong lòng đều cao hứng đến muốn bay lên tới, một chút cũng khóc không được, ngươi còn khóc cái gì, này rất tốt thời gian, chúng ta nên làm cao hứng sự, đúng hay không? Nàng nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, còn rũ xuống tiếu mỹ cảm, môi đỏ hơi hơi đô khởi, tuyệt sắc hai tròng mắt hơi điều, lấy 45 độ rắc tầm mắt, chiếu đinh mục trạch trước mắt. Đinh mục chạch chỉ cảm thấy cả người phút chốc một chút nổi lên một tầng nổi da gà, dây tiếp theo, hắn trực tiếp hôn lên nàng ngôi. Bên ngoài khách khứa còn chưa đi đâu, động phòng đã huyên ương hí thủy, khí thế ngất trời. Đại gia cũng đều có thể lý giải người trẻ tuổi vội vàng, cho nên, ai đều là nhìn thấu không nói toạc, vui mừng ăn cưới rượu đủ cơm no về nhà đi. Trời tối rồi, Tống Hàm Ngọc phải về trường học, đêm Quân Lâm liền cấp Lâm Thâm nháy mắt, muốn hắn đưa. Lâm Thâm lạnh nhạt mà nói, ta có chút việc muốn đi quân bộ, cho nên không quá phương tiện. Dứt lời hắn xem cũng chưa xem Tống Hàm Ngọc liếc mắt một cái liền đi rồi. Tống Hàm Ngọc nhìn hắn lạnh nhạt bóng dáng, xấu hổ mà đối liệu Ngưng Mai cùng đêm Quân Lâm cười cười nói, ta không có quan hệ. Liệu Ngưng Mai đau lòng tỉ muội, chúng ta đưa ngươi trở về. Không cần, không cần phải chậm trễ các ngươi thời gian. Ta có thể kêu xe kéo. Ta phái binh lính đưa người trở về. Đêm quân lâm nói. Vậy được rồi. Tống Hàm Ngọc không nghĩ tiếp tục dối dám đi xuống. dối dám thời gian càng dài. Liền càng có vẻ nàng lại như vậy xấu hổ. Nàng thượng ô tô. Một vị xa lạ binh lính lái xe mang đi nàng. Liễu ngưng mai thở dài. Khu. Ta cái này tỷ muội A. Thật là đáng thương. Nàng liền không nên như vậy chấp nhất. Đêm quân lâm ánh mắt tối nghiễm mà nhìn cách đó không xa lâm thâm cô độc bóng dáng. Lời nói là đối liệu ngưng mai nói, ta như thế nào đều không tin lâm thâm đối Tống Hàm Ngọc không cảm giác, hắn tuy rằng biểu hiện đến lạnh nhạt, nhưng lạnh nhạt đến có điểm dị thường, không biết hắn là có cái gì băn khoăn, ta quay đầu lại lại cùng hắn nói chuyện. Một đại nam nhân, có thể có cái gì khó xử? Chẳng lẽ là tự ti a Liệu ngưng mai có điểm không vui lâm thâm như vậy đối đãi Tống Hà Ngọc, nhưng lại tựa hồ không có lý do gì cùng tư cách quái lâm thâm, tổng không thể bởi vì nhân ra không thích chính mình hảo tỉ muội liền nói nhân ra không hảo đi nhưng xuất phát từ tư tâm, nàng chính là vì tống hàm ngọc không cam lòng. Đêm quân lâm buồn cười mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hôn một cái cái chán của nàng, an ủi nói, đừng bất bình, nam nữ cảm tình sự, có đôi khi liền đương sự đều làm không rõ ràng lắm, chúng ta này đó người ngoài lại có thể nhìn thấu vải phân đâu. Thân là huynh đệ tỉ muội chúng ta chỉ có thể nói tận lực hỗ trợ, tựa như phiên châm cùng đinh mục trạch, nhưng đến nỗi bọn họ cuối cùng có thể hay không đi đến cùng nhau toàn dựa bọn họ trong nội tâm che giấu đến nhất chân thật cảm tình, nếu có người thật tính toán cả đời không biểu lộ, chúng ta cũng là không có cách nào. Ngươi nói đúng, ta xem hôm nào ta còn là khuyên nhủ ta cái kia hảo tỉ muội, khác chọn rể hiền tính, nếu không nữa thì cái kia Chu Thành Long cũng so lâm thâm cái này mặt lệnh diêm vương cương a, nhân ra còn có thể mang theo hàm ngọc đếm tiền chơi đâu. Tống hàm ngọc nếu là sẽ thích Chu Thành Long cái loại này nữ nhân, cũng thành không được ngươi tỷ muội, chính cái gọi là vật hợp theo loài, người phân theo nhóm. Khu. nói được cũng là liễu ngưng mai này mới vừa vì đinh mục trạch mệnh song tâm lại bắt đầu vì tống hàng ngọc mệnh tâm đêm quân lâm cùng liễu ngưng mai lại xoay người đi trở về dạ ra đêm quân lâm là trở về an bài hôn lễ kết thúc công tác liễu ngưng mai cũng trở về lấy vài thứ chuẩn bị rời đi đốc quân phủ bọn người đi rồi lâm thâm dựa vào chính mình ô tô bên cạnh triệu xì gà trong đầu một mảnh tiêu loạn hắn rất muốn lại đối tống hàng ngọc nhẫn tâm một chút làm nàng hoàn toàn chặt đứt đối nàng ý niệm Nhưng hắn trước đây làm được đã đủ tàn nhẫn, hắn hiện tại thật là rốt cuộc không thể đi xuống nhân tâm. Hơn nữa hắn phát giác hắn hiện tại bắt đầu càng ngày càng thích Tống Hàng Ngọc, trên người nàng phẩm chất thật là làm hắn lau mắt mà nhìn. Tỷ như nàng nói, nàng sẽ không lại quân lấy hắn, nàng liền thật sự không có lại nói quá chiền hắn nói, nhưng hắn lại cố tình có thể nhìn ra được, nàng nhẫn thật sự thống khổ, nàng áp lực tình cảm bị chịu tra tấn, chỉ vì có thể ở trước mặt hắn sống được có tôn nghiêm. Nghĩ vậy chút, lâm thâm tâm hảo đau đau quá. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên không trung, ông trời a, hắn nên làm cái gì bây giờ? Thế nào mới có thể không cho nữ nhân kia bị chịu tra tấn, nàng chịu tra tấn, hắn cũng là như vậy đồng cảm như bản thân mình cũng bị thống khổ bất ham. Tống Hàm Ngọc rũ mắt, thân xác quặng cu e mà ngồi ở binh lính khai trong xe, binh lính nhìn nàng tựa hồ tâm tình không tốt, đối nàng cũng rất quen thuộc, liền tưởng an ủi nàng vài câu. Tống tiểu thư, ngươi có cái gì không vui sao? Kỳ thật à, nhân sinh trên đời, mọi việc cũng chưa như vậy quan trọng. Ngươi xem chúng ta này, đó tham gia quân ngũ, giờ khắc này tồn tại, nói không chừng ngay sau đó liền đã chết, cho nên a, chúng ta đều không có thời gian cùng sức lực không vui, không đánh giặc thời điểm, có thể ở quân bộ uống thượng một đốn đại rượu, ăn thượng một đốn thịt heo, đủ chúng ta sung sướng một tháng, may mắn nhị thiếu soái đối hắn binh đều không tệ, một hai tháng, liền cho chúng ta tới một lần mỹ mỹ nha tế, nhị. Thiếu soái là hảo thiếu soái a. Nghe binh lính khuyên giải an ủi, đánh tan tống hàm ngọc cũ sầu, Quả nhiên tâm tình của nàng tốt hơn một chút điểm. Ngươi nói rất đúng, người tồn tại không dễ dàng, hẳn là muốn vui sướng một chút, kia mới không làm thất vọng chính mình. Nàng cũng vô số lần nói cho chính mình a, muốn buông lâm thâm, vui sướng sinh hoạt, chính là nàng này không phải đang ở nỗ lực trong quá trình, còn không có thực hiện buông lâm thâm nguyện vọng sao? Cho nên a. Khu nàng lại nỗ lực hơn đi. Tống tiểu thư, ngươi kỳ thật. Phanh. Một tiếng. Liên tại đây binh lính vừa định tiếp tục cùng Tống Hàm Ngọc nói chuyện thiếm, không khí hòa hợp, hài hòa hết sức, một viên đạn xuyên thấu cửa sổ xe pha lê, trực tiếp xạ kích đến binh lính trên đầu, tức khắc máu tươi bắn ra bốn phía. Ở binh lính ghé vào tay lái thượng hết sức, hắn dâm ở phanh lại, nếu không, ô tô phải rơi vào trong sông, Tống Hàm Ngọc mệnh cũng tạm chấp nhận này chấm dứt. Buồn không trải qua quá này đó chém giết trường hợp, Tống Hàm Ngọc cả người bị trước mắt đột biến tình thế dọa choáng váng, bên hai còn binh lính vừa rồi nói được lời nói. Ngươi xem chúng ta này đó tham gia quân ngũ, giờ khác này tồn tại, nói không chừng ngay sau đó liền đã chết, cho nên à, chúng ta đều không có thời gian cùng sức lực không vui. Ngươi sinh mệnh, nhìn như kiên cường, kỳ thật lại là như vậy yếu đất, Tống Hàm Ngọc ngơ ngác mà trên mặt, chảy xuống một giọt thanh lệ, bởi vì tiểu binh lính chết, cũng bởi vì giờ phút này sợ hãi. Một phen lạnh leo súng lục để ở Tống Hàm Ngọc cái hốt thượng, Tống Hàm Ngọc cả người một run run. Xuống xe, theo ta đi, mục tiêu của ta không phải người, nếu không. Ngươi sẽ cùng hắn kết cục giống nhau." Chương 167 Trọng đại thất thủ. Một cái đầy mặt dâu đại hán, lạnh giọng uy hiếp Tống Hàng Ngọc. Tống Hàm Ngọc không thể so liếu ngưng mai, nàng vừa không sẽ võ thuật, cũng không thượng quá trưởng quân đội, gặp được loại sự tình này, chân run đến đứng dậy không nổi. Kia dâu sồn cũng nhìn ra nàng sợ hãi, dứt khoát trực tiếp đem nàng hai tay hai chân trói lại lên, một luân eo, đem nàng khiêng đi rồi. Tống Hàm Ngọc một tiếng cũng không dám ra, nước mắt yên lặng mà chảy xuống tới. Tiểu binh lính nói lại lần nữa ở nàng bên thai vang lên. Giờ khắc này tồn tại, nói không chừng ngay sau đó liền đã chết. Nàng có thể hay không tại hạ một khắc đã chết. Kia nàng liền sẽ không còn được gặp lại nàng hảo tỷ muội, sẽ không còn được gặp lại nàng âu yếm lâm thâm. Lâm thâm. Lâm thâm. Cái này làm nàng dồi rắm thống khổ tên. Nàng bi thương phát hiện, mặc dù tới rồi loại này thời khắc, nàng trong miệng nghiệm, trong lòng tưởng, nhất luyến tiếp bông, đều vẫn là lâm thâm tên này. Liêu ngưng mai từ nhà kề cầm chính mình tay bao, tính toán cùng chính sảnh đêm quân lâm sẽ cùng. Chỉ là không nghĩ tới, ở đi ngang qua hoa viên hành lang giải thời điểm, nên diện đụng phải từ nha hoàn nâng đêm phu nhân. Liêu ngưng mai căng thẳng thần kinh, ở đến gần đêm phu nhân thời điểm, nàng hào phóng, lễ phép mà không lưng cấp đêm phu nhân tỉnh an. Ngưng mai gặp qua phu nhân. Đêm phu nhân ánh mắt đoán trước bên trong lạnh như băng sương, nàng đầu đội kim quang lấp lánh kim phượng bộ diêu, thân xuyên ung dung hoa quý gấm vóc thơ vàng trường bào trên cao nhìn xuống mà liếc liêu Ngưng Mai, thanh âm lanh đến giống như ở đối mặt chính mình được nhân. Ta là chuyên môn vì ngươi đi ngang qua nơi đây. Liêu Ngưng Mai du mắt, chăm chú lắng nghe. Đêm Phu Nhân đi đến nàng bên người, hạ giọng, âm trầm đến cực điểm. Ta chính là tưởng nói cho ngươi, ta thật sự phi thường chán ghét ngươi. Mặc kệ là Trung Lệ Hồng, vẫn là Kiều Di Hân, mặc kệ các nàng làm ra quá cỡ nào bất nhập lưu sự, ta vẫn như cũ cảm thấy các nàng so ngươi càng thích hợp làm Quân Lâm Thế Tử, cho nên. Nếu ngươi phạm là có điểm tôn nghiêm, liền mau chóng tử ta nhi tử bên người lan, khai. Không biết xấu hổ hạ tiện hóa, cũng chỉ biết quấn lấy ta nhi tử, ngươi như thế nào không chết đi. Liêu ngưng mai khiếp sợ mà nhìn đêm phu nhân, nàng không rõ đêm phu nhân đang nói những lời này thời điểm, trên mặt biểu tình, vì cái gì sẽ tràn ngập nghiến răng nghiến lợi bán độc, thật giống như nàng cùng nàng chi gian, cách thâm cừu đại hận. Nàng biết đêm phu nhân trước kia liền không thích nàng, nhưng khi đó vẫn là một loại cao cao tại thượng cường giả xem con kiến tư thái. Là xem thường, là ghét bỏ, hiện tại lại là đã xảy ra chất biến hóa. Chán ghét cùng oán hận một người đều là có nguyên nhân, đêm phụ nhân vì sao như vậy xem ta. Liêu ngưng mai lạnh mặt nói thẳng do hỏi. Đêm phụ nhân ánh mắt sắc bén mà nhìn chầm chầm nàng đôi mắt, phát giác nàng khả năng thật sự không biết nguyên nhân sau, Trong mắt giật giật, nói, bởi vì ngươi là cái điểm xấu nữ nhân, người bên cạnh ngươi đều sẽ không có hảo kết quả, người nhà của ngươi còn không phải là tất cả đều chết sạch, liền dư lại ngươi một cái thai hòa sao. Ta thực lo lắng ta nhi tử cùng ngươi ở bên nhau cũng sẽ không có hảo kết quả. Dứt lời nháy mắt, đêm phu nhân một bên thân mình đi rồi, lưu lại liễu ngưng mai ngây ra như phóng. Vì cái gì đêm phu nhân sẽ hận nàng đến như thế trình độ, liền nàng chết đi người nhà đều không dung tha, hơn nữa nàng còn nói, cảm thấy đêm quân lâm cùng nàng ở bên nhau cũng sẽ không có hảo kết quả. Những lời này, vì cái gì nghe tới đều như vậy không hợp tình lý. Đang ở nàng ngơ ngẩn, mờ mị hết sức, đột nhiên nên diện đi tới một cái hầu gái. Hầu gái một cái sung lượng đụng vào liễu ngưng mai trên người. Ai nha, thiếu phu nhân, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, thỉnh ngài tha thứ. Liễu ngưng mai đứng vững sau, đồng nhiên kinh ngạc nhìn về phía đối diện hầu gái, bởi vì, nàng nàng cảm giác được, tay nàng thượng, nhiều một cái tờ giấy. Kia hầu gái thấy nàng phát hiện, xoay người nhanh chóng chạy. Nàng nhìn hầu gái chạy xa bóng dáng, phía sau lưng có chút lạnh cả người, tại đây đốc quân chóng phủ, ai sẽ cho nàng tắt tờ giấy. Người này khẳng định không phải đốc quân phủ nha hoàn. Nàng vội vàng đem tờ giấy mở ra, đống nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tống Hàm Ngọc ở ta trên tay, thức thời chính mình một người tới Đông Giao Lâm Trường. Nếu đêm quân lâm đã biết chuyện này, ta sẽ làm ngươi từ đây sẽ không còn được gặp lại ngươi hảo tỉ muội. Mới vừa xem xong này tờ giấy, liêu ngưng mai làm ông, phản ứng đầu tiên tất nhiên là Tống Hàm Ngọc bị bắt cóc, nhưng nàng không phản ánh ra tới là ai sẽ bắt cóc Tống Hàm Ngọc, nhưng lại một phân tích này tờ giấy thượng ngữ khí. Trung lệ hồng đã gả chồng, cho nên, trung gia hẳn là sẽ không làm loại sự tình này, đêm phu nhân mới vừa ở nàng này phát tiết xong tức giận, tất nhiên cũng sẽ không làm loại sự tình này, như vậy, liền dư lại một người, trước đó vài ngày bị đêm quân lâm tiễn đi. Tiểu Dĩ Vân. Xác định người được chọn lúc sau, Liễu Ngưng Mai một khắc đều không chậm chễm mà chiều đốc quân phủ ngoài cửa lớn đi, trong lòng đã binh hoang mã loạn, trên mặt lại cưỡng chế chấn định tự nhiên. Đêm quân lâm xa xa nhìn Liễu Ngưng Mai mặt vô biểu tình mà đi ra, cười nàng. Ngưng Mai, ngươi đi đâu? Chờ ta trong chốc lát cùng nhau đi." Liêu Ngưng Mai thân mình cứng đờ, dừng lại bước chân, nàng trong đầu nhanh chóng vận chuyển một lần tờ giấy nhắn lại, nếu Đêm Quân Lâm đã biết chuyện này, ta sẽ làm ngươi từ đây sẽ không còn được gặp lại ngươi hảo tỷ muội. Nàng hít sâu một hơi, mỉm cười xoay người đối mặt Đêm Quân Lâm, thanh âm vững vàng, ôn hòa, không hề dị thường mà nói, "Quân Lâm, ngươi chờ ta một chút, ta đi cửa cùng Lâm Thâm nói một câu, lập tức liền trở về." "Nga." "Hảo a." Đêm Quân Lâm cũng không để ý nhiều. Liễu Ngưng Mai xoay người, nhanh hơn bước chân, thậm chí dùng chạy chậm. Nàng chạy đến cửa thời điểm, Lâm Thâm vừa vặn trừu xong rồi đệ tam viên xì gà, ném tàn thuốc, mở cửa xe, chuẩn bị lái xe đi. Ở hắn phát động động cơ kêu một khắc, Liễu Ngưng Mai như một con le báo, dũng nhiên vọt tới thân xe trước mặt, một phen kéo ra cửa xe, phút chốc chui đi vào. Lâm Thâm sửng sốt, làm cái gì? Còn có hay không điểm thiếu soái phu nhân bộ dáng, quả thực cùng cái thổ phỉ giống nhau chỉ là đương hắn nhìn đến liêu ngưng mai sắc mặt trắng bệch sau liền nghiêm túc lên xảy ra chuyện gì hàm ngọc có nguy hiểm không thể làm đêm quân lâm biết mau lái xe chậm liền tới không kịp lâm thâm cũng là phản ánh rất nhanh không hề có một chút tạm dừng ô tố anh một tiếng liền bay đi ra ngoài ngay sau đó là lâm thâm lãnh trầm hỏi tống hàm ngọc xảy ra chuyện gì liêu ngưng mai cũng không gạt hắn ta đoán là tiểu dĩ vân bắt cóc nàng tới uy hiếp ta nàng một bên nói một bên đem tờ giấy đưa tới lâm thâm trước mắt Lâm Thâm một bên lái xe, một bên nhìn thoáng qua, liền minh bạch. Hắn mày thâm túc, vẻ mặt hung thần, đáng chết, hôm nay ta nhất định phải thân thủ giải quyết Kiều Dĩ Vân. Liễu Ngưng Mai giờ phút này không có tâm tư quan tâm Lâm Thâm ý tưởng, nàng ngồi trên xe cả người mạo mồ hôi lạnh. Chẳng sợ biết đối phương mục tiêu là chính mình, tạm thời khả năng sẽ không xúc phạm tới Tống Hà Ngọc, chẳng sợ chỉ có một phần vạn cơ hội Tống Hàm Ngọc sẽ chịu thương tổn, Liễu Ngưng Mai đều cảm thấy sợ hãi. Nếu Tống Hàm Ngọc có cái gì không hay xảy ra, Đó chính là nàng Liễu ngưng mai liên lụy, nàng cả đời đều đừng nghĩ hảo quá. Đêm quân lâm mắt thấy liêu ngưng mai lấy mẫu con báo tốc độ xông lên lâm thâm xe, hắn lúc ấy còn đang suy nghĩ, nhìn hắn phu nhân, tốc độ này, này dôi tay, thật không phải giống nhau nữ nhân có thể so sánh. Chỉ là, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nàng lên rồi, lâm thâm thế nhưng bay nhanh đem xe khai đi rồi. Hắn sững sốt một lát sau, lập tức ý thức được khả năng đã xảy ra chuyện, mà nàng phu nhân lại không có phương tiện nói cho hắn. Hắn lập tức chạy đến cửa, thượng chính mình nước nước xe hơi nhỏ, Lâm Thâm xe đã không ảnh, hắn một đường siêu tầm Lâm Thâm lưu lại vết bánh xe đuổi theo. Lâm Thâm đem xe một đường chạy đến Đông Giao Lâm Trường, sắp tiến vào lâm trường khi, Liễu Ngưng Mai đột nhiên hô một tiếng, dừng xe. Làm sao vậy? Có cái gì phát hiện sao? Lâm Thâm cấp gia nhanh nhất phản ứng, giẫm hạ chân ga. Ta lo lắng Tiểu Dĩ Vân nhìn đến ngươi cùng ta cùng nhau tới sẽ không xuất hiện, ở chỗ này dừng xe, ta đi vào đi. Liêu ngưng mai sắc mặt phi thường nghiêm túc, có loại sắc muốn lên pháp trường xâm hàn, nếu là nàng chính mình rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh, nàng khả năng còn không có như vậy sợ hãi. Hảo! Ta ở phía sau trộm đi theo ngươi. Nhất định không thể bị nàng phát hiện. Liêu ngưng mai biểu tình khẩn trương, không yên tâm mà dạn dò. Hảo! Ngươi cũng không cần quá khẩn trương, miễn cho ảnh hưởng ngươi làm ra chính xác ứng biến. Lâm thâm nói. Liêu ngưng mai hít sâu một hơi, ân. Rồi sau đó nàng lưu loát xoay người. Từ trên xe đi xuống, bước nhanh hướng tới lâm trường đi. Lâm thâm nhìn nàng đi ra 50 mét xa sau, cũng xuống xe, vừa đi, hắn một bên cho chính mình xuống lục thượng đầy viên đạn. Liêu ngưng mai đi đến lâm trường chỗ sâu trong, giờ phút này còn có một kia tà dương, lờ mờ ánh sáng làm lâm trường cảnh sắc mơ mơ hồ hồ, miên cương có thể thấy rõ ràng một ít cây cối. Đột nhiên, nàng nghe được một thanh âm. Ngưng mai, nàng nghe ra tới, đó là Tống Hàm Ngọc thanh âm. Ngay sau đó, phanh. Ma một tiếng, là có người dùng đầu thương đánh tống hàm ngọc đầu. A, tống hàm ngọc kêu thảm thiết. Liễu ngưng mai lại cấp lại đau lòng. Hô to, tiểu dĩ huân, mục tiêu của ngươi là ta, hướng ta tới, không cần thường cập vô tội. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Tiểu dĩ huân thấy nàng thật là một người tới, liền cùng tứ cười ha hả Nàng lượng liễu ngưng mai không có can đảm mang đêm quân lâm cùng nhau tới. Không sai, tống hàm ngọc là vô tội, nhưng là làm sao bây giờ đâu? Ta chính là thích nhìn đến ngươi liễu ngưng mai bằng hữu bởi vì ngươi chịu liên lụy mà chết đi, như vậy, ngươi liền cả đời cũng sẽ không hảo quá, ha ha ha ha. liễu ngưng mai nhíu lại mì, cắn môi dưới, nàng nhất sợ hãi chính là kiểu dĩ hơn có như vậy tâm lý. Ngươi biết không liễu ngưng mai, ngươi nhất đang chết, nếu không có ngươi, ta sẽ không rơi vào hôm nay loại tình trạng này, cha ta là quan lớn, ta là quan lớn thiên kim, mà hiện giờ, quân lâm hắn luyến tiếp giết ta, đưa ta đi Vân Nam chính là vương tiên sinh hắn vẫn là không chịu vương ta, nàng đuổi giết chúng ta cha con tới rồi vân nam chúng ta không đường có thể đi cho nên tiểu dĩ huân càng mắng càng sinh khí nàng trong tay cầm đường chống tay chân bị trói tống hàng ngọc chậm rãi từ một cái cổ thụ sau đi ra nàng bên cạnh còn theo một cái dâu sồm nam nhân người nam nhân này là nàng dùng sở hữu che giấu lên tích tụ mời đến chức nghiệp sát thủ hắn phụ trách giúp nàng bắt người phụ trách bảo hộ nàng ta không hảo quá người liễu ngưng mai cũng đừng nghĩ hảo quá Ta không đường có thể đi, ngươi liễu ngưng mai cũng đến một bước khó đi, mặc dù tồn tại, ta cũng muốn làm ngươi tâm sống ở luyện ngục giữa, làm ngươi vô pháp hưởng thụ quân lâm kia vốn nên thuộc về ta sủng ái. Nàng bộ mặt giữ tợn mà nói, súng lục liền càng khẩn mà trên đỉnh tống hàm ngọc đầu, kéo một chút có súng. Tống hàm ngọc đầy mặt nước mắt mà nhìn liếu ngưng mai, nàng bởi vì sợ hai sắc mặt tái nhợt, còn là không được hướng tới liễu ngưng mai lắc đầu, hô to, ngưng mai ngươi chạy mau, tiểu dĩ vân nàng đến rồi. Nàng đã không có nhân tính, nàng không nhất định sẽ giết ta, nhưng nàng thật sự sẽ giết ngươi. Đến lúc này, Tống Hàm Ngọc còn ở vì nàng Liễu Ngưng Mai suy nghĩ, Liễu Ngưng Mai nội tâm miễn bản có bao nhiêu dày vò. "Tiểu Dĩ, hơn ngươi bình tĩnh một chút, Tống Hàm Ngọc đã chết, ta không nhất định sẽ chịu tra tấn, ta vẫn như cũ có thể hưởng thụ đêm quân lâm sủng ái, hơn nữa đêm quân lâm nhất định sẽ vì Hàm Ngọc báo thù, ngươi chạy không thoát, nhưng là, ngươi lưu lại Tống Hàm Ngọc mệnh, ta nguyện ý lấy ta mệnh hoàn lại cho ngươi, chờ ta đã chết." Nói không chừng, ngươi còn có thể có cơ hội cùng đêm quân lâm ở bên nhau. Kế Hoa binh, nói cái gì đều có thể nói. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Tiểu dĩ Vân đột nhiên cười đến có điểm mất không chế. Cười cười, trong mắt có nước mắt. Đến lúc này, ta còn có thể lảo tưởng cái gì đâu. Ta chỉ nghĩ nhìn ngươi chết đi. Ta cũng liền chết cũng không tiếc. Lấy ra trên người của ngươi thường. Ở đầu của ngươi thượng đánh cái lỗ thủng. Ta liền thả tống hàng ngọc. Không cần ngưng mai, không cần tin tưởng nàng ngươi đã chết nàng cũng sẽ không bỏ qua ta. A. Tiểu Dĩ Vân lại lấy thương đem đánh tống Hàm Ngọc cái trán, nháy mắt máu tươi bao phủ tống Hàm Ngọc chỉnh trương khuôn mặt nhỏ. Dừng cây chỗ tối lâm thâm hai mắt đỏ đậm, nhẹ nhàng lấy ra súng lục, nhắm ngay Tiểu Dĩ Vân đầu, thật vất vả nhắm chuẩn, chuẩn bị xạ kích thời điểm, sau lưng dối lại đây một bàn tay, để lại súng của hắn. Lâm Thâm cả kinh, quay đầu, nhìn đến đêm quân lâm mặt tâm trầm. Tiểu Dĩ Vân không thể chết được, giao cho ta. Không chờ Lâm Thâm phản ứng, Đêm quân lâm đã xuyên đến phía trước một thân cây sau. Tiểu Dĩ vân cùng Dâu Sồn nghe được gió thổi cỏ lay, lập tức xoay người xem xét. Liễu Ngưng Mai thấy được Lâm Thâm cùng đêm quân lâm ở bên kia, chạy nhanh từ chính mình trên người lấy ra súng lục, nhắm ngay đầu mình. Ta ấn ngươi nói làm, ngươi trước đem tống hàm ngọc buông tha tới. Hừ, Liễu Ngưng Mai, ngươi cho ta ngốc à? Nếu ta đem tống hàm ngọc buông tha đi, ngươi lại luyến tiếc đã chết đâu? Cho nên, ngươi muốn trước đối chính mình nổ súng, muốn cho ta trước thấy ngươi bạo đầu bộ dáng. Ha ha ha ha, a, fang, một tiếng, liền ở kiểu dĩ vân còn cười đến cuồng tứ thời điểm, phía sau có người đá nàng một chân, này không đương tống hàm ngọc hướng tới Liễu ngưng mai chạy, vừa lúc chạy tới kiểu dĩ vân phía trước, mắt thấy tống hàm ngọc liền phải chạy tới gần Liễu ngưng mai, nhưng ai đều không có nghĩ đến, liền ở ngay lúc này, tiểu dĩ vân trên tay súng hỏa, không nghiêng không lệch, vừa lúc đánh vào tống hàm ngọc trên đầu, một tiếng kêu rên, tống hàm ngọc liền kêu cơ hội đều không có, một đầu ngã quỷ trên mặt đất, lấy mắt, máu tươi liền như tràn ngập hồng tuyển bao phủ chung quanh hoa cỏ. Hàng Ngọc. Liêu Ngưng Mai kích động đến la lên một tiếng, liều mạng vọt đi lên. Mà so nàng càng mau chính là Lâm Thâm, Lâm Thâm trước ôm lấy Tống Hàm Ngọc thân thể, thanh âm run rẩy mà hô to, "Tống Hàng Ngọc, Tống Hàm Ngọc ngươi không cần có việc, không cần có việc a." Tống Hàm Ngọc tựa hồ là nghe được Lâm Thâm tiếng la, hơi thở thoi thóp mở mắt, suy yếu mà nói một câu, "Chết ở ngươi trong lòng ngực, không ngủ." Lâm Thâm hai mắt trở nên huyết hồng nước mắt một cái chớp mắt bừng lên, hắn tê tâm liệt phế mà hô to: "Ngươi sẽ không, có việc gì, ngươi phải kiên tưởng, ngươi không có việc gì ta liền cưới ngươi, ta muốn cưới ngươi, ngươi nghe thấy được sao Tống Hàm Ngọc?" Chương 168 cùng Diêm Vương đột mệnh. Chương 191 cùng Diêm Vương đột mệnh. Tống Hàm Ngọc đôi mắt nhắm lại, đại khái là nghe không được Lâm Thâm nói. Liêu Ngưng Mai cũng đã rơi lệ đầy mặt, nhưng nàng cương chế chính mình bình tĩnh, nhanh chóng đối Lâm Thâm nói: "Mau mang nàng đi Ngọc Thành bệnh viện." Trước làm giem cùng Tống Kha cứu giúp, ta theo sau liền đến. Lâm Thâm không dám chậm trễ, ôm Tống Hàm Ngọc liền chạy. Liễu Ngưng Mai bỗng nhiên xoay người, hướng tới Tiểu Dĩ Vân chính là liền khai tam thương, nhưng bởi vì Liễu Ngưng Mai tâm tư hoảng loạn, cho nên thương pháp có thất tiêu chuẩn, chỉ một thương đánh vào Tiểu Dĩ Vân trên cổ tay, nàng trong tay thương rơi xuống đất. Tiểu Dĩ Vân kêu to, "A! Không phải ta nổ súng, là đêm quân lâm đã ta dẫn tới súng hỏa." Một màn này đối đêm quân lâm tới nói, cũng là khó có thể tin. Hắn nguyên tưởng rằng, một chân đá văng, tiểu dĩ Vân nàng là không kịp nổ súng, lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, tống hàm ngọc sẽ hướng phía trước chạy, còn vừa lúc chạy tới tiểu dĩ hân thương phía trước, càng không nghĩ tới, tiểu dĩ hân trong tay thương sẽ cước cỏ, còn vừa lúc đánh vào tống hàm ngọc trên đầu. Nếu là đánh vào khác bộ vị, ít nhất không có như vậy hung hiểm, hiện giờ đánh vào trên đầu, kia đến mệnh bao lớn, còn có thể tồn tại a Đêm quân lâm nắm chặt nắm tay, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Liêu Ngưng Mai đã đuổi theo kiểu dĩ vân, dâu xồm lấy ra thương, muốn đánh Liêu Ngưng Mai thời điểm, đêm quân lâm đối với dâu xồm liền khai tam thương, dâu xồm ngã xuống đất bỏ mình. Nhưng đêm quân lâm tâm vẫn như cũ phát cương, ngẩn người, bởi vì hắn biết, hiện tại, hắn làm cái gì khả năng đều chậm, đều đền bù không được hắn lần này khuyết điểm. Hắn hít sâu một hơi, lo lắng Liêu Ngưng Mai sẽ có nguy hiểm, liền đuổi theo. Liêu Ngưng Mai một đường chạy vội truy tiểu dĩ vân, bắt được thời cơ liền sẽ hướng dĩ nổ dĩ Nhưng tay nàng thường chỉ có 6 phát đạn. Tiểu dĩ vẫn bị đuổi tới lâm trường đường cái thượng thời điểm, nàng chạy bất động, nàng không có luyện qua võ thuật, thể lực không có liếu ngưng mai hảo, nàng đông nhiên quay đầu lại khi, liếu ngưng mai họng súng nhắm ngay nàng đầu. Nàng kinh ngạc mà kêu to, đêm quân lâm cứu ta, bằng không ngươi nhất định hối hận. Nàng không kêu này một tiếng còn hảo, nàng này một đề ớt, liếu ngưng mai càng thêm trong cơn giận dữ, súng lục ở nàng trong tay bang. Bang! Bang! Liền khai tam thương! Chính là, chính là như vậy xảo, liêu ngưng mai viên đạn đã không có. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Liêu ngưng mai, ông trời đều không giúp người, ông trời nàng không vong ta, đêm quân lâm hắn luyến tiếp giết ta, Lưu trữ ta chính là vì làm ngươi nhân sinh không thoải mái. Liêu ngưng mai tức giận đến vẫn luôn ấn trong tay không viên đạn thường, Tiểu dị vân lời nói càng thêm kích thích đến nàng gần như hỏng mất, nước mắt bao phủ nàng tầm mắt, nàng cả người run rẩy môi giới sắp bị chính mình cắt lạ, hận chính mình không thể biến ra một viên đạn một thương đem trước mắt gác độc nữ nhân tiêu diệt, đêm quân lâm chạy đi lên muốn ôm chủ liêu ngưng mai, ngưng mai, ngươi bình tĩnh một chút. liêu ngưng mai lại điên rồi giống nhau, một chân đá trực đêm quân lâm ngực, đêm quân lâm không phòng bị, trực tiếp bị hắn gạt ngã, ngực nơi đó chuyển đến đau nhức. liêu ngưng mai, ngươi nhâm mệnh đi, chúng ta trời sinh tương khắc, hà phanh, một tiếng, liền ở kiều dĩ vân còn tốt ý cười to thời điểm, đột nhiên từ nàng phía sau mở ra một chiếc nước đức tiểu ô tô, ở đối mặt nàng thời điểm. Không hề có do dự, một chân chân ga đụng phải đi lên. Trong ngáy mắt, tiểu dĩ vân thân thể bị đâm bay ba thước cao, ở thật mạnh ngã xuống khi, đã miệng đầy huyết bọn, thân thể không rất run rẩy, đôi mắt không cam lòng mà trừng mắt liêu ngưng mai. Liêu ngưng mai nhìn một màn này, đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Nàng nhìn đến ô tô thượng đi xuống tới nam nhân, là dạ đông đỉnh. Hắn đi đến nàng bên người, vươn tay, nàng thân mình một hoài, trực tiếp đến gần rồi trong lòng lực hắn, bởi vì nàng đã chống đỡ không được chính mình. Ngay sau đó nàng ở dạ đông đỉnh trong lòng ngực lên tiếng khóc lớn ra tới. Ô, ô. Dạ đông đỉnh gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ôn hòa mà an ủi nàng nói, ngươi phải kiên cường điểm, tống hàm ngọc còn cần ngươi đi cứu nàng. Liêu ngưng mai cả người một giật mình, đồng nhiên nhớ tới chính mình thế nhưng mất đi lý tính, đã quên quan trọng nhất sự, nàng bị nghĩ mà sợ kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bắt lấy dạ đông đỉnh tay, hô to, mau, mau đưa ta đi bệnh viện. Hảo. Dạ đông đỉnh đem Liễu ngưng mai đỡ lên nàng xe, từ đầu đến cuối, liếu ngưng mai không có lại nhiều xem đêm quân lâm liếc mắt một cái. Mà lên xe dạ đông đỉnh, phát động ô tô kia một khắc, đột nhiên chiều sau nhìn thoáng qua, hướng về phía đêm quân lâm âm lành gợi lên khỏi môi, giống như đang nói, chúng ta chi gian còn không có xong, ta không nhất định sẽ thua, nhưng ngươi xong rồi. Đêm quân lâm nhìn dạ đông đỉnh chở liếu ngưng mai rời đi, trong nội tâm thật sự có như vậy một tia tâm ý ngội lạnh, nhưng tưởng tượng đến hắn khả năng muốn mất đi liếu ngưng Mai hắn liền đau lòng đến vô pháp hô hấp. Hắn xoay người đi đến còn trên mặt đất run rẩy tiểu dĩ vân bên người, bắt lấy tay nàng nói, nói cho ta, người ở nơi nào để lại tin. Nếu không phải sợ nàng tin truyền ra đi, hắn sao có thể vì nàng lệnh liễu ngưng mai như vậy khổ sở. Đem tiểu dĩ vân tiến đi về sau, hắn vẫn luôn ở phái người cha kiểu dĩ vân có này đó đồng học, bằng hữu, thân thích, cơ hồ kiểu dĩ vân nhận thức người hắn đều tra qua, đều không có phát hiện dị thường, sau lại hắn mới nghĩ đến. Tiểu dĩ vân là ở nước ngoài đọc qua thư, nàng có như vậy nhiều nhận thức ngoại quốc đồng học, bạn cung trường, hắn muốn thượng nơi nào biển rộng tìm kim đi a. Hắn là thật sự rất sợ, rất sợ cái kêu bí mật bị vạch trần, hắn sợ chính mình thừa nhận không được bí mật bị vạch trần kia một khắc, Liễu ngưng mai đối thái độ của hắn, càng sợ Liễu ngưng mai ở biết chân tướng kia một khắc, sẽ hỏng mất. Cho nên, hắn nghĩ lấy hòa bình thủ đoạn đem tiểu dĩ vân tiến đi, cũng phải người nhìn nàng, nhưng không nghĩ tới vẫn là làm nàng trốn thoát. Kết quả vương tham hưu trưởng người lại vẫn luôn ở đuổi giết các nàng, nàng thành bỏ mạng đồ đệ, liền tưởng kéo liễu ngưng mai làm đệm lưng. Cứu! Ta! Bằng không, ta thành quỷ, cũng sẽ làm ngươi hối hận. tiều dĩ hân đầy miệng là huyết, lại còn đối đêm quân lâm tràn đầy mà huy hiếp. Đêm quân lâm lấy ra thương, nhắm ngay nàng, thật muốn thân thủ chấm dứt nàng, chính là. Hắn không dám tưởng tượng cái kia đáng sợ kết quả, vì thế đành phải khẩu súng buông xuống, hắn thỏa hiệp. Lâm Thâm trước đem Tống Hàm Ngọc đưa đến Ngọc Thành Tây Y Y Viện. Tống Kha cùng Dêm đều bị hắn tìm tới. Tống Kha làm phó thủ, Dêm mổ chính, bắt đầu cấp Tống Hàm Ngọc làm tốt khai lô giải phẫu chuẩn bị. ở thượng một lần bệnh viện xây dựng thêm thời điểm. Liễu Ngưng Mai chủ trương kiến một gian mỗi ngày tiêu độc phòng giải phẫu, chuyên môn cấp trọng chứng người bệnh làm phẫu thuật dùng. Không nghĩ tới Tống Hàm Ngọc Thành này gian phòng giải phẫu cái thứ nhất người bệnh. Chuẩn bị công tác mới vừa làm tốt, Liễu Ngưng Mai liền ở dạ đông đỉnh xe bay dưới chạy tới bệnh viện. Đối với Khai Lô giải phẫu, Dêm viện trưởng tuổi trẻ khi cũng làng quá, nhưng hiện tại tuổi lớn, thật đúng là có điểm không dám xuống tay. Liêu Ngưng Mai bằng mau tốc độ đổi hảo quần áo, mang hảo thủ bộ, lấy một loại tinh thần cực độ thanh minh trạng thái đi vào phòng giải phẫu. Ta đến đây đi, Dêm viện trưởng. Nàng veánh mắt vẫn là xương đỏ, nhưng thanh âm nghe tới cũng đã thực bình tĩnh. Ngươi được không? Ngươi được không? Ngươi được không? Ba người đồng thời hỏi ra vấn đề này. Tống Kha, James, còn có Dương Tiêu. Liêu Ngưng Mai hít sâu một hơi, ta cần thiết hành, nếu Hàm Ngọc đã chết, ta liền đi bồi nàng, bởi vì ta không xứng sống ở trên đời này. Bởi vì nàng tuyển đêm quân lâm nam nhân kia, bởi vậy Liên Lụy Tống Hàm Ngọc sinh mệnh đe dọa, nếu Tống Hàm Ngọc đã chết, nàng còn có cái gì tư cách tồn tại? Nếu nàng một người sống một mình là bị chịu tra tấn, như vậy, nàng còn không bằng lựa chọn đi tìm chết. Người một khi có kiên định tín niệm, liền sẽ có lực lượng, hiện tại Tống Hàm Ngọc mệnh, liền giống như nàng chính mình mệnh. Cố lên, Ngưng Mai ta sẽ ở trong lòng hướng thượng đế vì ngươi cầu nguyện thượng đế nhất định sẽ bảo thủ của các ngươi james đem trong tay dao phẫu thuật giao cho liễu ngưng mai lâm thâm từ đầu đến cuối không nói gì nhìn chăm chăm vào tống hàm ngọc mặt xem hắn trên mặt bình tĩnh nhưng cặp kia dạ thu giống nhau đỏ đậm đôi mắt trương hiển hắn trong nội tâm thiêu đốt nôn nóng lửa lớn lâm thâm ngươi trước đi ra ngoài chờ chúng ta làm phẫu thuật khi yêu cầu an tĩnh nhưng giải phẫu sau ta tưởng hàm ngọc nàng nhất định đặc biệt yêu cầu ngươi làm bạn liễu ngưng mai vành mắt lại đỏ nàng nhất hiểu biết tống hàng ngọc hảo lâm thâm cũng trong nháy mắt đỏ hốc mắt chúng ta bắt đầu đi thuốc tê tâm điện giám hộ nghi kẹp cầm máu giải phẫu cắt tất cả mọi người nhắc tới hoàn toàn tinh thần liễu ngưng mai trên tay dao phẫu thuật một chút hướng tới tống hàng ngọc đầu hoa khai lâm thâm nhìn kia trong sáng bén nhọn mũi dao đâm vào tống hàng ngọc đầu máu tươi từ lưỡi dao trô róc rách chảy ra kia một khắc lâm thâm vành mắt nháy mắt rướn đấm trong nội tâm giống như bị axit ăn mòn giống nhau Thiếu chút nữa làm hắn hít thở không thông qua đi. Hắn xoay người, nhanh chóng đi ra phòng giải phẫu, hắn sợ lại vãn một bước, hắn khả năng sẽ nằm liệt bên trong đều nói không chừng. Lâm Thâm chân mềm, vừa ra tay thuật thất môn, liền thuận thế nằm liệt ngồi xuống bên cạnh ghế giải thượng. Hàn Thiết Hầu đột nhiên trở nên khô khốc đến cực điểm, nuốt khi lại trướng lại đau, một cổ mãnh liệt đến khó có thể tự khống chế hối hận cảm xúc nhanh chóng dũng liền hắn toàn thân, hắn cảm thấy ngũ tạng uống thuốc đều đi theo đau. Nguyên bản hắn mãnh liệt kháng cự nàng, Chính là sợ chính mình tùy thời sẽ rời đi thế giới này, như vậy, liền sẽ lưu lại nàng lẻ loi cực kỳ bi thương, hà tất đâu. Nhưng hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hiện giờ thể hội loại này bi tuyệt người sẽ là hắn, mà nằm ở trên giường ở quỷ môn quan giấy rồi lại là nàng. Loại này đâu, vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạn, chỉ có thể chính mình nhấm nháp chính mình gieo quả đắng, tựa hồ là ở tống hàm ngọc ai đạn trong nháy mắt kia, hắn đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, nhân sinh trên đời, thế sự khó liệu, đối mặt chính mình thích nữ nhân. Hắn không nên lo trước lo sau, hẳn là ở có cơ hội thời điểm, cho nàng hắn có khả năng cấp hết thể hạnh phúc cùng viên mãn. Như vậy ít nhất, ở bất luận cái gì một phương phát sinh ngoài ý muốn thời điểm, một lòng, sẽ không giống như vậy bị thật sâu hối hận máu chảy đầm đìa xé nát, đau đến người chỉ nghĩ hủy thiên diệt địa muốn làm lại từ đầu. Nếu hắn lúc trước sớm một chút theo chính mình tâm tiếp nhận rồi tống hàng ngọc, hắn liền sẽ theo chính mình tâm hảo hảo yêu quý nàng, bảo hộ nàng, nếu là như vậy. Hôm nay ở đêm quân Lâm dẫn đường hắn đưa Tống Hàm Ngọc hồi trường học thời điểm, hắn liền sẽ không cố tình cự tuyệt, như vậy. Có hắn ở, vô luận như thế nào hắn đều sẽ không làm Tống Hàm Ngọc rơi vào bực này nguy nan bên trong. Càng muốn, Lâm thâm liền càng hối hận đến muốn giết chính mình. Ông trời A, nếu có thể cho chúng ta làm lại từ đầu, ngươi làm ta làm cái gì đều được, cái gì đều được A. Hắn ở trong lòng tê tâm liệt phế mà hò hét, nguyên bản anh khi khuôn mặt Tuấn Tú Thượng lại cứng đờ một mảnh. Nếu không phải ốc mắt nước mắt lưu động, lập loe, còn tưởng rằng hắn đã biến thành một khối cái sắc không hồn. Hắn ở hối hận trong địa ngục tự mình tra tấn, Liễu ngưng mai ở phòng giải phẫu lại là banh 120 phân thần kinh. Nàng trước đây tuy rằng ở học viện quân sự học quá não bộ giải phẫu chương trình học, cũng tự mình tham quan quá y học lao sư làm phẫu thuật hiện trường, chính là, nàng chính mình lại là chưa từng đã làm loại này cao nguy hiểm giải phẫu, có thể nghĩ, nàng muốn thừa nhận bao lớn áp lực, cùng với cổ đủ bao lớn dũng khí. Không sai. Nàng kỳ thật là đem chính mình mệnh đánh bạc. Tống Hàm Ngọc sống, nàng sống, Tống Hàm Ngọc chết, nàng cũng tất sẽ không sống một mình. Như vậy, nàng đối mặt nằm ở phẫu thuật trên đài Tống Hàm Ngọc, liền giống như đối mặt chính mình sinh mệnh giống nhau, hơi có sai lầm, Đồng Quy vu tận. Nếu như vậy không thành sự tác giả thân ngoan tuyệt tâm thái, Liễu Ngưng Mai mỗi một lần dao khởi châm lạc, đều gắng đạt tới làm được mau, chuẩn, ổn, lưu loát tiến hành xuống tay thuật. Hai cái canh giờ đi qua, Liễu Ngưng Mai rốt cuộc đem Tống Hàm Ngọc trong đầu viên đạn lấy ra tới cùng đem giải phẫu không chế đến thuận lợi không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn dưới tình huống tiến hành rồi miệng vết thương khâu lại. Hết thể sau khi chấm dứt, liễu ngưng mai thật sâu thở dài, suy yếu mà xoa xoa đầy đầu đổ mồ hôi. diêm cùng Tống Kha tiến lên đỡ nàng đi ra phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu cửa phòng 12 lâm thâm lập tức nhảy dựng lên chạy vội tới nàng trước mặt, thanh âm run rẩy hỏi, như thế nào? Dạ, ở mọi người trong lòng đều cảm nhận được hiện giờ một loại cảnh ngộ đó chính là Liêu ngưng mai ở cùng Diêm Vương ra đoạt tống hàm ngọc mệnh, có thể có bao nhiêu phần thắng đâu. Liêu ngưng mai lại hút một ngụm không khí, thần kinh cùng thể lực hơi khôi phục một chút sau nói, giải phẫu là thành công, nhưng là chúng ta quốc gia chữa bệnh trình độ còn tương đối là hậu, hậu kỳ nàng có thể hay không tỉnh lại. Ta không biết. Lâm thâm. Hai người đối diện, vành mắt đều hồng hồng. Nhưng là, ngươi cũng không cần sợ, nếu là nàng lựa chọn hoàng tuyển con đường kia, ta nhất định sẽ đi bồi nàng, sẽ không làm nàng một người cô độc lên đường. Liêu Ngưng Mai không biết chính mình vì cái gì muốn nói loại này lời nói, nàng nội tâm kỳ thật cũng thực phức tạp, thực loạn, giống như nói như vậy, là có thể giảm bớt một chút nàng trong lòng ấy nấy, làm chính mình hảo quá một chút. Ở nàng bị nước mắt mơ hồ hai trong mắt chung, đột nhiên hoảng hốt xuất hiện một bóng người, đó là không biết đứng ở hành lang trong một góc đã bao lâu đêm quân lâm, hắn rành mạch nghe được nàng lời nói, cho nên, hắn thân thủ đem chính mình phu nhân cùng Tống Hàng Ngọc đưa lên đoạn đầu đài mà có thể hay không cứu sống các nàng lại không phải hắn có thể khống chế. Toàn xem thiên ý có để tống hàm ngọc sống lại. Hắn thậm chí không dám đến gần nàng. Hắn không biết hắn nếu đến gần nàng, nàng có thể hay không hỏng mất. Hắn yên lặng lui về phía sau, trốn ở góc phòng chạy xuống nước mắt. Nàng làm bộ không có thấy hắn. Có lẽ đời này nàng sinh mệnh không bao giờ sẽ có hắn người này. Trong chốc lát hàm ngọc sẽ bị đưa đến trọng chứng giám hộ trong phòng bệnh. Ngươi mặc vào vô khuẩn quần áo đi bồi nàng đi. Bốn cái canh giờ sau. Nếu nàng còn không có tỉnh, ngươi liền cùng nàng nói chuyện, tưởng hết mọi thứ biện pháp. Đánh thức nàng. Liêu ngưng mai nhìn lâm thâm trong ánh mắt, bao hàm vô tận phức tạp cùng mở mịt. Hiện giờ, dựa vào lâm thâm đánh thức nàng, thành làm tống hàm ngọc tỉnh lại duy nhất mong đợi sao. Hảo. Lâm thâm thanh âm vẫn là khẳng khàn, nhưng này một tiếng hảo, lại thân thiết như sứ mệnh. Hắn lại nói, nàng nếu không tỉnh, ta liền vẫn luôn cùng nàng nói chuyện, vẫn luôn nói, vẫn luôn nói, ta kêu nàng, kêu nàng, giống nàng thẳng đến nàng tỉnh lại mới thôi. Liêu ngưng mai đột nhiên không chế không được chính mình cảm xúc, ô ô mà khóc ra tới, một bên khóc, nàng một bên gật đầu, tự hồ, đã không có mặt khác bất luận cái gì biện pháp. chương 169 bọn họ làm sao bây giờ? Nàng thân mình một ai, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống, đứng ở nơi xa nhìn lén bên này đêm quân lâm bỗng nhiên bán ra một bước lao tới, lại ở không tới bên người nàng hết sức, liền thấy nàng dựa vào đón nhận đi đỡ nàng tống kha trong lòng ngực. Tống Kha đem liếu Ngưng Mai đỡ đi nàng phòng nghỉ. Những người khác cũng đều đi rồi. Tống Hàm Ngọc bị đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Lâm Thâm thấy được Đêm Quân Lâm. Đêm Quân Lâm nội tâm hoài thực cốt trước tâm ấy nấy, muốn đi qua đi theo hắn nói một câu, lại không biết nói cái gì còn có thể có ý nghĩa. Lâm Thâm hiện tại cũng không có tinh lực đi theo Đêm Quân Lâm nói chuyện gì, hắn đứng lên, đi hướng phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Giờ khắc này, không có gì người cùng chuyện gì, có thể siêu việt hắn tưởng bồi ở Tống Hàm Ngọc bên người niệm tưởng. Tống Hàm Ngọc nằm ở trên giường, cái mũi cùng miệng đều cắm đầy các loại cái ống, trên đầu bao thật dày tuyết trắng băng giá, khiến đến nàng sắc mặt càng thêm bạch đến như tờ giấy thấm người, nếu không phải tâm điện dám hộ nghi thượng còn biểu hiện mỏng manh tim lập, hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn đến chính là Tống Hàm Ngọc lạnh băng thi thể. Hắn tâm chuyển tới bén nhọn đau đớn, hắn nhẹ nhàng mà đi đến nàng bên người, lại nhẹ nhàng ngồi vào nàng bên cạnh, Liêu Ngưng Mai nói, muốn hắn bốn cái canh dở sau lại cùng nàng nói chuyện, hắn tưởng nàng hiện tại hẳn là yêu cầu nghỉ ngơi. Hắn không thể phát ra một chút thanh âm tới quấy rầy nàng nghỉ ngơi, hắn tưởng nàng nhất định mệt muốn chết rồi, đến hảo hảo nghỉ ngơi một chút mới có thể khôi phục tỉnh lại thể lực. Cho nên hắn ngồi ổn sau, nhẹ nhàng mà vươn chính mình đại trưởng, đem tống hàm ngọc nguyên bản liền tiểu, giờ phút này càng là súc thành một đoàn tiểu nắm tay nhẹ nhàng nắm ở lòng bàn tay, nàng nắm tay có chút lạnh, là thuộc về thấp hơn người bình thường nhiệt độ cơ thể lạnh, như vậy lạnh làm người có một loại độ ấm dần dần biến mất sợ hãi. Hắn đầu quả tim bị này lạnh kích đến run nhẹ nhẹ. Lúc sau hắn liền không còn có động quá một chút, rất sợ quấy nhiều đến cực độ suy yếu nàng. Liêu ngưng mai cho rằng chính mình là ngủ không được, kết quả nàng một nằm đến phòng nghỉ trên giường, liền tiến vào thâm giấc ngủ trạng thái. Đại khái là bởi vì quá mệt mỏi, là cái loại này thể sắc và tinh thần đều mệt đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi trạng thái. Bởi vậy, nàng thần chí là tiến vào trong ngộng vẫn là quy về hiện thực, nàng đều là phân không rõ ràng lắm. Nàng trước mắt xuất hiện ở rừng cây hình ảnh, tới rồi nhất nguy nan thời điểm. Tống Hàm Ngọc còn ở đối nàng hô to chạy mau, không cần lo cho nàng, nàng cái này tỉ muội, thật là ở dùng sinh mệnh cùng nàng kết giao. Nhưng hình ảnh nhóng lên, nàng nhìn đến dấu ở một thân cây sau lâm thâm lấy ra súng lũ, nhắm ngay kiểu dị huân đầu, nàng lúc ấy khẩn trương đến hô hấp đều phải đình chỉ, nội tâm thực phức tạp, nàng còn đang suy nghĩ, tiểu dị huân hay không tội không đến chết. Còn không chờ nàng mềm lòng, một con bàn tay to vươn tới ngăn cản lâm thâm động tác, bắt đầu nàng còn không có ý thức được đó là đêm quân lâm tay. Nhưng chờ nàng ý thức được thời điểm, đêm quân lâm đã lao tới, bay lên một chân đá thượng tiểu dĩ vân, sau đó, lại là một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa tiếng súng thế nhưng vang lên, mà tống hàm ngọc ngã xuống đất, cái chán chảy ra máu tươi. a liêu ngưng mai bị chính mình mộng dọa tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đấm nàng xiêm ý gì, ý thức chậm rãi thanh minh, nàng rốt cuộc muốn đối mặt một cái hiện thực, chính là, nàng thấy sự tình mọn nguồn. Lúc ấy muốn loạn tình hình hạ, nàng cơ hồ quên mất sự tình là như thế nào phát sinh Tuy rằng có điều ấn tượng, cảm thấy tựa hồ cùng đêm quân lâm có quan hệ, nhưng lại không nhớ rõ chi tiết, hiện giờ cái này mộng, vì nàng tái hiện lúc ấy tình cảnh, liền tính nàng tưởng quên đều không thể. Không sai, là đêm quân lâm tạo thành, hết thể mầm thai họa đều là đêm quân lâm, nếu nàng không gả cho hán, tiểu dĩ vân liền sẽ không bắt cóc Tống Hà Ngọc, Tống Hàm Ngọc là bị liên lụy nhất vô tội người. Nàng thật sâu nhắm mắt lại, hai hàng trước nước mắt đột nhiên trượt xuống, đáy lòng chỗ có một loại bị đè ép thiên kim trọng thạch áp lực. Đau đớn tuân lệnh nàng hít thở không thông. Nàng liền như vậy ngốc ngồi, vẫn luôn ngồi mấy cái canh dở, tìm không thấy chính mình suy nghĩ, giống như toàn bộ đại não đều chỗ trống. Bốn cái canh giờ sau, thiên đã đại lượng, nhưng Tống Hàm Ngọc không có bất luận cái gì muốn tỉnh dấu hiệu, lâm thâm tâm bắt đầu cướp, bắt đầu luôn cuống. Tống Hàm Ngọc, Tống Hàm Ngọc, ngươi có thể nghe được ta thanh âm sao? Bắt đầu, hắn còn chỉ là nhỏ giọng ở nàng bên thai ra tiếng, chính là vô luận hắn như thế nào kêu to nàng đều như đã chết không có bất luận cái gì phản ứng, hắn thanh âm càng lúc càng lớn, mang theo khàn khàn gào giống, áp lực cả đêm đau lòng như mạn đằng giống nhau bỏ biến toàn thân, nước mắt, rốt cuộc khống chế không được mà bạ phát. Tống Hà Ngọc, không biết ngươi còn có nhớ hay không ngươi đã từng cùng ta nói rồi nói, hiện tại, ta tưởng nói cho ngươi, ngươi không nhớ rõ cũng không quan hệ, ta nhớ rõ, ta đều nhớ rõ, ngươi đã nói mỗi một câu, mỗi một chữ, đều thật sâu mà khắc vào trong lòng ta. Ở ta bị thương hôn mê bất tỉnh, Mệnh huyền một đường thời điểm, người đối ta khóc là nói, mặc kệ ta là nằm liệt, vẫn là tàn, ngươi đều nguyện ý cùng ta ở bên nhau, ngươi nguyện ý cam tâm tình nguyện, chiếu cố ta cả đời. Nói tới đây, lâm thâm nước mắt ảo ảo chạy xuôi xuống dưới, trong nội tâm giống như bị dấm yêm qua đi lại bị ăn mòn một lần, làm hắn môi run rẩy nói không ra lời. Hắn trong lòng bắt đầu hoảng loạn lên, hắn cần thiết muốn nói ra lời nói tới, nàng nếu có thể nghe được, nói vậy nhất định có thể tạo được một ít đánh thức nàng tác dụng, nàng nếu nghe không được. Cứ hắn liền càng muốn nỗ lực dùng chính mình thanh âm tới đánh thức nàng. Thật sâu hít một hơi, Lâm Thâm nỗ lực đem chút ra nước mắt ức chế ở hốc mắt bên trong, nghẹn ngào tiếng nói như phong cách cháp, hắn nỗ lực phóng đại thanh âm. Ngày đó, ngươi đối ta nói những lời này đó lúc sau, ta biểu hiện thực lãnh đạm, nhưng kỳ thật, Tống Hà Ngọc, ta tưởng nói cho ngươi, lòng ta thực cảm động, thậm chí còn bị ngươi si tình chấn động tới rồi, sở dĩ không có biểu hiện ra ngoài, cũng không phải. Lâm Thâm thanh âm càng thêm khản khàn vài phần. Tựa hồ là chạm được đáy lòng nhất mềm yếu bộ phận, cũng không phải ta không thích ngươi, ngươi là một cái xinh đẹp, rộng rãi lại ôn nhu nữ tử, ta nguyên bản đã sớm làm tốt phong bế cả đời tâm sớm đã ở bất chi bất giác trung bị ngươi cậy động, chỉ là ta có khó xử, ta tự thi, ta vẫn luôn đem chính mình định vị ở nhị thiếu soái thế thân thượng, tùy thời chuẩn bị vì nhị thiếu soái hy sinh, thử hỏi, một cái liền chính mình sinh mệnh đều không chế. Không được nam nhân, có cái gì tư cách có thể cho ngươi hạnh phúc đâu, như vậy ta. Làm sao có thể xứng đôi ngươi như vậy tốt nữ nhân đâu, cho nên, ta làm bộ lạnh nhạt, kỳ thật nội tâm so đau cắt còn đau. Tống Hà Ngọc! Tống Hà Ngọc! Tống Hà Ngọc! Ngươi nghe được ta ở kêu ngươi sao? Ngươi nhất định phải tỉnh lại, hôm nay, ta liền đem ngươi đối ta nói được những lời này đó đều trái lại tặng cho ngươi, vô luận tương lai ngươi là nằm liệt, vẫn là tàn, ta đều nguyện ý chiếu cấu ngươi cả đời, đem ngươi đương bạ bối. Giống nhau đồng ở lòng bàn tay thương ngươi, ái ngươi. Lâm Thâm nước mắt lại lần nữa vỡ đê lao ra hốc mắt, cảm xúc cũng mất không chế đến tê tâm liệt phế. Thanh Em đột nhiên cất cao, chính là ngươi nhất định phải tỉnh lại cho ta cơ hội này a, không cần, làm ta thương tiếc trung thân. Cuối cùng một chữ rơi xuống đồng thời, Lâm Thâm cảm xúc cũng xúc đế, hắn cả người run rẩy rốt cuộc nói không ra lời. Cũng mặc kệ hắn như thế nào cuồng loạn mà kêu, trên giường người đều tựa hồ hoàn toàn một chút cũng không có cảm ứng được. Ngoài cửa, trộm nhìn chính mình huynh đệ đêm quân Lâm cũng sớm đã đau lòng đến rơi lệ lệ mặt. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được, nguyên lai lâm thâm sâu trong nội tâm vẫn luôn là như thế này tưởng, vẫn luôn đem hắn trở thành chính mình thế thân. Cái này làm cho đêm quân lâm nhất thời thật sự vô pháp đối mặt, đều là hắn sơ sót. Nếu hắn sớm một chút phát hiện, có lẽ lâm thâm sẽ cùng Tống Hàng Ngọc thực tốt ở bên nhau. Như vậy, hôm nay kết cục có lẽ liền không phải là như vậy. Hắn hảo hận chính mình, nguyên lai chính mình không riêng không phải một cái hảo phu quân, cũng không phải một cái hảo huynh đệ. Lâm thâm ghé vào mép giường, bắt lấy Tống Hàng ngọc tay. Khóc đến cả người run rẩy, đó là cực độ thương tâm dưới vô pháp giải quyết kết quả. Đêm quân lâm đi vào đi, đi đến lâm thâm bên người, đem một bàn tay ấn ở lâm thâm trên vai. Lâm thâm thân mình cứng đờ, đình chỉ khóc thút thít, chậm rãi ngường đầu, nhìn thấy đêm quân lâm, hắn cường chống thân mình đứng lên, chào hỏi. Thiếu soái, Người ngồi xuống. Thẳng đến lúc này, lâm thâm còn tuần hoàn theo đối đêm quân lâm kính trọng, đêm quân lâm quả thực cảm thấy chính mình không chỗ dung thân. Đêm quân lâm tâm bị chịu dày vò Hắn cũng chậm rãi ngồi xuống lâm thâm bên người. Lâm thâm nhìn hắn, không biết nói cái gì, hắn đầu góc chống giống, giống như đã không có tự hỏi năng lực. Đối đêm quân lâm bất luận cái gì hành động cũng đều là xuất phát từ bản năng. Nửa ngày sau, đêm quân lâm trước đánh vỡ này phân lệnh người áp lực mà trầm mặc. Ngươi nhất định rất hận ta đi, ngươi cứ việc hận. Là ta làm sai. Lâm thâm giật mình, một hồi lâu mới phản ứng lại đây đêm quân lâm nói được là cái gì, ở hắn sinh mệnh, liền không có cảm thấy đêm quân lâm bỏ lỡ. Hắn từ đêm quân lâm áp lực trong thanh âm, nghe được ra hắn nội tâm cũng nhất định là bị chịu tra tấn, cho nên, hắn ở đối mặt đêm quân lâm thời điểm, ngược lại trở nên bình tĩnh đến có chút quá mức. Ta biết ngươi không phải cố ý, tiểu dĩ vân trên tay súng hỏa, là ngoài ý muốn. Nhưng nếu ta bắt đầu không có ngăn cản ngươi nổ súng, liền sẽ không phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Câu này hãy nấy lời nói thời khắc tra tấn đêm quân lâm, giờ phút này từ hắn tự mình đối lâm thâm nói ra, liền phản phất là hắn cầm đao nhọn ở làng chỉ chính mình tâm. Khu. Lâm thâm vành mắt ở mức mà thở dài, thiếu soái ngươi không thể đem chính mình rơi vào loại này hối hận chung vô pháp tự kiềm chế, còn có rất nhiều đại sự chờ ngươi đi làm, lại nói, nếu luận sai, ta mới là cái kia đầu sỏ gây tội, nếu đêm nay là ta đưa tống Hà ngọc, nàng liền sẽ không bị bắt cóc. Lâm thâm đem sai lầm ôm ở trên người mình, cái này làm cho đêm quân lâm ấy nấy chi tình lại phiên gấp trăm lần, hắn hữu lại anh Tuấn Mi, hối hận mà nắm chặt nắm tay. Tựa hồ cảm thấy giết chính mình đều không đủ để đền bù chuyện này hậu quả xấu. Chiếu ngươi như vậy đi phía trước đẩy, kia tội đáng chết vạn lần vẫn là ta à, là ta không có xử lý tốt kiểu gì hơn sự, mới có thể liên lụy phu nhân của ta cùng Tống Hàng Ngọc. Khu! Lâm Thâm, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ mới có thể đền bù chuyện này? Lâm Thâm chưa từng gặp qua như vậy mờ mịn bất lực nhị thiếu soái. hắn trước sau cảm thấy chuyện này làm được nhất sai căn nguyên ở trên người hắn, cho nên hắn muốn an ủi hắn bài câu, chỉ là... Không đợi hắn mở miệng, lại nghe đêm quân lâm rành trước đã mở miệng. Lâm thâm, ngươi thiếu dạ ra, thiếu ta, đều trả hết, không cần lại cảm thấy thua thiệt cùng tự ti. Về sau, ngươi không hề là ta đêm quân lâm thế thân, cũng không phải ta chín mệnh miêu, không cần lại vì ta hy sinh, không cần lại có bất luận cái gì gánh nặng tâm lý. Hảo hảo, vì chính mình mà sống đi. Từ nay về sau, ngươi không cần lại đi theo ta, chúng ta cũng không hề là hảo huynh đệ, ta không xứng làm người huynh đệ. Đêm quân lâm nói xong đứng lên xoay người liền đi. Lâm Thâm nhìn hắn bóng dáng, hai tròng mắt thông thả mà nháy, toát ra tất cả đều là kinh ngạc cùng mờ mịt, hắn tựa hồ còn không có hoàn toàn lý giải đêm quân lâm lời này ý tứ. Đêm quân lâm từ Lâm Thâm kia ra tới sau, hướng tới Liễu Ngưng Mai phòng nghỉ đi, đi tới cửa thời điểm, hắn muốn gõ khai nàng cửa phòng, nâng lên tay, lại như thế nào đều gõ không đi xuống, hắn không có dũng khí. Gõ khai nói cái gì đâu? Câu nàng tha thứ? Hắn đoán, nàng sẽ không tha thứ. Ngược lại chỉ biết bước cho nàng cùng hắn Quyết đoán đi Nguyên nhân chính là vì hiểu nàng Hắn càng thêm không dám Chính là không góc khai. Các nàng chi gian chẳng lẽ muốn vĩnh viễn như vậy lạnh bằng đỉnh trệ đi xuống sao Hắn sắp chịu không nổi Phòng trong liễu ngưng mai dư quang thấy được bên ngoài bóng người Chỉ bằng một cái bóng dáng Nàng đã có thể đoán được đó là ai Nhưng giờ phút này Nàng thật sự không nghĩ đối mặt hắn Nàng minh sắc cảm giác được Nàng trong nội tâm là hận hắn Hận không thể cho hắn một đau Nhưng hiện tại nàng không có sức lực, nàng đến đem toàn bộ tinh lực đều dùng ở tống hàm ngọc trên người, nàng không bỏ được vì bất luận kẻ nào tiêu hao một chút, bởi vì bất luận kẻ nào đều không xứng. Đêm quân lâm đứng ở cửa thật lâu đều không đi, liễu ngưng mai rốt cuộc chủ động đứng dậy, kéo kéo nếp bốn áo bờ lọc trắng, thật sâu thở dài, đi tới cửa, mở ra cửa phòng, bởi vì nàng muốn đi xem tống hàm ngọc. Nên đối mặt tổng muốn đối mặt, liền tính nàng muốn chạy trốn tránh cũng trốn tránh không được. Đêm quân lâm ánh mắt thẳng tắp nhìn trầm chầm, chầm bên trong đi ra người, Liễu ngưng mai cũng rốt cuộc trốn không thoát mà nhìn thẳng vào hắn. Đêm quân lâm khẩn trương đến hô hấp đều banh chặt muốn chết, miệng trương nửa ngày, chính là không dám phát ra một cái âm tiết, rất sợ một câu là có thể trở thành áp chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ. Người đi về trước đi, chuyện của chúng ta về sau lại nói, ta hiện tại không có tinh lực suy nghĩ. Dứt lời nháy mắt, Liễu ngưng mai liền xoay người đi rồi. Đêm quân lâm nhìn nàng bóng dáng, trong nội tâm ngũ vị tạp trần. Nàng ngựa khí tuy rằng là bình tĩnh, phải nói, nàng không có vừa nhìn thấy hắn liền đi lên xe hắn, hắn hẳn là cảm thấy mười phần may mắn, nhưng, hắn vẫn là cảm giác được nàng thái độ chung cái loại này thực cốt xâm hẳn, làm hắn cả người nhiễm một tầng lạnh. Nhưng này vẫn như cũ không ảnh hưởng hắn vẫn là ở trong đó hoài một kia may mắn, trở về từ từ cũng hảo, tạm thời không cần xuất hiện ở nàng trước mặt chọc nàng thiền, vạn nhất quá mấy ngày Tống Hàm Ngọc đã tỉnh, bị cứu sống, kia bọn họ quan hệ có thể nối lại tình xưa. Liền có 8 tầng trở lên nắm chắc, nhưng nếu là Tống Hàng Ngọc đã chết, hắn liền thật sự nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng. Hiện tại hắn trong lòng lại lo lắng cũng cái gì đều làm không được, lại hối hận cũng vô pháp đền bù, có thể làm được, cũng chỉ có thể là trở về chờ đợi, chờ đợi Tống Hàng Ngọc tỉnh lại, chờ đợi vận mệnh ăn bài. Đêm quân lâm đi rồi, này vừa đi, hắn ở nhà đợi một tuần. Một tuần sau, hắn thuộc hạ cùng hắn hội báo, Tống Hàng Ngọc còn không có tỉnh, nhưng cũng có một cái tương đối may mắn tin tức. Chính là Tống Hàm Ngọc nàng triệu chứng đã thoát ly nguy hiểm, chỉ là, khi nào tỉnh, không có người biết, nếu vẫn luôn đều không tỉnh, đây là cái gọi là y học thượng danh tử mới người thực vật. Tin tức này lại lần nữa làm đêm quân lâm lâm vào vô tận mờ mịt, nên cao hứng sao. Ít nhất nàng không có chết, hắn cùng liếu ngưng mai liền còn có như vậy một tia hy vọng, nhưng nàng nếu trở thành người thực vật, kia nàng lại sao có thể tha thứ hắn đâu. chương 170 tuyệt vọng, cho nên nhất định phải ly hôn đêm quân lâm lại ở nhà ngày không thể thực đêm không thể ngủ ngao ba ngày hắn rốt cuộc chịu không nổi nữa hắn tin tưởng nếu tống hàm ngọc một ngày không tỉnh lại liễu ngưng mai tuyệt đối sẽ không chủ động trở lại hắn bên người kia hắn cùng liễu ngưng mai trì gian chẳng phải là chậm rãi cũng sẽ đi đến tuyệt lộ vì thế hắn mang theo hai cái vệ binh tới bệnh viện ở bệnh viện hành lang đi rồi vài vòng rốt cuộc tìm được rồi ở cùng tống kha nói chuyện liễu ngưng mai liễu viện trưởng tống tiểu thư sự ngươi liền giao cho ta đi nàng hiện tại triệu chứng còn rất ổn định Ngươi đã thật lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Liễu Ngưng Mai thần sắc thượng vẻ mặt mọi mệnh, nhưng ngự khí lại vẫn như cũ là kiên định. Ta không có việc gì, ta còn định đến trụ, trở về, ta sẽ không so ở chỗ này hảo quá. Tống Kha ánh mắt đau lòng mà nhìn Liễu Ngưng Mai, lại không biết còn có thể nói cái gì tới an ủi nàng. Đêm Quân Lâm nghe được nàng lời nói, trong nội tâm cái loại này chưa xót ăn mòn chi đau lại lần nữa phiên dảo, nhưng hắn đến nhịn xuống, hắn làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Mặt mang theo mỉm cười đi hướng Liêu Ngưng Mai. Ngưng Mai, ta nghe nói Tống Hàm Ngọc thoát ly nguy hiểm, liền tới đây nhìn xem, thật là... là cái tin tức tốt ta. Cùng đã chết so sánh với, này xác thật là đã thực tốt tin tức. Liêu Ngưng Mai quay đầu nhìn về phía hắn, biểu tình là dị thường đạm mạc. Tống Kha liền cảm thấy, không khí kỳ thật có chút quỷ dị mà thâm hàn, Tổng cảm thấy, cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh không gợn sóng. Người cùng ta lại đây đi. Liêu Ngưng Mai xoay người đi. Đêm quân lâm trên mặt cứng đờ cười, đuổi kịp nàng bước chân, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn tiếng lòng đã căng chặt đến sắp chặt đứt, hắn không biết chờ đợi vận mệnh của hắn, hoặc là nói, chờ đợi hắn thẩm phán là cái gì. Liêu ngưng mai đầu tiên là vào chính mình văn phòng, rồi sau đó lại nhanh chóng ra tới, đêm quân lâm thấy trên tay nàng nhiều một phen kéo. Hắn suy nghĩ, nếu là nàng tưởng cho hắn một kéo, có thể tiêu nàng mối hận trong lòng, kia cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, nhưng hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính là liền ở liễu ngưng mai xoay người trong ngáy mắt nàng chấp lên chính mình một sợi tóc dài hơn nữa khuôn mặt là như vậy bình tĩnh đến giống như lạnh băng giang giác một kéo một sợi tóc dài phiêu tán mở ra phiêu phiêu đãng đãng hạ xuống trên mặt đất sự tình phát sinh quá nhanh đêm quân lâm bắt đầu là không phản ứng lại đây chỉ là đương thái phát thiên tĩnh cũng lạnh băng trần ai lạc định với mặt đất kia một khắc hắn lại như thế nào sẽ không rõ liễu ngưng mai dụng ý cùng quyết tuyệt một màn này đoạn phát tuyệt tình hắn như thế nào sẽ xem không hiểu không cần Ngưng Mai, hắn cơ hồ là chậm vài chụp mới phát ra khẩn cầu thanh âm, run rẩy một đôi tay, đi nhặt trên mặt đất kia một sợi tóc dài. Hắn nhặt nửa ngày, một sợi tóc đều không bỏ được bỏ rớt, rốt cuộc đem sở hữu tóc ti đều nắm tới rồi hắn trong lòng bàn tay, hắn giống như phùng chân bảo giống nhau, hai tròng mắt tầm ức mà dương mắt, dung tràn đầy khổ cầu cùng chờ đợi nhìn Liễu Ngưng Mai, hy vọng nàng có thể mềm lòng một chút, đôi hắn tội lỗi vong khai một mặt. Nhưng Liễu Ngưng Mai lại lạnh băng mà mở miệng nói, đêm quân Lâm. Chúng ta chi gian, ngươi còn có thể chờ đợi cái gì đâu? Ngươi còn có cái gì tư cách đi chờ đợi đâu? Liền ta đều không có. Đêm Quân Lâm nhìn Liễu Ngưng Mai kia đối hắn không có một đinh điểm cảm tình ánh mắt, hắn nguyên bản anh tuấn hai tròng mắt trung quang, cũng dần dần ảm đạm đi xuống. Hắn không biết nói cái gì, lại nghe đến Liễu Ngưng Mai tiếp theo vẻ mặt tuyệt vọng mà mở miệng. Có lẽ chuyện này, từ đầu đến cuối liền không nên trách người, mà là trách ta, trách ta mắt ngủ. Đêm quân lâm tâm giống như bị liễu ngưng mai dùng mũi nhọn bỗng nhiên đâm trúng, nàng nói như vậy, liền giống như ở lăng trì hắn. Nguyên bản quá mức lạnh nhạt liễu ngưng mai rốt cuộc chạy xuống nhìn như không có độ ấm nước mắt, vậy là tốt rồi như là bản năng. Nàng ánh mắt cứng đờ mà nhìn hắn, kia trương ngày xưa mê đến nàng lòng dạ đàn bà, mềm mại không muốn xa rời khuôn mặt tuấn tú. Giờ phút này lại làm nàng có loại hận thấu xương cảm giác, nếu trên đời này không có hắn, nàng liền sẽ không hại tống hàm ngọc cái này vô tội muội Nàng đột nhiên bạn nước mắt giống giận ra tiếng, ta thật là mắt mù, thế nhưng vẫn luôn nhìn không tới ngươi là như vậy để ý kiểu dĩ vân, nếu ngươi như vậy để ý nàng, lấy không tiếc hy sinh ta hảo tỉ muội sinh mệnh vì đại giới cũng muốn bảo nàng, ngươi cần gì phải đối ta đau khổ dây dưa. Nếu ngươi không có cưới ta, kiểu dĩ vân liền sẽ không như vậy hận ta mà đi bắt cóc hàng ngọc. Liêu ngưng mai ngại nào, nếu ngươi như vậy để ý kiểu dĩ vân, vì sao không cưới nàng xa ta, đại gia liền đều có thể rơi vào tường an không có việc gì lộ kiều không liên quan đâu. Ngươi vì sao phải như thế hại ta trên lưng cả đời này cũng vô pháp tiêu ta náy náy cùng tiếc nuôi a? Hắn nhìn nàng bi tuyệt đến không có một tiêu mong đợi ánh mắt, chỉnh trái tim giống như bị nắm chặt với tay nàng trưởng bên trong, hơn nữa là máu tươi đầm địa bắp nát, mà hắn, lại chỉ có thể như vậy chất phác mà nhìn nàng tuyệt vọng dung nhan, không thể nào giải thích. Hắn có miệng khó trả lời, giải thích không được, hắn rất muốn nói cho nàng, hắn một chút cũng không để bụng tiểu dĩ hơn, hắn chỉ để ý nàng nhưng hắn hành vi hắn giải thích không được bởi vì cái kia bí mật hắn đến chết cũng chưa dũng khí nói ra hắn cúi đầu không hề răng mặc cho nàng chỉ trích tính toán đem hết thể khó lòng giải thích ủy khuất đều nuốt đến chính mình trong bụng nhưng dù vậy hắn vẫn là không nghĩ tới liễu ngưng mai cho hắn tệ hơn kết quả nàng đột nhiên từ trên người lấy ra một trương giấy đương giấy triển khai ở hắn trước mắt thời điểm hắn thấy kia trên giấy là dùng bút máy viết đến giấy thỏa thuận ly hôn mấy chữ hắn đầu quả tim đỗng nhiên run lên hoảng loạn mà cầm lòng không đầu hô lên Ngưng mai, ngươi không thể Đêm quân lâm liễu ngưng mai ánh mắt càng thêm thân thiết Cũng càng thêm lạnh băng vài phần Ngươi tiếp thu hiện thực đi Đời này, chúng ta chi gian xong rồi Ký hắn đi Không không không Đêm quân lâm đôi tay run rẩy đong đưa Chính là không chịu tiếp kia trương giấy thỏa thuận ly hôn Hắn trọng mắt mở mịt mà loạn chuyển Đại nao chống giống Há mồm liền lung tung tranh thủ Tống hàm ngọc còn chưa chết ta Nói không chừng ngày nào đó nàng liền đã tình đâu Như vậy ngươi không phải có thể tha thứ ta sao Giấy thỏa thuận ly hôn, ta là tuyệt đối sẽ không thiêm, ngưng mai, ngươi phải tin tưởng ta, lòng ta. Chỉ có ngươi một nữ nhân, ta sở làm sai sự, tạo thành ngoài y muốn, đều là nhất thời hồ đồ, ngươi liền tha thứ ta một lần được không. Kia không phải ngoài ý muốn, là nhân vi. Liêu ngưng mai đột nhiên lạnh giọng giống to, mà này một tiếng, liền giống như là cho đêm quân lâm định rồi tử tội. Đêm quân lâm choáng váng một tiếng cũng cũng không nói ra được, hắn vô pháp lại đã làm nhiều giải thích, giải thích nhiều, trong lòng sở che giấu chỉ sợ cũng sẽ lòi. Kỳ nó, lập tức rời đi, ta hiện tại không nghĩ thấy ngươi, bởi vì vừa nhìn thấy ngươi, hàng ngọc bị thương hình ảnh liền sẽ vô số lần tái hiện ở ta trước mắt, đêm quân lâm ngươi có thể minh bạch cái loại này vô lực cùng tuyệt vọng lại hối hận cảm thụ sao? Ta có thể. Ngưng Mai, ta thật sự có thể. Kia cũng là hắn giờ phút này cảm thụ a. Chính là Ngưng Mai đêm quân lâm ngữ khí đột nhiên kiên định mà vững vàng xuống dưới, hắn từng câu từng chữ, đọc từng chữ cực kỳ rõ ràng nói cho Liễu Ngưng Mai Ta đã từng nói qua đi, đời này ngươi sống là người của ta, chết là ta quỷ, liền tính tống hàm ngọc nàng thật sự đã chết, ngươi có thể giết ta thế hắn báo thủ, nhưng mơ tưởng cùng ta ly hôn. Lưu lại này một câu nhìn như ngoan tuyệt kỳ thật lộ ra thâm trầm chấp niệm tình thâm lời nói sau, đêm quân lâm tiếp nhận giấy thỏa thuận ly hôn một phen xe xuống, rồi sau đó xoay người đi rồi. Tưởng cũng biết, lúc này hắn lại như thế nào chịu thua cũng không có khả năng được đến nàng tha thứ, vậy chỉ có thể mạnh bạo. Người hốn đản đêm quân lâm. Liêu Ngưng Mai phẫn hận mà mang hắn một câu, lúc sau nước mắt liền như vỡ đê con sông, mãnh liệt chảy ra. Nàng cũng không nghĩ đem sự tình nháo thành cái dạng này a, nhưng việc này có thể quái nàng sao. Nghĩ như thế nào, đều là bởi vì hắn đem quân lâm quá để ý kiểu dĩ huân mà tạo thành. Hơn nữa, nàng cũng nghe nói, tiểu dĩ huân cũng bị đưa đến nhà này bệnh viện, dêm đang ở cho nàng làm phẫu thuật. Nếu kiểu dĩ huân bị đâm thành như vậy còn có thể tồn tại, kia thật là thai họa để lại ngàn năm. Liễu Ngưng Mai trong lòng cũng tức giận ủy khuất đến tưởng hận không thể đi sát một nhân tài có thể một tiêu trong lòng chi hận, nhưng nàng lại không thể, cho nên trong nội tâm như bị lửa đốt giống nhau dày vò. Kế tiếp nhật tử, Liễu Ngưng Mai đều là ở tại bệnh viện, gần nhất là vì chiếu cố Tống Hà Ngọc. Thứ hai, nàng thật sự thực không nghĩ hồi đêm quân lâm nơi đó, nàng không hề cảm thấy nơi đó là chính mình ra, bởi vì nơi đó đêm quân lâm, không hề là nàng tín nhiệm cùng ủy lại phu quân. Đêm quân lâm đã sớm đoán được nàng sẽ không chính mình chủ động về nhà vì thế ở xác định tống Hàm ngọc đã không có nguy hiểm chỉ là chờ đợi thanh tỉnh trong quá trình đêm quân lâm phái dương tiêu mang binh đem liêu ngưng mai áp trở về nhà liêu ngưng mai biết chính mình cùng dương tiêu xoắn không có ý nghĩa liền lạnh mặt ngồi xe trở về đêm quân lâm trong phủ tiến cửa phòng liêu ngưng mai ngồi đối diện ở trong phòng khách mãn nhãn chờ mong đêm quân lâm có mắt không tròng nàng đi vào chính mình phòng đêm quân lâm lập tức theo vào đi đêm quân lâm nhìn đến liêu ngưng mai tiến phòng liền thẳng đến chính mình tủ quần áo Bắt đầu từng cái thu thập chính mình thích quần áo, hắn tâm từng đợt củ đau. Hắn áp lực kia phân khôn kể tra tấn, trầm giọng nói, ngươi thu thập cũng vô dụng, ta sẽ không làm ngươi đi. Đêm quân lâm, ngươi tổng không có khả năng quan ta cả đời, liền tính ngươi quan ở ta người, cũng quan không được ta tâm, ta tâm. Nàng đột nhiên ngừng tay thượng thu thập quần áo động tác, ánh mắt hồng cũng kiên quyết nhìn hắn nhíu lại hai tròng mắt nói, đã không ở nơi này, cũng không ở ngươi trên người. Ngươi câm miệng cho ta. Hắn tâm đã như dung nham ngao luyện. Nàng là còn ngại hắn không đủ bị chịu tra tấn, lại lửa cháy đổ thêm dầu muốn hắn bị tra tấn chết sao. Nàng lạnh lùng mà nhìn hắn, trong ánh mắt thật sự không có một tia tình cảm có thể tìm ra. Hắn tâm hơi run lên một chút, đột nhiên sinh ra một cổ lạnh thấu tim sợ hãi cùng hoảng loạn. Hắn một cái bước xa vọt tới nàng phía trước, ở nàng kháng cự phía trước, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Ách thanh âm nói, ngưng mai, không cần đối với ta như vậy, không cần đối ta tuyệt tình như vậy, ta chịu không nổi, chịu không nổi. Liêu ngưng mai thân mình cứng cỏng, khoe môi gợi lên lánh phúng độ cung, quay đầu nhìn vẻ mặt thống khổ đêm quân lâm, nói ra nói, lạnh băng như đối mặt chính là nàng kẻ thù. Đêm quân lâm, ngươi ở ngăn cản lâm thâm sát kiểu gì hơn thời điểm chưa bao giờ từng. Nghĩ tới ta cảm thụ, hiện giờ ngươi lại sao dám làm ta suy xét ngươi cảm thụ, ta suy xét ngươi cảm thụ. kia ai tới suy xét ta hảo tỉ mội mệnh. Đêm quân lâm bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được, sống đến lớn như vậy tuổi. Hắn chưa bao giờ cảm thụ quá nào một khắc giống như vậy không thể nơi Hà Hắn ánh mắt mở mịt mà nhìn nàng, như thế nào vắt hết óc cũng không thể tưởng được tốt biện pháp, cũng chỉ có thể như vậy giống cái bất lực hài tử, chờ đợi nàng một kia thương hại. Liêu ngưng mai chỉ nhìn hắn một cái, liền quay đầu chuyển khai, nàng tuyệt đối không thể lâm vào âm như của hắn bên trong, nàng trong lòng có một thanh âm vẫn luôn kêu gạo, hắn không như vậy để ý ngươi, nếu hắn thật như vậy để ý ngươi, liền sẽ không làm tống hàng ngọc lâm vào kề cận cái chết, cho nên hết thể đều là diễn xuất tới biểu hiện giả dối mà thôi. Hai người liền như vậy rằng co thật lâu, đêm quân lâm phản phất muốn đem chính mình chạm thành một tôn điều khác, nhưng trong lòng ngực ôm liều ngưng mai lực đạo lại một chút không có giảm bớt. Ta mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Liêu ngưng mai bị hắn háo đến không có kiên nhẫn. Đêm quân lâm lưu luyến không rời mà buông ra tay, ta đáp ứng ngươi mỗi ngày có thể bình thường đi làm, nhưng là mỗi đêm cần thiết về nhà tới trụ, ở ngươi không tha thứ ta phía trước, ta tuyệt đối không mạo phạm ngươi. Có thể chứ. Liêu ngưng mai mày nhăn lại, nàng nhìn hắn lạnh như băng xương mà nói, đêm quân lâm, mục đích của ta là cùng ngươi ly hôn về sau chúng ta đường ai nấy đi, nước giếng không phạm nước sông, ngươi như vậy cảm thấy có ý tứ sao? Ta nói rồi, ta sẽ không đáp ứng ly hôn cái gì đường ai nấy đi, đời này mơ tưởng. Đêm quân lâm đột nhiên hô to. Liêu ngưng mai vẫn như cũ dùng lạnh nhạt đến gần như một chút độ ấm đều không có ngựa khí kể lệ, ở lòng ta, ta đã đem ngươi bải trừ đến cuộc đời của ta ở ngoài đêm quân lâm. Ngươi ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào, nhưng là ta nói cho ngươi liếu ngưng mai, hắn đột nhiên cảm xúc cực kỳ mất khống chế mà đôi tay nắm chặt nàng hai vai, hai tròng mắt đỏ đẫm, lại mang theo hơi nước, dùng chân thật đáng tin mà miệng lươi nói, ta đã sớm đem ta cùng ngươi mệnh buộc ở cùng nhau, cho dù chết, chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ, liền tính mai táng ngày đó, ngươi mộ bia thượng cũng đến khắc lên đêm liếu thị, phu quân đêm quân lâm mấy chữ, ai đều không thể thay đổi, bao gồm ngươi, khu... Liêu ngưng mai nhìn hắn kiệt như bị thương con báo bộ dáng thật sâu thở dài, nàng vẻ mặt thống khổ cũng không giải hỏi hắn, nếu ngươi thật sự như vậy để ý ta, làm sao lấy sẽ làm ra loại chuyện này? Nếu ngươi không để bụng ta, giờ phút này cần gì phải như vậy khó xử chính mình, khó xử ta đâu? Nàng thật sự phi thường khó hiểu. Đêm quân lâm hai tròng mắt càng hồng, hốc mắt chung hơi nước rốt cuộc chứa đầy, nhưng hắn nhìn nàng nửa ngày, phỏng hình như có thiên ngôn và ngữ, lại cuối cùng một chữ cũng chưa nói ra tới. Ngươi! Chứ nghỉ ngơi đi, ngày mai bình thường đi làm, tan tầm ta sẽ phái người đi tiếp ngươi. Liêu Ngưng Mai nhìn hắn xoay người bóng dáng đột nhiên trầm giọng nói, ngươi tổng hội đi đánh giặc, ngươi quan không được ta bao lâu. Đêm Quân Lâm thân mình cứng đờ, dừng lại bước chân, thanh âm khàn khàn đến nói không nên lời một câu lưu luyến nói, vậy, có một ngày là một ngày, có thể có được một ngày liền có được một ngày đi, nếu là hắn ngày nào đó chết ở trên chiến trường, vậy tính hắn chưa từng mất đi quá nàng. màn đêm buông xuống Quân Lâm đi ra cửa phòng. Liễu Ngưng Mai hư thoát mà ngồi xuống trên giường. Tại sao lại như vậy, vì cái gì muốn như vậy đâu. Vô luận như thế nào nàng không có khả năng lại lưu tại đêm quân lâm bên người. Nàng nên làm cái gì bây giờ đâu. Đêm quân lâm nói chuyện giữ lời, ngày hôm sau hắn chủ động đưa Liễu Ngưng Mai đi làm, Liếu Ngưng Mai cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc nàng nhất không nghĩ trọc phiền toái chậm trễ nàng đi làm. Chỉ là làm Liễu Ngưng Mai không nghĩ tới chính là, sáng sớm vương lỗi lạc liền tới tìm nàng. Đêm quân lâm nhìn bọn họ cùng nhau tiến vào văn phòng, trong nội tâm ngũ vị tạp trần khó chịu, có phải hay không về sau, hắn liền ghen tư cách đều không có. Hắn đem đầu đáp ở ô tô tay lái thượng, chỉ có gắt gao nắm lên nắm tay trương hiển hắn có bao nhiêu hối hận, lại cỡ nào bất đắc dĩ. Liêu viện trưởng, tin tức tốt, Ngọc Thành thương hội những cái đó cáo giả nhóm rốt cuộc khiêng không được, bọn họ nguyện ý đầu tư cũng cam nguyện không kiềm giữ lớn nhất của quyền, bọn họ nói, hết thể nghe theo Liêu viện trưởng ăn bài. Vương lỗi lạc ở kể lệ chuyện này thời điểm, không phải không có vui vẻ thần sắc, nhưng hắn cũng biết liều ngưng mai gần nhất đã trải qua cái gì, cho nên hắn nói xong, lại truy vấn một câu, ngươi hiện tại còn có thể làm chuyện này sao? Trước 171 đêm quân lâm điên rồi, liêu ngưng mai do dự một chút, nhưng cũng chỉ là một cái trước mắt, nàng thở dài nói, làm đi. Nhân sinh vô thường, nếu ta hiện tại không làm, về sau không biết còn có hay không cơ hội làm, ta tin tưởng nếu là hỏi hàm ngọc ý tứ. Nàng cũng nhất định là hy vọng ta làm Vương lỗi lạc ánh mắt tối nghĩa mà nhìn nhìn liêu ngưng mai Rồi sau đó bình tĩnh mà nói Nếu ngươi làm Ta liền toàn lực duy trì ngươi Nếu ngươi không làm Ta cũng sẽ duy trì ngươi Ta chỉ hy vọng ngươi không cần khó xử chính mình Liêu ngưng mai khỏe môi gợi lên một tia cười khổ Như thế nào sẽ vì khó chính mình đâu Nếu ta toàn bộ tinh lực đều đầu nhập tới rồi làm bệnh viện sự nghiệp thượng Có lẽ ta nội tâm dày vào còn có thể giảm bớt một ít đi Tiếng hảo Ta đây liền đi cấp thương hội người đáp lời, ta tới an bài một chút, ngày mai chúng ta ký hợp đồng, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên cùng ngươi nói một khác chuyện tốt, thương hội vương lão bản lúc này đây nhập cổ phương thức có một ít đặc biệt, hắn ở Ngọc Thành Thành trung tâm có một đống nhà lầu, này đống nhà lầu vốn dĩ hắn là dùng để khai khách sạn lớn, nhưng bởi vì thời đại không tốt, nhân dân kinh tế mệt thiếu, hắn khách sạn tiêu phí lại quá mức cao cấp, cho nên nhân kinh doanh không tốt đóng cửa, hiện tại hắn này đống lâu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền muốn hỏi chúng ta có thể hay không hắn lấy này đống lâu vì nhập cổ tư bản, như vậy chúng ta liền không cần lại khác khởi nền, từ một gạch một ngói xây lên. Liêu ngưng mai ánh mắt đột nhiên sáng ngời, ai nha, đây là rất tốt sự à, kiến một đống lâu háo tài háo lực không nói, còn quá chậm trễ thời gian. Này thời đại, nói không chừng ngày nào đó đánh giặc, có thể hay không kiến đến lên đều không nhất định, hiện tại thì tốt rồi, chúng ta chỉ cần làm một ít đơn giản tu chỉnh liền có thể mau chóng đem chúng ta bệnh viện buôn bán. Vương lỗi lạc thấy liêu ngưng mai sầu khổ khuôn mặt thượng rốt cuộc lộ ra tươi cười, hắn cũng cười, ta cũng là như vậy tưởng. Hảo, kia chúng ta nói làm liền làm, đem chuyện này làm sắp tới trọng điểm hạng mục công việc tới làm, tranh thủ một tháng sau, làm chúng ta ngọc thành Trung Quốc và phương Tây Ý kết hợp bệnh viện đúng là khai trương. Ân, ta đây liền đi an bài. Vương lỗi lạc đi rồi, liêu ngưng mai một người ở phòng nghỉ thật sâu hít vào một hơi, phản phất mấy ngày nay tới giờ. Rốt cuộc có một chuyện tốt làm nàng có thể hoan khẩu khí. Trạng vạng thời điểm, Liễu Ngưng Mai đi nhìn Tống Hàm Ngọc, Lâm Thâm đã ở Tống Hàm Ngọc bên người ngồi một tuần. Hắn bình thường ăn cơm, bình thường rửa mặt, tạo râu, hắn đối Liễu Ngưng Mai nói, Hàm Ngọc tùy thời sẽ tỉnh lại, ta hy vọng nàng ánh mắt đầu tiên thấy đến là anh tuấn ta. Liễu Ngưng Mai hơi hơi mà cười gật đầu, trong lòng lại chua xót đến nảy lên hơi ẩm, bởi vì lấy nàng cùng dêm Lâm Sảng kinh nghiệm tới xem, Tống Hàm Ngọc có thể tỉnh lại khả năng tính chỉ có 10%. Có lẽ không biết ngày nào đó nàng liền tắt thở, có lẽ cả đời đều chỉ có thể là xuyến khẩu khí người thực vật. Liêu ngưng mai không dám tưởng, dù sao nàng cũng quyết định, nếu nào một ngày tống hàng ngọc đi rồi, nàng cũng muốn dùng nàng mệnh đi bồi thường nàng, một mạng còn một mạng, thực hợp lý. Nhưng hiện tại nàng còn có một hơi, nàng cũng đến nỗ lực tồn tại, làm chính mình hữu hạn sinh mệnh được đến lớn nhất giá trị thể hiện. Vương lỗi lạc đem Liễu ngưng mai nói trở thành sứ mệnh giống nhau tới hoàn thành, hắn tổng cảm thấy, Liễu ngưng mai nói đúng. Nhân sinh vô thường, đời này ở có cơ hội thời điểm có thể vì nàng làm chút sự, liền có loại chết cũng không tiếc cảm giác. Buổi tối Liêu Ngưng Mai đang chuẩn bị muốn tan tầm thời điểm, nữ bác sĩ Tiểu Lưu đi tới nàng văn phòng. Liêu Viện trưởng, Tiểu Dĩ Hân Tiểu Thư muốn gặp ngươi. Nàng tỉnh. Liêu Ngưng Mai trong lòng lột bột một chút, nàng có thể nói ông trời thật sự thật không có mắt sao? Đúng vậy. Nữ bác sĩ do dự một chút hỏi, ngài, muốn đi gặp nàng sao? Liêu Ngưng Mai hít sâu một hơi, đi thôi trốn tránh không có bất luận cái gì tác dụng. Nàng ăn mặc một thân trắng tinh áo bờ lộc trắng, dẫm lên bạch giày nhựa, từng bước một trầm trọng mà đi đến tiểu Dĩ Vân phòng bệnh. Nàng biết tiểu Dĩ Vân là đêm quân lâm đưa tới, hơn nữa đêm quân lâm còn công đạo dêm cùng mặt khác nhân viên y y hệ tế, nhất định phải lưu nàng một hơi. Nàng tưởng, tiểu Dĩ Vân ở đêm quân lâm cảm nhận chung, thật là có rất quan trọng địa vị. Đẩy ra phòng bệnh môn, nàng nhìn đến tiểu Dĩ Vân đang dùng dưỡng khí, hô hấp có chút cố sức, nhưng là đã thoát ly nguy hiểm, thấy nàng vào được, Kiều dĩ hân chính mình chậm rãi lấy rất dưỡng khí, nàng khí lực còn thực suy yếu, cũng đã so tống hàm ngọc mạnh hơn nhiều, nàng có ý thức, có thể nói lời nói. Ta, có lời muốn nói với ngươi. Ngươi nói đi. Liêu ngưng mai sắc mặt lại hắc lại lánh, bởi vì vừa nhìn thấy kiều dĩ Vân nàng liền vì nàng cái kia hảo tỷ muội bị khuất, dựa vào cái gì kiều dĩ hân đều tỉnh, nàng hảo tỷ muội tống hàm ngọc lại không thể tỉnh lại. Ta biết ngươi không nghĩ nhìn thấy ta, nhưng là ta còn là muốn nói cho ngươi, ta tuy rằng rất xấu nhưng còn chưa tới đạt giết người không chấp mắt trình độ ta chảo tống Hàm ngọc chỉ là vì uy hiếp ngươi không sai ta nghĩ tới cùng ngươi đồng quy vu tận cũng muốn trí ngươi vào chỗ chết nhưng ta chưa từng nghĩ tới sát tống Hà ngọc là đem quân lâm đạp ta kia một chân phát sinh ngoài ý muốn liễu ngưng mai nhìn trên giường nằm tiểu dĩ vân nhìn nàng một trương bình tĩnh mặt liễu ngưng mai không biết nàng nói những lời này là thiệt tình vẫn là giả ý cũng không biết nói nàng nói những lời này dụng ý là cái gì nhưng hiện tại nàng đã không muốn tốn tâm tư đi suy đoán Bởi vì vô luận là đêm quân lâm vẫn là tiểu dĩ vân, đều không đáng, nàng tâm tư hẳn là dùng ở tống hàm ngọc cùng làm bệnh viện mặt trên. Tiểu dĩ vân mãn nhãn trở mong mà nhìn liễu ngưng mai, vô luận như thế nào như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nàng nghe được chính là liễu ngưng mai vân đạm gió nhẹ mà mở miệng nói, chuyện quá khứ, ta đã không nghĩ truy cứu ai đúng ai sai, như ngươi mong muốn, ta cùng đêm quân lâm kết thúc. Tiểu dĩ vân hai tròng mắt chẩm rãi trừng đại, hình như có ánh sáng hiện lên, cuối cùng, nàng hy sinh cũng không có hoàn toàn phí Ngươi trước không cần cao hứng mà qua sớm, bởi vì ta kế tiếp muốn nói đến sự sẽ càng thêm lệnh ngươi cao hứng. Nếu ngươi đã thoát ly nguy hiểm kỳ, như vậy buổi tối, ta liền đem ngươi cùng nhau tiếp hồi quân lâm trong phủ đi trụ. Cái này khiếp sợ đến tiểu dĩ hơn chẳng những đôi mắt mở to đến lớn nhất, liền miệng đều bế không thượng, nàng cảm thấy nàng hẳn là đang nằm mơ đi. Lại nghe liễu ngưng mai lại cho nàng một lần khẳng định mà hồi đáp. Ta cũng nghĩ kỹ, nếu ngươi ở quân lâm cảm nhận chung là như vậy không thể thiếu tồn tại, ta liền thành toàn các ngươi. Tiểu dĩ vân ánh mắt tối nghĩa hàm răng cắn chặt mà nhìn chầm chầm liêu ngưng mai, nàng trong lòng rất rõ ràng, đêm quân lâm không phải thiếu nàng không thể, mà là sợ nàng đã chết, cái kia tin tức chuyển ra đi, đêm quân lâm là đúng, nếu nàng đã chết, cái kia tin tức nhất định sẽ chuyển ra đi, nhưng đồng thời, đây cũng là ở hướng tiểu dĩ vân đầu quả tim chọc dao nhỏ, bởi vì đêm quân lâm càng sợ nàng chết, liền càng thêm chứng minh rồi, hắn đối liêu ngưng mai để ý. Tiểu dĩ vân nội tâm ngũ vị tạp trần lại không hề răng nàng muốn nghe song liếu ngưng mai nói cái gì ta buồn ý là tưởng thành toàn của các ngươi ta cũng tưởng rời xa các ngươi không bao giờ tham dự đến này đó không sợ ân oán tình thù chung đi cũng không biết đêm quân lâm vì cái gì chính là không chịu cùng ta ly hôn cho nên ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo biểu hiện ngươi đi tranh thủ hoàn toàn chiếm cứ đêm quân lâm tâm làm hắn nguyện ý cùng ta ly hôn này đó là ta hiện tại tố cầu ngươi nguyện ý sao tiểu dĩ hơn ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm liễu ngưng mai đôi mắt Muốn nhìn thấu nàng nói được lời này, có hay không âm mưu tồn tại, nhưng nàng không thấy ra âm mưu dấu hiệu, đảo nhìn ra vài phần bất đắc dĩ cầu xin. Có thể thấy được, liễu ngưng mai đối đêm quân lâm là thật sự hết hy vọng. Bởi vì một cái tống hàng ngọc, liễu ngưng mai đối đêm quân lâm liền hết hy vọng, liền từ bỏ hắn, không cần hắn. Như vậy xem ra, liễu ngưng mai cũng không có cỡ nào thâm ái đêm quân lâm, cùng nàng tiểu dĩ hơn so, thật là kém đến xa, mà đêm quân lâm lại còn ngây ngốc mà bảo hộ nàng, thật là không công bằng. Ta nguyện ý. Cũng không biết xuất phát từ cái gì tự hỏi, Tiểu Dĩ Hân cũng cảm thấy chính mình là một khang nhiệt huyết dâng lên, xúc động nói liền như vậy buột miệng thoát ra. Nàng nói cho chính mình, mặc dù sự tình náo tới rồi hiện giờ như vậy đồng ruộng, nàng vẫn là muốn lại tranh thủ một lần chính mình hạnh phúc, liền cuối cùng một lần hảo, chẳng sợ đêm quân lâm hiện giờ coi nàng vì kẻ thù. Nhưng cũng bị làm lơ so sánh với, nàng tình nguyện hắn hận nàng, cho dù chết, có thể chết ở hắn bên người cũng là tốt, chẳng sợ chết ở hắn trên tay. Tới rồi hoàng tuyển, nàng cũng có thể chân chính đem hắn buông xuống. Từ nay về sau liễu ngưng mai không có nói cái gì nữa, tới rồi tan tầm thời gian, nàng liền an bài đem quân lâm phái tới tài xế, đem tiểu dị hân dùng cáng nâng ra tới. Ở quân bộ công tác một ngày, cả người mệt mỏi đêm quân lâm, buổi tối cùng các chiến hưu uống lên hai bình rượu trắng, ngày thường hắn tiểu lượng như hải, hôm nay lại rất mau liền chóng mặt nhức đầu, men say rất đậm. Một hồi về đến nhà, hắn cảm giác được chỗ đều là quận cũ ẽ. Hắn biết liếu ngưng mai đã trở lại, nếu không trở về sẽ có người cùng hắn hội báo, hắn cũng biết nàng không nghĩ nhìn thấy hắn, cho nên nhất định là trốn đến trong khách phòng. Hắn không thể đi tìm nàng, chỉ có thể áp lực nỗi khổ tương tư, hắn sợ đem nàng bức nóng nảy, nàng sẽ chó cùng dứt dầu. Hắn hiện tại chỉ cần đề cập đến chuyện của nàng, hắn đều rất sợ, không dám mạo hiểm. Hết thảy, chỉ vì quá để ý. Hắn một bên bước chân phủ phiếm mà hướng tới chính mình phòng đi đến, một bên cởi quân đâu áo khoác. Tựa hồ là muốn thời ra này một thân căng chặt, chói buộc cùng với mệt mỏi, nhưng lại thoát không đi tinh thần phương diện mệt mỏi buôn đầu. Đem áo khoác quải với trên giá áo, đêm quân lâm quay người lại, trên giường chăn hạ đột ngột cao khởi đâm tiến đêm quân lâm trong mắt. Hắn đầu quả tim manh đến run lên, đây là hắn cùng liếu ngưng mai phòng, người khác không có khả năng nằm đến nàng trên giường. Là nàng đã trở lại, nàng tha thứ hắn. Nhất định đúng vậy, hắn không thể tưởng được mặt khác khả năng. Hắn một cái bước xa xuống lên. Duỗi tay một tay đem trên giường người liền chăn mang thân thể ôm vào trong ngực, kích động đến thanh em run rẩy. "Ngưng Mai, ngươi rốt cuộc chịu tha thứ ta." "Ngưng Mai, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, ta bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh loại sự tình này, ngươi cho ta cơ hội, làm ta bồi thường được không? Ta như vậy hại ngươi, không thể mất đi ngươi." Hắn nói lời này đồng thời, thanh em nghẹn ngào, vành mắt đỏ bừng, anh Tuấn khuôn mặt dán ở chân thượng, nhẹ nhàng cọ sát chính mình mặt, giống như vô cùng tham luyến liễu Ngưng Mai cảm giác. Đây là liễu ngưng mai cái quá trăn kia mặt trên còn tàn lưu nàng hương vị, thật tốt, nàng rốt cuộc chịu tha thứ hắn, mấy ngày nay tới giờ, hắn liền nằm mơ cũng không dám tưởng chuyện này, hiện giờ lại như vậy dễ dàng liền thực hiện, thật sự là quá tốt. Quân lâm, là ta. Đang lúc đêm quân lâm hai tròng mắt chứa đầy nước mắt muốn chảy xuống tới một cái trước mắt, tiểu dị vân thanh âm như ma chú chuyển vào đêm quân lâm lộ thai. Hắn còn tưởng rằng chính mình ngay lầm, đáng chết, nữ nhân kia thanh âm như thế nào sẽ ở ngay lúc này xuất hiện. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không ở trong mộng, làm không rõ ràng lắm trạng huống. Hắn duỗi tay kéo một chút chăn, mềm nhẹ mà hô một tiếng, "Ngưng Mai." Bởi vì hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng được Tiểu Dĩ Vân vì cái gì sẽ xuất hiện ở hắn cùng Liễu Ngưng Mai trên giường, cho nên hắn cũng sẽ không hướng kia phương diện tưởng. Chỉ là, đương hắn nhìn đến Tiểu Dĩ Vân kia trường còn mang theo vết thương, dán băng gạc mà khi, trong nháy mắt đem hắn cả kinh lui về phía sau hai bước, bởi vì say rượu chân càng vô lực. Hắn thế nhưng bị kinh hách đến một ngông ngồi xuống trên mặt đất. Tiểu dĩ huân không nghĩ tới hắn sẽ phản ứng như vậy kịch liệt. Quân lâm, ta hiện tại có như vậy đáng sợ sao? Ở đêm quân lâm phản ứng lại đây trong nháy mắt qua đi, trên mặt lập tức nhấc lên mưa rền gió giữ cảm xúc, hắn cơ hồ là cắn răng giống giận ra tới. Người như thế nào lại ở chỗ này? Là ai? Là ai? Nàng cả người bị thương, chỉ có thể nằm, chính mình không có khả năng sẽ tới hắn trên giường tới. Đương nhiên là liễu ngưng ai? là nàng đem ta đưa đến người trên giường. Đêm quân Lâm men say đều mau bị kinh không có, nhưng hai mắt lại thẳng ngơ ngác mà ngốc rớt. Tiểu dĩ hân nhân cơ hội tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo, quân Lâm, cái kêu kêu liếu ngưng mai nữ nhân, nàng không cần ngươi, nàng làm được chuyện này đủ để thấy được nàng không cần ngươi quyết tâm có bao nhiêu đại. Ngươi câm miệng câm miệng, không cần nói nữa. Đêm quân Lâm chỉ cảm thấy đại não một trận hung mãnh mà sung huyết, làm hắn có loại trong lòng có một đầu bánh thu sắp muốn lấy ra khỏi lồng hấp chém giết xúc động cảm. Hắn cánh tay dài đảo qua, trên bàn khay trà, chén trà bùn bùn phi tán đi ra ngoài, có nện ở trên mặt đất, có nện ở giường lăng thượng, gốm sứ mảnh nhỏ bính đến kiểu dị vân trên mặt, vẽ ra từng đạo thật nhỏ khẩu tử, mà tiểu dị vân lại không cảm giác được đau, bởi vì ngực nơi đó lại lần nữa bị xé rách hay. Nàng biết chính mình chính là tìm tội chịu, nhưng vẫn là muốn cắn răng kiên trì một chút. Liêu Ngưng Mai, Liêu Ngưng Mai ngươi tên hỗn đả này đi ra cho ta. Đêm quân lâm hoàn toàn một bộ không thể tiếp thu hiện thực bộ dáng lão đảo lắc lư tê thanh giống to mà đi ra ngoài. Liêu Ngưng Mai, người ra. Lúc này đây tới tự còn không có hô lên tới, đêm quân lâm đỏ đậm hai mắt liền nhìn đến Liêu Ngưng Mai đã tử phòng cho khách đi ra, đứng ở hắn trước mặt. Hắn vừa nhìn thấy Liêu Ngưng Mai liền tức giận đến nắm chặt nắm tay, hơn nữa cả người run rẩy. Nhưng hắn phát quá thể vô luận phát sinh chuyện gì, hắn sẽ không lại động nàng một ngón tay. Hắn căm tức nhìn nàng, hốc mắt trung chứa đầy nước mắt giống như dung nhập máu giống nhau lại hồng lại lượng. Một tiếng, hắn một quyền nện ở khung cửa thượng, trên nắm tay máu tươi nháy mắt phun trào ra tới, Liễu Ngưng Mai thậm chí nghe được hắn xương tay ca băng một tiếng đứt gãy thanh âm, nàng đầu quả tim hơi run một chút, lại ở nháy mắt liền bình tĩnh đi xuống. Nàng như vậy thờ ơ mà bộ dáng càng thêm trọc giận đêm Quân Lâm. A, hắn nổi điên giống nhau đá ghế dựa, sốc cái bàn, gỗ đỏ trên giá đồ cổ bình hoa bùm bùm liên tiếp nện ở trên mặt đất, mảnh nhỏ chia năm xẻ bảy, toàn bộ nhị thiếu soái phủ người đều nghe được bên này động tĩnh. Đêm phiên châm cùng đinh Mục Trạch cũng ở tại trong phủ, bọn họ cùng nhau chạy đến. Dương tiêu là tới trước, hắn thấy đêm quân lâm cùng nổi cơn điên giả thu giống nhau điên cuồng tạp đánh, trên tay tất cả đều là máu tươi, tùy ý chạy xuôi, hắn lập tức nhào lên suy nghĩ muốn ngăn cản đêm quân lâm, lại bị đêm quân lâm một chân đá vào ngực, tức khác đem hắn đá đến ngồi dưới đất nín thở đến khởi không tới, hắn đến hoan thượng trong chốc lát. Đêm quân lâm là thật sự phát cuồng, nương men say như mảnh thu khai ấn, nhưng mặc dù đến lúc này, Hắn ở tạp đồ vật khi cũng vẫn là phỏng trừng liêu ngưng mai, hắn đều là ly nàng thân thể xa xa tạp. Hắn trong nội tâm áp lực lâu lắm, hôm nay nương men say tất cả đều phóng thích ra tới. Liêu ngưng mai, người rốt cuộc muốn thế nào? Chờ hắn đem trong phòng khách có thể tạp đồ vật đều tạp hết, cánh tay hắn nhân đổ máu mà tráng bệnh thời điểm, hắn đối với liêu ngưng mai giống giận. Lúc này chung quanh đã vây quanh rất nhiều người, đêm phiên châm nôn nóng mà bắt lấy đinh một trạch cánh tay lại không biết làm sao bây giờ. Đinh Mộc Trạch cũng là nhìn đêm quân lâm phát giận thúc thủ vô thố, lúc này, hắn cũng không biết nên quay ai, bọn họ sự tình, tựa hồ người khác cắm không thượng thủ. Mà đêm quân lâm điên cuồng lại với lúc làm nổi bật, Liễu ngưng mai bình tĩnh, tựa hồ hắn hiện tại phát sinh chuyện gì, ở trong lòng nàng đều không thể khởi đến bao lớn gọn sóng. Nàng chỉ là vân đạm gió nhẹ mà lại từ trên người lấy ra một phần giấy thỏa thuận ly hôn, ta chỉ có một tố cầu, ngươi kỳ nó, chúng ta liền cuộc đời này không bao giờ tương quan. Chương mang thai. Có thể không rời sao. Không bao giờ tương quan. Ha ha ha ha ha. Không bao giờ tương quan. Hảo một cái không bao giờ tương quan. Đêm quân lâm đột nhiên một thân huyết tinh lệ khí mà đi tới liễu ngưng mai bên người, trong dây lát tử trên người móc ra xuống lục, Đinh mục trạch sợ tới mức hô to một tiếng. Đêm quân lâm ngươi làm gì? Mọi người cũng đều bằng ở hô hấp. Thiếu xoáy ngươi lý tính điểm. Ngươi nếu giết phu nhân, ngươi rượu sau khi tỉnh lại sẽ vô cùng hối hận trung thân. Dương tiêu hô to chầm rãi từ trên mặt đất bỏ dậy. Mọi người đều cho rằng đêm quân lâm là xúc động dưới muốn giết liễu ngưng mai, lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, đêm quân lâm ở móc ra thương về sau, đem thương đem đưa cho liễu ngưng mai, mà đầu thương nhắm ngay chính mình. Hắn mùi rượu bạn thô xuyến phun ở liễu ngưng mai trên mặt, hắn thanh âm vô cùng kiên định thả nghẹn ngào, liễu ngưng mai ta nói cho ngươi, chúng ta chi dàn không có ly hôn này vừa nói, nhưng có thể có tang ngẫu. Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa ánh mắt sáng quắc mà nhìn trầm trầm liễu ngưng mai đôi mắt lớn tiếng mà nói ngươi nếu thật sự hận ta tận xương vậy ngươi hôm nay ở chỗ này giờ khắc này liền nổ súng giết ta như vậy ngươi liền có thể giải thoát rồi nếu không ngươi lời này đến chết ngươi đều mơ tưởng thoát khỏi ta nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra này một phen rõ ràng đại biểu cho thâm tình rồi lại lộ ra vô cùng ngoan độc lời nói liễu ngưng mai tâm rốt cuộc có một tia xúc động hắn là thật sự tàn nhẫn chẳng những đối nàng tàn nhẫn đối chính hắn ác hơn Không có ly hôn, chỉ có tăng ngấu. Tới A. Một phát súng bắn chết ta A, thương cầm A. Đêm quân lâm thật là quá kích động, giờ phút này men say cũng tất cả đều bị kích phát ra tới, hướng về phía liễu ngưng mai là to. Thiếu soái, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi như vậy sẽ dọa đến phu nhân. Dương tiêu ý đổ khuyên giải. Là nha. Đêm quân lâm, ngươi uống nhiều, chờ rượu tỉnh lại nói. Đinh mục trạch cũng nôn nóng. Mà nhữ lại mi. Thiếu mẹ nó cùng ta nói này đó vô dụng. Nàng hận ta liền giết ta à, miễn cho ngày đêm chết. Mà ta, ta đêm quân lâm không chịu. Đêm quân lâm ở nổi điên giống giận mà thời điểm, tay cầm súng ống xoay người nhìn về phía dương tiêu cùng đinh mục trạch, trong lúc lơ đáng thương đem hoa tới rồi liệu ngưng mai một chút. a, Giây tiếp theo, đêm quân lâm còn ở giống giận, lại nghe đinh mục trạch cùng dương tiêu cùng nhau hô to. Phu nhân. Ngưng mai. Hai người đồng thời chiều bên này chạy tới, đêm quân lâm lúc này mới phát hiện không thích hợp vừa chuyển đầu nhìn đến liễu ngưng mai thế nhưng thân mình chiều trên mặt đất đảo đi. Hắn phản ứng lại đây, ở dương tiêu cùng đinh mục trạch còn chưa tới phía trước, một phen ném trong tay thường, đôi tay ôm lấy liễu ngưng mai thân mình. Ngưng mai? Người không sao chứ? Hắn khẩn trương mạc kêu. Lúc này đinh mục trạch cùng dương tiêu cũng tới rồi trước mặt, bọn họ đều cảm thấy nếu đêm quân lâm ôm lấy liễu ngưng mai, vậy hẳn là sẽ không có chuyện gì, bởi vì đêm quân lâm chạm vào liễu ngưng mai kia một chút lực lượng cũng không lớn. Bình thường dưới tình huống lấy Liễu Ngưng Mai rơi tay là hẳn là có thể tránh thoát đi. Nhưng mà, hôm nay tình huống lại phi thường đặc thù, Liễu Ngưng Mai chẳng những không có tránh thoát đi, ngược lại té xỉu ở đêm quân lâm trong lòng ngực. Dương Đại gia ý thức được điểm này thời điểm, nhất mờ mịt, bất lực, nôn nóng, lo lắng tất nhiên là đêm quân lâm, hắn trong lúc nhất thời sợ tới mức hồn đều phải bay, men say nháy mắt toàn tỉnh. "Phu nhân, phu nhân." "Lão bà, lão bà ngươi làm sao vậy?" Đinh Mục Trạch cùng Dương Tiêu Đêm phiên Trâm cũng hoảng sợ. Ca, có phải hay không ngươi tiếng hô quá lớn, đem tẩu tử dọa hôn mê. Đêm phiên Trâm có khả năng nghĩ đến cùng, cũng chỉ có cái này lý do. Đêm quân lâm càng thêm nóng nảy, nàng liền giết người đều không sợ, sẽ sợ hãi ta giống nàng sao. Ngươi tới, mau mời đại phu, mau mời đại phu tới. Thiếu xoáy ngươi đừng có gấp, trước đêm phu nhân phóng tới trên giường đi nghỉ ngơi, ta đây liền đi tìm đại phu tới. Dương tiêu nói liền chạy đi ra ngoài. Đêm quân lâm hoang mang rối loạn ôm liếu ngưng mai Hắn thân mình cũng thẳng lắc lư, đinh một trạch cùng đêm phiên châm chạy nhanh giúp đỡ giúp đỡ. Đêm quân lâm đã quên chính mình phòng còn có cái kiểu dĩ vân tồn tại, đương đem liếu ngưng mai ôm vào tới mới lại nhìn đến nàng. Hắn đối nàng chán ghét đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, hắn xem đều không nghĩ lại liếc nhìn nàng một cái. Đối với ngoài cửa quản gia nói, mau đem kiểu dĩ vân cho ta đưa bệnh viện đi, về sau không chuẩn nàng tiến nhà của ta môn một bước. Là quản gia theo tiếng, lúc sau mang theo mấy cái gia đình cùng nhau tới nâng nằm ở trên giường rơi lệ đầy mặt Tiểu Di Vân. Đêm Quân Lâm đối nàng chán ghét cùng đối liễu Ngưng Mai để ý, hình thành tiên minh đối lập, nàng cho rằng nàng đã sẽ không đau lòng, còn là không thể chịu đựng được loại này tra tấn. Đêm Quân Lâm căn bản sẽ không lại liếc nhìn nàng một cái, mới vừa tính toán đem liễu Ngưng Mai phóng tới trên giường, hắn liền khẩn trương mà nói, không được, nơi này bị nữ nhân khắc làm quá, Ngưng Mai sẽ ngại giờ, ta còn là mang nàng đi phòng trò khách đi. Nói hắn xoay người nghiêng ngả lảo đảo ôm Liễu Ngưng Mai đi phòng cho khách. Đưa đem Liễu Ngưng Mai bình phóng tới trên giường thời điểm, đêm quân lâm nước mắt yên lặng trào ra hốc mắt, hắn nắm chặt Liễu Ngưng Mai tay, quý trọng mà dán ở chính mình trên má, phảng phất là sợ nàng chạy giống nhau, hơn nữa, liền tính là tay, hắn đều đã thật lâu không có đụng tới qua. Dương Tiêu tốc độ là thực mau, vừa đến 15 phút thời gian, đại phu đã bị mời tới. Bởi vì sốt ruột, hắn đến trên đường tìm một nhà gần chỗ y y quán. Bắt một vị Lao Trung y Lìa tới, vị này Lao Trung y Lìa dương tiêu cũng là biết đến, là địa phương có chút danh tiếng Trung Ý Lìa, không có Tây Ý Lìa viện thời điểm, mọi người đều là tìm vị này Lao Trung Ý Lìa xem bệnh. Vừa thấy đến Lao Trung y Lìa, đêm quân lâm liền hô to, mau đến xem xem ta phu nhân làm sao vậy. Hảo hảo như thế nào có thể nói té xỉu liền té xỉu. Có phải hay không sinh ra cái gì bệnh nặng? Là, nhị thiếu soái, Lao Trung Ý Lìa đối mặt nhị thiếu soái không dám vô lễ kính, hành lễ sau đi vào liễu ngưng mai bên người, nắm lên cổ tay của nàng bắt đầu bắt mạch. ngay từ đầu lao trung y lìa là nhĩ lại mày bắt mạch, bởi vì là nhị thiếu soái phu nhân, hắn phi thường cẩn thận, rất sợ có chút sai lầm. hắn khẩn trương, đêm quân lâm so với hắn càng khẩn trương, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm lao trung y lìa xem, hắn một như vậy nhìn chằm chằm lao trung y lìa, lao trung y càng khẩn trương. vì thế hai người cho nhau khẩn trương mà nhìn nhau trong chốc lát sau, lao trung y lìa cưỡng chế nội tâm khẩn trương, nhắm mắt lại cẩn thận mà cấp liều ngưng mai bắt mạch đại khái qua 3 phút lao rốt cuộc đột nhiên trở nên mảy rán ra tươi cười đầy mặt chúc mừng nhị thiếu soái chúc mừng nhị thiếu soái a những người khác đều cho nhau nhìn xem không rõ nguyên do đêm quân lâm nhất thời cũng là phản ứng không kịp chúc mừng cái dám a ta phu nhân sinh bệnh ngươi cũng dám chúc mừng ta ta xem ngươi là không muốn sống nữa hắn đông nhiên đứng lên sợ tới mức lao trung y thì một run run đứng lên liền muốn chạy chỉ là một bên chạy một bên đều. phu nhân mang thai Phu nhân mang thai à. Ở chạy ly đêm quân lâm 3 mét ngoại an toàn khoảng cách sau, Lão Trung ý gì mới xoa xoa cái chắn hãn, đồng thời hắn nói cũng nói xong, nghĩ đến đêm quân lâm cũng là nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Đêm quân lâm biểu tình đột nhiên từ táo bạo hổ chuyển biến thành ngốc ngốc miêu, ngươi, ngươi lặp lại lần nữa, ta nói cho ngươi, ngươi không thể gạt ta. Nếu không ta thật sự sẽ tế ngươi. Lão Trung ý lìa lại lau mồ hôi, nhị thiếu xoay à, lão hủ làm sao dám lừa ngài đâu. Phu nhân thật là hỉ mạch không thể nghi ngờ, ta này nửa đời người lao chung ý đi ấy. điểm này năng lực vẫn phải có A. A. Ha. Ha ha ha. Đêm quân lâm đương trưởng liền ngây ngô cười ra tới. Ha ha ha. Phiên trâm, ngươi có nghe hay không, ngươi tẩu tử, mang thai, là mang thai A. Ha ha ha, thật là, thật tốt quá A. Là nha là nha, ca, chúc mừng ngươi cùng tẩu tử, thật sự là quá tốt. Đêm phiên trâm cao hứng hoa tay múa chân đạo. Dương Tiêu cùng Đinh Mục Trạch cũng nhẹ nhàng thở ra. Đại Phu, ta đây Phu nhân hiện tại yêu cầu được đến như thế nào chiếu cố, có cái gì đặc biệt yêu cầu chú ý? Lão Trung Y gì thấy nhị thiếu soái co tươi cười, hắn lúc này mới tính thật sự thả lỏng xuống dưới. Phu nhân là người tập võ, thể chất phương diện là loại ưu, nhưng Phu nhân tựa hồ gần nhất tâm sự thiên về, có chút gan lũ, dạ dày trệ, khả năng muốn ăn không tốt, hơn nữa bị kích thích mới đưa đến dễ dàng tròn vắng, kẽ sỉu, liền tận lực làm Phu nhân có thể yên tâm thả lòng tâm tình, nhiều cho nàng làm điểm ngon miệng đồ ăn liền hảo kia, không cần khai ăn lót dạ dược cho ta phu nhân cùng thai nhi bổ bổ sao? đêm quân lâm nôn nóng hỏi liễu ngưng mai tâm sự thiên về khẳng định đều là hắn trọng, hắn thật là hận chết chính mình tạm thời còn không cần dư thừa bổ ích không có chỗ tốt lão hủ nhưng mỗi nửa tháng định kỳ cấp phu nhân đem một lần mạch tái khám một chút Hào hảo ta đã biết đêm quân lâm lúc này mới yên tâm một chút kia nhị thiếu soái không có chuyện khác. Lão hủ liền cáo tử. "Hảo, đưa đại phu, thưởng 200 nguyên." "Cảm ơn nhị thiếu soái." Nhị thiếu soái vừa ra tay tất nhiên là danh tác, huống chi, chuyện này đối đêm quân lâm tới nói là thắng qua hết thể kinh hỉ. Hắn nhịn không được tươi cười đầy mặt, xoay người nhìn về phía Liễu Ngưng Mai thời điểm, lúc này mới phát hiện Liễu Ngưng Mai đã tỉnh, nàng chậm rãi muốn ngồi dậy, hắn chạy nhanh chạy đi lên thật cẩn thận mà đỡ lấy nàng. "Ngươi thế nào?" "A, nơi nào có không thoải mái sao?" "Gây tầm sao?" Hắn thanh âm thực nhẹ, rất sợ kinh đến nàng dường như. Những người khác cho nhau nhìn xem, sắc mặt phức tạp, không biết lúc này đây, bọn họ phu thê có thể hay không bởi vì cái này kinh hỉ đã đến mà gương vỡ lại lành. Đêm phiên châm cấp đinh mục trạch cùng dương tiêu đưa mắt ra hiệu, ba người vừa định đi ra ngoài, đem không gian cùng thời gian để lại cho bọn họ hai vợ chồng, nhưng quay người lại, liền thấy liễu ngưng mai từ trên giường đứng lên. Đêm con lâm, người muốn nhìn đến đứa nhỏ này sinh ra sao? mọi người ở trong nháy mắt dừng lại bước chân, bình chủ hô hấp chậm rãi quay đầu, đều đem ánh mắt nhìn về phía đêm quân lâm. quả nhiên đêm quân lâm vừa rồi còn vẻ mặt vui sướng khuôn mặt tuấn tú, ở trong nháy mắt giống như bị sương đánh cà tím. nếu ở ngày thường, hắn chỉ sợ thật sự sẽ táo bạo như sớm, nhưng giờ phút này, hắn chỉ có thể nhịn xuống trong lòng đến đâu, đại khí cũng không dám xuyên giống nhau trầm thấp thanh âm nói, ngươi có ý tứ gì? liêu ngưng mai đi đến phòng khách, đem rơi trên mặt đất giấy thỏa thuận ly hôn nhặt lên tới lại lần nữa vẻ mặt bình tĩnh mà đưa tới đêm quân lâm trước mắt kỳ nó ở không có ngoài ý muốn phát sinh dưới tình huống hài tử ta sẽ nỗ lực sinh hạ hắn nhìn liễu ngưng mai kia kiên định lại lạnh nhạt như băng đao giống nhau ánh mắt một lòng đều mau bị xé thành tam cánh nhưng hắn vẫn là ngóng trông một phần hy vọng hy vọng nàng không cần như vậy tuyệt tình nếu ta không thêm đâu ta định sẽ không làm hắn đi vào trên đời này nàng nói lời này khi kia phân ngoan tuyệt làm hắn cả người rét run thật là nữ nhân nhu nhược lên là thủy Nếu là tâm đã chết, tàn nhẫn lên, so nam nhân còn muốn cương ngạnh một trăm lần. Hắn là thật sự linh dao tới rồi. Hắn còn có thể làm sao bây giờ? Hắn đôi mắt không ngừng ngáy, muốn vận dụng chính mình hết thể trí tuệ nghị đến biện pháp, có thể tưởng tượng không đến, hắn cái gì đều không thể tưởng được. thình thịch. Một tiếng, hắn thế nhưng liền như vậy quỷ gối liễu ngưng mai trước mặt. ca, Người đêm phiên châm không dám tin tưởng kêu lớn lên. Thiếu soái, Dương Tiêu cũng bị kinh tới rồi. Bọn họ thiếu soái địch nhân cầm thương chỉ vào hắn đầu thời điểm, hắn đều không có cấp địch nhân quỷ xuống quá. Liêu ngưng mai nghe được đại gia tiếng tê ớ, kinh ngạc quay đầu, trong giây lát cũng là bị khiếp sợ tới rồi. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt phiếm hồng, nhưng lại cắn chặt răng. Lão bà! Cầu ngươi lưu lại hài tử, được không? Đều là ta sai, ngươi lại cho ta một lần cơ hội, xem ở hài tử phân thượng, ân. Đêm quân lâm giờ phút này đã đem tư thái thấp tới rồi bối bạm. Mọi người đối hắn đều toát ra thương hại ánh mắt, bao gồm Đinh Mục Trạch. Hắn giờ khắc này rốt cuộc tin tưởng, đêm quân lâm nhất định là thực yêu thực yêu Liễu Ngưng Mai. Nếu không, không phải cái nào nam nhân đều có thể làm được loại tình trạng này. huống chi hắn là đêm quân lâm. Chính là làm sao bây giờ đâu. Liêu Ngưng Mai nhìn hắn ánh mắt dị thường bình tĩnh, bình tĩnh đến tâm như cho tàn giống nhau. Đời này, ta đều không nghĩ lại cùng ngươi có bất luận cái gì liên quan. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, không khí đông lạnh đến giống như ngục. Không có người dám ở ngay lúc này sen mồm kiến nghị, bởi vì bọn họ đều biết, liệu ngưng mai cùng đêm quân lâm đều không phải có thể bị người tả hữu người. Đêm quân lâm nguyên bản tràn ngập hy vọng nhìn liệu ngưng mai hai trắng mắt, một chút ảm đạm đi xuống, hắn túi đầu, rũ xuống mắt, cô đơn như vào đông hoàng hôn không có một chút sinh khí. Hắn thanh âm run rẩy mà nói, ngươi quả thực chỉ cho ta này một cái đường đi, kia, ta ký đó là. Dứt lời nháy mắt, đêm quân lâm lấy quá liệu ngưng mai trên tay giấy thỏa thuận ly hôn. Lại từ chính mình áo trên trong túi lấy ra một con bút máy, cầm bút tay run rẩy vô cùng, lại cắn răng một cái, ở một giọt nước mắt rơi đến giấy thỏa thuận ly hôn thượng đồng thời, viết xuống hắn kia rồng bay phượng múa ba cái chữ to, bút tích nét chữ cứng cáp, chưa hiển hắn có bao nhiêu không cam lòng. Liêu ngưng mai tiếp nhận hắn thêm tốt giấy thỏa thuận ly hôn, mặt vô biểu tình mà đối hắn nói, ta hôm nay liền dọn ra nơi này, ngày rằm sau, có thể không thấy tắc không thấy. Nói xong lời này, liêu ngưng mai liền xoay người đi chính mình phòng thu thập đồ vật Tẩu tử, ngươi như vậy đối ca có thể hay không quá nhẫn tâm, ngươi xem ca ca hắn nhiều đáng thương à, lại nói, ngươi cùng ca hải tử không có cha cũng thực đáng thương à. Tẩu tử, ngươi hà tất muốn đem sự tình làm được như vậy tuyệt đâu. Tẩu tử à? Ô! Đêm phiên châm khổ sở trong lòng, khóc lên, đinh mục chạch thật sâu thở dài, ôm đêm phiên châm, trấn an nàng phía sau lưng, hắn biết hai đều khuyên bất động liêu ngưng ai, đơn giản cũng chỉ có thể mặc cho nàng quyết định. Dương tiêu nâng dậy đêm con lâm. Đêm quân lâm có một loại linh hồn bị đào rông cảm giác Dương Tiêu dịu hắn trở về phòng, hắn bước chân phù phiếm, bóng dáng là chưa bao giờ từng có cô đơn, giống như hắn thế giới đều phải sụp xuống giống nhau, cũng không đúng, hắn còn có một tia hy vọng, ít nhất, hắn bảo vệ hắn cùng Liễu Ngưng Mai Hải tử, hắn cũng từng may mắn quá, nếu hắn chính là không thiêm này phân ly hôn hiệp nghị, có lẽ Liễu Ngưng Mai cũng sẽ không thật sự như vậy nhẫn tâm sẽ mất đứa nhỏ này, kia rốt cuộc cũng là nàng cốt đủ, chính là hắn không dám một chút ý hiểm cũng không dám mạo, rốt cuộc Liễu Ngưng Mai cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật, tàn nhẫn lên đối chính mình đều không lưu tình, huống chi là cùng hắn đêm Quân Lâm Hải Tử, cho nên hắn cái gì đều ý ýề nàng hảo, nhưng là muốn hắn đêm Quân Lâm đời này rốt cuộc cùng nàng Liễu Ngưng Mai không có quan hệ, đó chính là nàng Liễu Ngưng Mai nằm mơ. Liễu Ngưng Mai là cái sấm rền gió của người, ngày hôm sau, đêm Quân Lâm còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, liền nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, hắn trong lòng trật lạnh, nhịn không được từ trên giường lên. Đi tới cửa, xuyên thấu qua kẹt cửa, hắn nhìn đến Liêu Ngưng Mai đẩy đại dương ra hướng ra ngoài đi, hắn vành mắt nháy mắt đỏ. Ngưng Mai, có lẽ có một ngày ngươi sẽ hiểu ta khó xử, không biết khi đó, ngươi hay không sẽ hối hận rời đi ta, ta. Thật sự thực cái ngươi. Mặc kệ như thế nào, hy vọng ngươi bảo vệ tốt con của chúng ta, đó là chúng ta tình yêu kết tinh, chúng ta là lẫn nhau thân ái phu thê à. Trước 173 chiến sự bắt đầu rồi. Liêu Ngưng Mai vừa đến bệnh viện, liền bắt đầu vội lên. Trừ bỏ đưa tới bệnh hoạn, còn có tân y viện sự, hết thể tuy rằng bận rộn, lại cũng làm từng bước thuận lợi tiến hành. Đối với chính mình sự nghiệp, nàng kỳ thật rất thỏa mãn, nhưng tưởng tượng đến còn nằm ở trên giường bệnh tống hàng ngọc, nàng tâm liền phòng không thôi. Đến nỗi đêm quân lâm, nàng đã mạnh mẽ đem hắn che chắn ở nàng sinh mệnh ở ngoài, người nam nhân này, chú định nàng muốn bắt ra dịch cốt đem hắn chọc nàng nhân sinh. Ban đêm 8 khi thời điểm, liễu Ngưng Mai rốt cuộc từ bệnh viện vội xong đi ra hít thở không khí chính ở chỗ tối đêm quân lâm xa xa nhìn, nhìn nàng vẻ mặt mỏi mệt, lại không dám đi lên an ủi nàng một câu. hoặc là, hắn rất muốn cho nàng xoa xoa vai, ấn massage, dị vãng những cái đó tốt đẹp nhặt tử, đều giống mũi tên nhọn tùy ý lăng trì hắn tâm. đang lúc hắn khổ sở là lúc, đột nhiên một cái đồng dạng ăn mặc quân trang nam nhân xuất hiện ở liếu ngưng mai trước mặt. liếu ngưng mai thấy kia nam nhân, nguyên bản mỏi mệt trên mặt đột nhiên liền lộ ra sán lạn thả lỏng tươi cười. kia nam nhân cũng cười đến thực dương quang xoay khí. tiếp theo. Tiêu nam nhân làm ra một cái mời thủ thế, Liễu ngưng mai không có bất luận cái gì chậm lại, liền thượng hắn xe. Dạ Đông Đình, nàng đã từng lần nữa cường điệu, nàng đối dạ Đông Đình không có cái loại cảm giác này, hiện giờ nàng ly hôn, có phải hay không cái loại cảm giác này liền có thể có, mà hắn hoàn toàn mất đi ngăn cản nàng cùng nam nhân khác kết giao tư cách. A. Hắn hận đến một quyền đánh vào tay lái thượng, không cẩn thận ấn đến loa, Liễu ngưng mai cùng dạ Đông Đình đều quay đầu chiều bên này xem, hắn lập tức túi đầu. Không nghĩ bị bọn họ thấy hắn giờ phút này chật vật. Hắn thật sâu mà nhắm mắt lại, một mình một người cắn nuốt truy tâm đến xương quả đáng. ngưng mai, ngưng mai, ngưng mai. Này hai chữ, phản phất là độc dược thâm nhập hắn cốt tủy, an mòn hắn hết thể cảm giác đau thần kinh. Thượng dạ đông đình xe lúc sau, Liễu ngưng mai liền không có nói thêm nữa một câu, cùng vừa rồi sán lạn mỉm cười người khác nhau như hai người. Ngươi như vậy, ta có phải hay không có thể lý giải vì, ngươi kỳ thật cũng là không đem ta đương người ngoài có thể ở trước mặt ta tùy ý biểu lộ cảm xúc. Dạ Đông Đình một bên lái xe, một bên mỉm cười treo trọc. Liêu ngưng mai mặt vô biểu tình mà nhìn nhìn hắn, đối với ngươi, ta trước nay đều là muốn làm bạn tốt ở chung, là ngươi vẫn luôn lòng mang mục đích quá nhiều. Dạ Đông Đình biểu tình hơi hơi có một tia xấu hổ, ngươi cũng không cần nói như vậy ta sao, ta thừa nhận vừa mới bắt đầu, ta theo đuổi ngươi là vì cùng đêm quân lâm tránh, ta thích thấy hắn thất bại bộ ráng, chính như hiện tại ta, tâm tình phi thường không tồi. Liêu ngưng mai liếc xéo hắn một cái, hắn không cho là đúng mà nhúng mày, nhưng là cái loại này có chứa mục đích tính tiếp cận ngươi, đã sớm đã là qua đi khi, hiện giờ ta là thật sự thích ngươi, ta biết ngươi hiện tại hẳn là rất khó tiếp thu mới ra dạ ra môn, lại tiến dạ ra môn, nhưng ta có thể chờ. Liêu ngưng mai thật sâu hít một hơi, cảm ơn ngươi dạ đông đỉnh, cảm ơn ngươi như vậy bám giết không tha cảm thấy ta hảo, kỳ thật ta không như vậy hảo, cảm ơn ngươi vừa rồi lại cam tâm tình nguyện bị ta lợi dụng ném ra đêm quân lâm. Ngươi vì ta làm được hết thể ta đều phi thường cảm tạng ngươi, nhưng là, dạ đông đình, không cần chờ ta, ngươi chú định là đợi không được, ngươi cũng không nhỏ, nên tìm cái hảo nữ hài thành cái ra, nhân sinh khổ đoạn, chúng ta muốn tận lực lựa chọn ngọt lớn lên nhật, Từ quá, không cần đem chính mình hãm ở khổ sở chung giấy ruộng, không đáng. Dạ đông đình cười, cảm ơn ngươi còn có thể như vậy chân thành quan tâm ta, chỉ là, ở ngươi nói những lời này thời điểm, có hay không nghĩ tới, chính ngươi làm được sao. Ngươi có thể thật sự buông đêm con lầm, đi tìm tân hạnh phúc sao? Ngươi đều không thể, lại vì sao cưỡng cầu ta có thể đâu. Liễu ngưng mai thở dài, nhắm hai mắt lại, không nói chuyện nữa. Mỗi người đều phải vì chính mình lựa chọn nhân sinh phó đời trước giới, nàng liền chính mình nhân sinh đều dối tinh dối mù, lại như thế nào có tư cách đối người khác nhân sinh khoa tay múa chân đâu? Ta thích ngươi là ta chính mình sự, ngươi chỉ cần ấn chính ngươi ý tưởng làm là được, ta là không chịu thua. Ta không tin, ta không thể đem ngươi này khối đã độc thân cục đá ấp nhiệt. Liêu Ngưng Mai nhìn về phía Dạ Đông đỉnh kia tự tin tràn đầy biểu tình, vẻ mặt bất đắc dĩ. Này Hai người đi tiệm cơm ăn cơm, đêm Quân Lâm lái xe trở về chính mình ra. Đinh Mục Trạch bồi đêm phiên châm hồi đốc quân phủ bồi đêm đốc quân cùng đêm phu nhân ăn cơm đi, Dương Tiêu đã ở nhà chuẩn bị tốt đồ ăn, mang theo tiểu hoa chờ đêm Quân Lâm trở về ăn cơm. Hai cái đại nam nhân mang theo một cái hài tử ngồi ở trước bàn cơm, thấy thế nào, đều hơi có chút thê lương cảm giác. Đêm quân lâm tự nhiên không có gì muốn ăn, trong tay cầm chiếc đũa phát đốc. Dương tiêu thấy tiểu hoa ăn no, liền đối với nàng nói, Hoa, ngươi về trước phòng đi, tiêu quản gia đem rượu cho chúng ta đi lên. Thuất dương tiêu đại ca ca, cái kia. Ngươi không cần uống quá nhiều, uống nhiều quá thương thân thể. Dương tiêu cười cười, tiểu hoa ngoan, đại ca ca biết. Đi thôi. Tiểu hoa đi rồi, chỉ chốc lát sau, quản gia đem rượu cấp hai người đưa tới, là thượng đảng nữ nhi hồng, số độ cũng là cực cao. Dương Tiêu cấp hai người đảo thượng, đưa cho Đêm Quân Lâm một ly, "Thiếu Soái, ngươi trong lòng không thoải mái, uống chút rượu đi." Uống xong rồi, khả năng thực mau liền phải đi chiến trường. "Thiếu Soái, ngươi không phải phu nhân một người Thiếu Soái, ngươi là nhân dân Thiếu Soái, là quân đội Thiếu Soái." Đêm Quân Lâm nhìn Dương Tiêu, đột nhiên mặt vô biểu tình mà nói, "Nhưng ngươi biết không Dương Tiêu, ta chỉ nghĩ làm liệu ngưng mai một người Thiếu Soái, ta tưởng thủ ta thê nhi sống quãng đời còn lại, không nghĩ chính mình lẻ loi chết ở trên chiến trường." Dương Tiêu vành mắt đỏ Bọn họ vai hùng thiếu soái sẽ không có như vậy kết quả, sẽ không thiếu soái chờ trưởng đánh xong, có lẽ phu nhân liền sẽ tha thứ ngươi, đến lúc đó, nàng sẽ ôm các ngươi hải tử ở nhà chờ ngươi. Một chén rượu đống nhiên làm đi xuống, cay độc kích thích lệnh đêm quân lâm thở hồn hển khẩu khí, cười, chỉ là hắn cười cùng với nước mắt, không biết là bị rượu kích thích, vẫn là trong lòng quá đau nhức. Hy vọng như thế, ta thật hy vọng sẽ là như vậy, nếu là như vậy thì tốt rồi. Nói xong câu đó. Hắn như là thể sắc và tinh thần mỏi mệt ghé vào trên bàn, nhắm hai mắt lại. Ngay thường ngàn ly không ngã nam nhân, hôm nay một chén rượu say đổ. Khu! Dương Tiêu thở dài, thật không nghĩ tới Thiếu soái cũng sẽ trải qua cùng hắn giống nhau thống khổ. Hắn hiện tại đã có thể thực tốt áp xuống kia phân đối phiên châm cảm xúc, mà Thiếu soái đời này cũng không biết có thể làm được hay không. Rốt cuộc, chính mình cùng đêm phiên châm cũng không có phát sinh cái gì, mà liễu ngưng mai là Thiếu soái hô yếm phu nhân. Dương Tiêu đứng lên. Đi đến đêm quân lâm bên người, cầm lấy đêm quân lâm quân áo khoác muốn cho hắn đắp lên, lại vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng bước chân, tiếp theo là truyền tin binh thanh âm. Thiếu soái, nhị thiếu soái, đốc quân cấp triều, Ngọc Bắc phát sinh khẩn cấp chiến sự, Nhật Bản người đã công chiếm Ngọc Bắc thành phố kế bên, đốc quân tính toán tự mình mang binh xuất chiến, nếu Ngọc Bắc ném, Nhật Bản người mục tiêu kế tiếp chính là Ngọc Thành. Dương Tiêu nhìn thoáng qua nằm bò đêm quân Lâm, vừa định đối diện ngoại truyền tin binh nói nhỏ giọng điểm, Lại thấy Đêm Quân Lâm bỗng nhiên đứng dậy, lập tức đứng thẳng lên, lạnh lùng nói, "Dương Tiêu, cùng ta đi đốc quân phủ." "Là thiếu soái." Dương Tiêu lấy trực Đêm Quân Lâm áo khoác, đi theo hắn lưu loát mà đi ra ngoài.